Hôm nay buổi tối ngươi còn sẽ thanh dương. Mới có tài nói xong xem một chút thời gian đã 9 giờ nhiều. Đúng rồi, ngày mai là cuối tuần, ta muốn đi tiếp nữ nhi của ta trở về. Kim Linh cười, ta lái xe lại đây, nơi này hồi thanh dương cũng mau thực. Ngươi một nữ hải tử lái xe trở về quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đi. Mới có tài vội nói, không cần, ta không có việc gì. Kim Linh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi, còn có phòng ở sự, nhiều thác có ngươi hỗ trợ. Linh Linh, ngươi thật sự quá khách khí, chúng ta cũng coi như nhiều năm bằng hưu không phải sao. Mới có tài có chút thất vọng, vừa lúc ta cũng sẽ thanh dương, ta đưa ngươi một chuyến. Thật sự không cần, phương đại ca. Kim Linh biết hắn là cố ý nói như vậy, đã đã khuya, nàng không nghĩ lại phiền thoái người. Nếu không chúng ta trượt đi, chờ ta đến thanh dương, ta cho ngươi hồi phục tin nhắn hảo sao. Vậy được rồi, mới có tài không hề kiên trì. Hắn tự mình đưa Kim Linh lên xe, phòng ở có tin tức, ta cho ngươi điện thoại. Tài kiến, Kim Linh cùng hắn huy một chút tay, lái xe trở về. Nàng buổi tối 10 giờ dưới mới hồi thanh dương, vào cửa khi tiểu hứa đều đã ngủ, nàng cũng không nghĩ đánh thức nhân ra, chính mình về phòng thu thập phòng nghỉ cùng phòng ngủ, tắm rửa một cái đảo giường liền ngủ. Ngay kế buổi sáng nhị điểm, Kim Linh gọi điện thoại cấp giang mẫu, kết quả giang mẫu điện thoại không tiếp. Kim Linh lại vài thông, giang mẫu vẫn luôn không tiếp điện thoại, nàng liền đã phát tin tức, nói chính mình tưởng tiếp hai nữ nhi về nhà. Phát xong tin tức. Buổi chiều hai điểm nàng lái xe đi chính phủ đại viện, ai biết tới rồi môn hộ chố nhân ra không cho nàng đi vào. Bảo vệ cửa thực khó xử nói, Giang ra gia đã dặn dò quá, không cho nàng đi vào. Kim Linh mặt một bạch, nàng trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, không rõ Giang mẫu làm như vậy là có ý tứ gì. Vừa lúc đồ mi gọi điện thoại lại đây, biết nàng hồi thanh Dương, hỏi nàng muốn hay không đi nhà nàng ăn cơm, nói nhưng Hân cũng sẽ lại đây. Kim Linh đang muốn tìm người thương lượng, liền lập tức lái xe qua đi. tới rồi Tùng Quế Viên, Đồng Khả Hân đều đã tới rồi. Đồ Mi xem nàng một người lại đây, liền hỏi nàng như thế nào không làm kim kim cùng bạc dây bạc tới. Sơ Nguyệt rất tưởng này hai tiểu muội muội, chương không hoàn chỉnh, Thịnh bại đủ tìm tòi phi su trung ngẩn phải sụn dầu ngẩn đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn chỉ 66 65 69 73 375 7a 772e 6 f 6g vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân vân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 Mươi 98 đều nghe ngươi. Giang mẫu vừa nghe lời này, thật đúng là cười, không nghĩ tới kim linh cư nhiên có thể cùng nàng nói nói như vậy. Nói như vậy, ngươi đây là muốn cùng chúng ta giang ra thưa kiện. Giang mẫu cười lạnh hỏi lại. Ta không như vậy tưởng, ta chỉ nghĩ tiếp hồi kim kim cùng bạc bạc. Kim linh trả lời nói. Ngươi tưởng tiếp hồi kim kim cùng bạc bạc, cũng không phải không thể. Ngươi cùng A Liêm nói hảo nuôi nâng quyền, ta cũng không tính toán làm A Liêm đổi ý, nhưng là ta muốn ngươi ở chỗ này cùng ta bảo đảm. Không thể đối A-liêm tồn bất luận cái gì không nên có tâm tư, ngươi cùng A-liêm tuyệt không có thể ở bên nhau. Ngươi không cho hắn hết hy vọng, hắn liền không thể hảo hảo cùng những người khác phát triển. Giang mẫu lạnh giọng nói. Kim linh tức khắc minh bạch, giang mẫu tự cấp nàng ra vai phủ đầu, sợ nàng còn cùng Giang liêm dây dưa không rõ. Nếu ngươi cùng A-liêm dây dưa không rõ, ta không có khả năng lại làm xem ngươi nhìn đến kim kim cùng bạc bạc. Linh linh, ngươi biết ta nói chuyện là giữ lời. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không theo Á Liêm dây dưa không rõ. Kim Linh trả lời không chút do dự, nàng biết qua đi 6 năm hôn nhân sinh hoạt, Giang Liêm vì chính mình trả giá quá nhiều, ăn quá nhiều khổ. Nàng không trách hiện tại Giang mẫu sẽ có như vậy phản ứng, mà hiện tại lấy chính mình điều kiện, cũng đích xác lại không xứng với Giang Liêm. Ngươi tốt nhất nhớ rõ ngươi đã nói nói, Linh Linh. Giang mẫu không quên lại lần nữa nhắc nhở. Hôm nay có thể tiếp hồi Kim Kim cùng bạc bạc sao? Kim Linh hỏi. Ta sẽ làm đồ tẩu đưa đến Bích Thủy làm Thiên Giang mẫu nói, quả nhiên hơn 9 giờ tối, đồ thúc lái xe đồ tẩu đem hai nha đầu đưa về bích thủy làm thiên. Khi trở về, hai nha đầu đã ngủ mơ mơ màng màng, Kim Linh cùng đồ tẩu một người ôm một người, tiểu hứa đem hai nha đầu đồ, đồ vật cùng đồ thúc cùng nhau đưa lại đây. Đem hai nha đầu an trí ở trên giường, làm các nàng ngủ ngon, Kim Linh đưa đồ thúc cùng đồ tẩu ra cửa. Kim Linh ở Giang ra Gia khi, đồ tẩu đối Kim Linh vẫn là không tồi, vẫn luôn phi thường tôn trọng nàng, Kim Linh đối đồ tẩu cũng thực cảm kích. thiếu phu nhân, ngươi đừng trách phu nhân, nàng cũng có nàng khó xử. đồ tẩu ra cửa khi khuyên kim linh, ta minh bạch, đồ tẩu, ngài đừng gọi ta thiếu phu nhân, tiêu tên của ta liền hảo. kim linh cấp đồ tẩu cầm hộp đồ bổ chính là đưa cho nàng, cảm ơn ngài chiếu cố kim kim cùng bạc bạc. đừng nói như vậy, đều là hẳn là. đồ tẩu thu kim linh lễ vật, cùng đồ tẩu đi rồi. tiến đi các nàng, kim linh làm tiểu hứa giúp đỡ thu thập một chút, nàng liền trở lại nữ nhi phòng, nhìn ngủ say nữ nhi. Nàng thật mạnh thở dài một hơi, lúc này điện thoại văng lên. Nàng nhớ đi ra ngoài tiếp điện thoại, là Giang Liêm đánh tới. Ta nghe nói, ngươi đã trở lại. Giang Liêm ở trong điện thoại nói. ân, vừa mới đồ tẩu cùng đồ thúc đem kim kim cùng bạc bạc đưa tới. Kim Linh trả lời. Mẹ không làm khó dễ ngươi đi. Giang Liêm gần đây bởi vì công ty đưa ra thị trường sự tình, vội chân không chạm đất, vẫn luôn cũng chưa không về nhà. Nhưng hắn cũng biết, mẫu thân gần nhất vẫn luôn ở chiếu cô kim kim cùng bạc bạc. mà cùng Kim Linh vẫn luôn là thực không đối phó. Kim Linh không nói chuyện, nàng nghĩ nghĩ liền nói, A Liêm, về sau ngươi muốn gặp nữ nhi, vẫn là tiếp hồi chính phủ đại viện đi. Ngươi càng là cùng ta gặp mặt, càng là rất tốt với ta, mụ mụ ngươi chỉ biết càng hơn ta. Giang Liêm cùng Kim Linh thông điện thoại khi, kỳ thật người đã ở Bích Thủy Lam thiên, chỉ là chưa đi đến môn mà thôi, vừa nghe nàng nói lời này, động tác dừng lại. Chúng ta hẳn là một lần nữa bắt đầu từng người sinh hoạt, ngươi nói đi. Kim Linh lại nói, ngươi nói rất đúng giang liêm ở trong lòng thở dài ngày mai buổi tối là công ty khánh công hội mặc kệ thế nào thân phận của ngươi là công ty pháp nhân cùng cổ đông ngươi tới sao ta không tới đi kim linh nói ta tưởng ngươi cũng nên đối ngoại công khai ngươi đã ly hôn sự thật đây là ta việc tư không cần thiết cố tình công khai giang liêm trầm giọng ngươi mang theo kim kim cùng bạc bạc lại đây tính cuối cùng một lần cuối cùng một lần kim linh trong lòng bị hung hăng đụng phải một chút đau hít sâu một chút thấp giọng nói Hảo. Ta ngày mai buổi chiều tới đón các ngươi. Giang Liêm nói. Không cần, ngươi đem địa chỉ phát ta, ta mang theo hai nha đầu lái xe qua đi. Kim Linh nói. Hảo. Giang Liêm nói, đem khách sạn địa chỉ chia nàng. Kết thúc xong điện thoại, Giang Liêm ngồi ở trong xe, vừa chuyển đầu liền nhìn đến trong phòng ánh đèn, hắn thuê cùng nữ đều ở trong phòng, hắn lại đi không đi vào. Phụ thân nói rất đúng, nếu lúc trước biết chính mình không thể buông tay, hắn liền không nên ly hôn. Nếu hiện tại ly hôn, hắn lại không thể lại tiếp tục dây dưa, làm nàng khó xử. Chỉ là buông tay hảo khó hảo khó, giang liêm từ nhỏ đến lớn tính tình liền tương đối lãnh đạm, hắn cảm tình đều là nội liễm mà nhạt nhẽo. Hắn vô pháp làm được giống những người khác như vậy cười to giận dữ đại hỷ đại bi, chỉ có một cái kim linh, chỉ có nàng, làm hắn đầu chú trong đời hắn nhất nùng liệt một bút hoài tình cảm. Từ năm trước nàng đưa ra ly hôn bắt đầu, kỳ thật ở trong lòng hắn tạp một cái động, hắn mặt ngoài bất đồng thanh sắc. Hắn môi đi một bước đều ở nỗ lực kiên trì. Kim Linh, hắn như vậy nỗ lực phấn đấu, vì chính mình cũng là ở vì nàng. Hiện tại nàng phải rời khỏi chính mình, hắn tiếp tục động lực đều mất đi, rất nhiều rất nhiều cái ban đêm, hắn mê mang không biết làm sao. Giang Liêm từ nhỏ đều là ưu tú, hắn phải biết rằng chính mình muốn làm cái gì, hắn có minh xác mục tiêu, hắn có cường đại chấp hành lực. Nhưng ở xử lý hôn nhân cùng gia đình thượng, hắn kỳ thật là một cái kẻ thất bại, thậm chí là một cái yếu đuối trốn tránh giả. trong khoảng thời gian này nếu không phải công ty đưa ra thị trường cho hắn lấy cơ không cần đối mặt người nhà kỳ thật hắn căn bản không biết nếu đến hồi linh linh như thế nào cân bằng mẫu thân cùng linh linh chi gian quan hệ nghĩ vậy chút hắn cho chính mình một chút lại ngẩng đầu nhìn về phía kia ấm áp ánh đèn phát động xe rời đi ngay kế kim linh cấp 2 nữ nhi ăn mặc xinh đẹp váy chắc đáng yêu bím tóc chính mình cũng thay đổi kiện lễ vợt đắp kiện áo khoác phát đầu cuốn lên tới chát cái thủy tinh phát kẹp mụ mụ hôm nay thật xinh đẹp Kim Kim cùng Bạc Bạc trăm miệng một lời nói, "Cảm ơn các bà bối." Kim Linh nói, ở Kim Kim cùng Bạc Bạc trên mặt một bên thân một chút. Giang Liêm lúc này gọi điện thoại lại đây, Kim Linh liền nói chính mình lập tức xuất phát. Nửa giờ chờ, nàng tới rồi khách sạn cửa, Giang Liêm đang ở cửa chờ các nàng. Giang Liêm hôm nay ăn mặc màu đen tây trang, tóc cũng chải lên, thân hình đỉnh bạc, khí chất tuấn nhã không tầm thường, tươi cười ung dung có độ, nhìn đến các nàng tới rồi liền bước đi lại đây. Ba ba Kim Kim cùng bạc bạc chạy về phía các nàng ba ba. Giang Liêm bế lên bạc bạc, một tay nắm Kim Kim, lãnh các nàng đi vào. Giang Liêm mang theo hai nữ nhi cùng đi ăn cái gì, Kim Linh chậm rãi đổi kịp, lại nhìn đến Giang Mẫu nên diện đi tới, nàng lập trụ bước chân. Hôm nay như vậy quan trọng trường hợp, Giang Mẫu đương nhiên sẽ tới, nhìn đến các nàng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Khánh công hội điệu thấp mà long trọng, tham dự người cũng liền 50 người tới. Giang Mẫu chậm rãi đi tới, đánh giá Kim Linh, Linh Linh. Ngươi tựa hồ quên ngươi đáp ứng quá ta cái gì? a Di, ta nhớ rất rõ ràng, hôm nay là A-Liêm công ty đưa ra thị trường Khánh Công Yến, ta cũng muốn cho Kim Kim cùng Bạc Bạc cùng nhau chứng kiến các nàng ba ba thành công. Kim Linh trả lời. Giang mẫu thần sắc hơi liễm, không hề nhiều lời. Linh Linh, Lương Diệp bước đi lại đây, ta liền nói hôm nay như thế nào sẽ nhìn không tới ngươi. Đây là ngươi lão công ngày lành nha. Kim Linh cười cười, Lương Diệp, ngươi cũng tới. Phó giác học tỷ bọn họ đều tới. Lương Diệp chú ý tới Giang Mẫu, A Di, Ngài Hảo. Ngươi Hảo, đồng học, có chuyện muốn sửa đúng một chút, A Liêm đã không phải Kim Linh lão công, bọn họ ly hôn. Giang Mẫu mỉm cười giải thích. Lương Diệp sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía Kim Linh. Kim Linh gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng A Liêm đã ly li hôn, còn không có tới kịp nói cho đại gia. Nga nga, qua đi chào hỏi một cái sao. Trung giáo thủ cũng ở. Lương Diệp kéo Kim Linh tay mỉm cười, A Di. Chúng ta trước xin lỗi không tiếp được một bước. Giang mộ hơi hơi gật đầu, nhìn theo các nàng qua đi. Sao lại thế này a Lương Diệp tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng hỏi, các ngươi thật sự ly hôn. Đã ly hôn hơn nửa năm. Kim Linh trả lời. Khó trách năm trước muốn cho ngươi cùng học trưởng hồi trường học cũ biểu diễn tiết mục cuối cùng đều không giải quyết được gì. Lương Diệp thở dài, Linh Linh, ngươi như vậy tính không ra hảo sao. Ngươi nhìn xem Giang học trưởng, đúng là một người nam nhân huy hoàng nhất thời điểm. Ngươi lại ở ngay lúc này buông tay. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Kim Linh không nghĩ trả lời như vậy vấn đề, ngược lại hỏi. Ta hiện tại là phở ỉ công nhân nha. Lương Diệp cười nói, học trưởng phía trước hồi quá một chuyến trường học, tham quan quá trường học phòng nghiên cứu, đối chúng ta hiện tại nghiên cứu sản phẩm rất có hứng thú, hỏi ta có nguyện ý không đi tới phở ỉ đi làm. Ta nghĩ tới nghĩ lui, từ bỏ trường học bắt sát, tới đến cậy nhờ ngươi lão công, không đúng, là ngươi chồng trước. Kim Linh cũng cười. Ta tin tưởng, này khẳng định là sáng suốt lựa chọn. Ngươi hiện tại có tính toán gì không a? Lương Diệp hỏi nàng, hai đứa nhỏ về học trường. Hai đứa nhỏ về ta, ta không có gì tính toán, hiện tại chỉ nghĩ mang hảo hai hài tử. Kim Linh trả lời, ngươi biết, ta cũng không phải một cái rất có chí hướng người, trước tiên là hắn hiện tại chính là hai đứa nhỏ. Là, đại học thời điểm ngươi trong đầu cũng chỉ có như thế nào truy giang liêm học trường. Thật vất vả bị ngươi đổi tới, ngươi đều gả cho hắn, hài tử cũng sinh. Lại ở hắn nhân sinh nhất thành công thời điểm ngươi buông tay, ngươi ngốc về đến nhà. Lương Diệp đều hận không thể đem nàng cấp gõ tỉnh. Kim Linh lại là cười, ta vẫn luôn ngốc, ngươi không biết sao. Thanh Dương Đại học một ít bạn cùng trường sôi nổi lại đây cùng Kim Linh chào hỏi. Kim Linh Đại học thời kỳ nhân duyên liền rất không tồi, đại gia còn hâm mộ nàng năm đó liền đuổi theo cái ưu tú lão công. Vừa nghe bọn họ ly hôn đều phi thường kinh ngạc, nhưng như vậy trường hợp, mọi người đều sẽ chú ý không nói chuyện không vui sự tình, đặc biệt hai cái hoa hoa chạy tới. Kim Linh làm nữ nhi nhón gọi người. Hai cái nữ hoa xinh đẹp đang yêu, rất được đại gia thích. Giang mẫu ngồi trong chốc lát liền cảm thấy mệt mỏi, đồ thúc cũng ở đây, Giang liêm liền đưa mẫu thân trở về. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ ta nói, không thể lại cùng Kim Linh dây dưa. Giang mẫu xem Kim Linh còn ở đây, không quên dặn dò nhi tử. Ta đã biết sao. Mẹ, ta đáp ứng ngươi, về sau nghe ngươi ăn bài. Giang liêm đưa mẫu thân lên xe khi, đối nàng nói. Ngươi nói thật. Giang mẫu vừa mừng vừa sợ. Là thật sự, công ty đưa ra thị trường sau, ta cũng có thể hơi hơi xuyến khẩu khí, ngươi tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, ta nghe ngươi. Giang liêm hướng mẫu thân bảo đảm. hào hào hảo, không cần uống quá nhiều rượu, ta đi về trước. Giang mẫu dặn dò xong nhi tử, mới làm đồ thúc lái xe về nhà. mươi 99 hữu nghị địa cửu thiên trường. Trở lại hội trường, Giang liêm xã giao mấy cái cổ đông, đã bị lương diệp chờ một ít bạn cùng trường kêu lên đi. Học trường, năm trước trường học kỷ niệm ngày thành lập trường cũng chưa thỉnh động ngươi, tưởng thỉnh ngươi cùng Linh Linh cùng nhau lại hợp tác một chút kia khúc hữu nghị địa cựu thiên trường, kết quả cũng chưa đem ngươi mời đi theo. Hôm nay như vậy cao hứng nhật tử, thế nào, cho chúng ta biểu diễn một chút như thế nào? Lương Diệp cười nói, không sai, hiện tại hẳn là xưng là Giang Tổng, Giang Tổng, thế nào, thỏa mãn một chút chúng ta này đó lao bạn cùng trường đơn giản nhất nguyện vọng được không? Phó Giác cũng cười nói, Giang Liêm không nói chuyện. chỉ là khe cười kim kim bạc bạc các ngươi nghe qua ba ba đàn dương cầm sao lương diệp hỏi còn ở ăn cái gì hai tỷ muội nghe qua hai tỷ muội trong miệng một lời trả lời vậy các ngươi nghe qua mụ mụ ca hát sao nghe qua vậy các ngươi có nghĩ lại nghe ba ba đàn dương cầm lại nghe mụ mụ ca hát đâu tưởng hai tỷ muội như vậy vừa nói người khác liền động tác nhất trí nhìn về phía giang liêm cùng kim linh giang tổng linh linh hôm nay tốt như vậy nhật tử Nữ nhi cũng ở, các ngươi liền thỏa mãn một chút đại gia tâm nguyện sao Thư Hân cười nói Vậy được rồi Giang Liêm xua tay đầu hàng Hắn quay đầu xem Kim Linh Linh Linh, ngươi xem đâu Có thể nha Kim Linh cũng không ý kiến, đều là cũ đồng học lão bằng hữu Kim Linh cũng không phải làm ra vẻ người Vừa lúc chính sảnh liền có Dương Cầm Khách sạn nhân viên công tác truyền đạt mì tổ phổn Hai người hợp diễn hữu nghị địa cửu thiên trường Kết hôn nhiều năm như vậy Bọn họ cũng chính là Giang Liêm tốt nghiệp lúc ấy sướng quá kia bài hát, nhiều năm như vậy, Kim Linh phát hiện chính mình liền ca từ đều nhớ rõ rất rõ ràng. Đương Giang Liêm cái thứ nhất âm phủ đi xuống, Kim Linh đứng ở dương cầm biên, nhìn hai cái nữ nhi hướng chính mình cười, nàng khép hở thượng Ngâm nga. Này bài hát, hẳn là hữu nghị chi ca, rất tốt đẹp thực thuần khiết. Nhưng cũng là sau lại, Kim Linh mới biết được, này kỳ thật là ly biệt chi ca. Thân ái bằng hữu, thân ái ái nhân, chúng ta đã từng cùng nhau cười vui. Chúng ta kinh từng nhiều lần trải qua cực khổ, chúng ta đã từng suốt ngày bên nhau ước hẹn đầu bạc đến lão, Mà hiện tại, chúng ta muốn nâng chén đau uống, từ đây mỗi người một ngả. Làm chúng ta cùng nhau nâng chén đau uống, làm chúng ta nhớ kỹ này hái, tình yêu địa cửu thiên trường, đến tận đây từng người hạnh phúc. Nàng trong lòng như thế niệm, chờ một khúc kết thúc, phát hiện khỏe mắt sắp sáp, chỉ kém một chút liền muốn rơi lệ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là như thế có ăn ý. Lương Diệp không khỏi nói, nói thật. không phải linh linh chính miệng nói ly hôn chúng ta thật sự sẽ cho rằng các ngươi vẫn là một đôi yêu nhau phu thê tới đại gia làm một ly hữu nghị địa cửu thiên trường thư hân ám đạo lương diệp không ánh mắt vội dơ lên chén rượu bóc quá nảy một vụ kim linh cùng giang liêm đều cầm lấy chén rượu một ly làm kim kim cùng bạc bạc thực mau mơ màng sắp ngủ kim linh đưa ra muốn cáo tử mang hai cái nữ nhi trở về ngủ ta đưa các ngươi đi giang liêm xem kim linh bởi vì uống rượu khuôn mặt đều hơi hơi đỏ bừng Liền biết nàng không thể lái xe. Không cần, ta chính mình có thể. Kim Linh cũng không có xe, chỉ là nàng uống rượu đặc biệt có thể lên mặt. Ta đưa các ngươi, ngươi mang theo hai nha đầu trở về, quá nguy hiểm. Giang Liêm phi thường kiên trì, Liêu Giang, ngươi tiếp đón đại gia, hôm nay buổi tối sở hữu tiêu phí đều tính ta, tài kiến. Giang Liêm nói xong, bế lên Kim Kim, mà Kim Linh tắc ôm bạc bạc. người trước tiên đi, thật sự không có việc gì sao. Kim Linh vẫn không nghĩ làm hắn đưa chính mình. Không có việc gì, lên xe đi. Giang Liêm đem đại nữ nhi bế lên xe, mở cửa xe làm nàng đi vào. Kim Linh liếc hắn một cái, ôm tiểu nữ nhi lên xe. Giang Liêm đóng cửa xe, chính mình lúc này mới lên xe, phát động động cơ khi mới nói, ta vừa lúc khai lưu, bằng không những cái đó ra hỏa sẽ không ngừng dọc ta. Cũng là, ngươi không thể uống quá nhiều rượu. Kim Linh nói xong lại cảm thấy chính mình không nên như vậy quan tâm hắn, thần sắc lập tức biến không quá tự nhiên. Giang Liêm tựa hồ cũng nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì, Không hề nói tiếp, lái xe ra Gaza, lên ngựa lộ khi mới nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, vì cái gì không cùng ta nói. Kim Linh sửng sốt, biết hắn nói chính là mẫu thân qua đời sự tình, nàng nói, ta tưởng ngươi bận rộn như vậy, cho nên liền không cùng ngươi nói. Vô luận như thế nào, ta hẳn là đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Giang Liêm hơi có chút tiên nuối, mặc kệ cái này mẹ vợ có bao nhiêu không đáng tin cậy, đối chính mình nói nhiều ít không đàng hoàng quá mức nói, nàng đều là trưởng bối, là Kim Linh mẫu thân. Từ Giang Liêm lập trường tới xem, hắn chưa từng có cùng Kim mẫu so đo quá. Chỉ là Kim Linh, ở nàng mẫu thân trên người chịu quá nhiều đau khổ. Nàng qua đời cũng có chút đột nhiên, chính mình cũng không dự đoán được, khi đó ngươi ở nước ngoài, hơn nữa công ty lại là như vậy quan trọng thời điểm, cho nên mới không kêu ngươi. Kim Linh giải thích. Nàng cùng ngươi ba táng ở bên nhau, phải không? Giang Liêm hỏi. Ân. Kim Linh gật đầu, lễ tang ta cũng làm tương đối đơn giản. Chủ yếu là ta không nghĩ làm hoán hoán quá thương tâm, muốn cho sự tình nhanh lên qua đi, hậu sự xong xuôi ta liền bồi hắn đi Anh Quốc. Kim Linh nói, hoán hoán còn hảo đi, vốn dĩ đưa hắn xuất ngoại là tránh cho hắn lại chịu mụ mụ ngươi ảnh hưởng, hiện tại mẹ ngươi qua đời, có thể suy xét tiếp hắn trở về. Giang Liêm nói, không được. Kim Linh lắc đầu, hắn đã thói quen bên kia sinh sống, gởi nuôi gia đình cha mẹ đối hắn phi thường hảo, hắn cũng thực nghe lời, ta muốn cho hắn vẫn luôn ở bên kia đi học. Cũng hảo. Giang Liêm tử kính chiếu hậu xem nàng, ánh sáng lúc sáng lúc tối, nàng khuôn mặt có chút trở nên trắng, ôm tiểu nữ nhi, một tay kia đỡ đại nữ nhi, đôi mắt hơi hơi thấp liễm, hắn nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ta mẹ, làm ngươi ăn không ít đau khổ đi, ta sẽ cùng nàng tâm sự, không cho nàng lại làm khó dễ ngươi. Giang Liêm nói tới đây trong lòng trầm xuống, thực xin lỗi. Không quan hệ, nàng là quan tâm ngươi. Đây là bọn họ chi gian thực mẫn cảm vấn đề, Kim Linh rất rõ ràng Giang Liêm phi thường để ý Giang mẫu. đặc biệt là giang mẫu năm đó sinh giang liêm khi liền thiếu chút nữa khó sinh rơi xuống bệnh căn làm giang liêm đối mẫu thân càng chịu đựng càng nhân lượng cũng dẫn tới chính mình ở giang mẫu trước mặt cũng không dám lớn tiếng nói một chữ một đường trở lại bích thủy lam thiên giang liêm ôm kim kim cùng kim linh cùng nhau đi vào an trí hảo hai cái nữ nhi làm các nàng ngủ ngon kim linh liền tiện khách người trên đường lái xe tiểu tâm chút kim linh có chút sợ hãi cùng hắn một chỗ buông nữ nhi ra phòng lập tức đưa hắn rời đi ta khai chính là người xe Giang Liêm nhắc nhở nàng. Không quan hệ, ngươi trước khai trở về đi. Kim Linh túi đầu nói. Linh Linh. Giang Liêm còn không nghĩ đi, hắn đi tới cửa, rồi lại đột nhiên ôm lấy nàng. Linh Linh. A Liêm, chúng ta nói rõ ràng không phải sao. Kim Linh muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn sức lực quá lớn, chính mình căn bản đẩy không khai. Ta biết. Hắn đương nhiên biết, từ đây liền đi ra ngoài, hắn thật sự cùng nàng như vậy kết thúc, lại vô khả năng. Sự thật này rất rõ ràng. Hắn cũng là như vậy nhắc nhở chính mình, nhưng là hắn trong lòng lại là ở quần áo, giống như có một con thu ở kêu gào, hắn không nghĩ buông tay, thật sự không nghĩ phóng. Người trở về được không? Kim Linh có chút vô lực, bắt lấy hắn quần áo muốn đẩy ra hắn. Linh Linh. Giang Liêm hơi hơi buông ra nàng, phùng nàng khuôn mặt thở hồn hển, ánh mắt sáng quắc, thật sự cứ như vậy sao? Thật sự cứ như vậy. Kim Linh cũng không dám nhìn lại hắn ánh mắt, nàng sợ, sợ chính mình chịu không nổi hắn mê hoặc. Giang Liêm không cam lòng, hắn thật mạnh hôn lên đi, trực tiếp đem nàng ấn ở cạnh cửa, vòng ở thế giới của chính mình tùy ý hôn môi. Kim Linh bị hắn thân nốc, đương Giang Liêm kéo xuống nàng áo khoác khi, nàng có điểm sợ hãi, dùng sức đẩy ra hắn, không thể như vậy. Là không thể như vậy, đích sắc không thể như vậy. Nhưng Giang Liêm có chút không quan tâm, lại lần nữa thân thượng nàng, túi đầu thỉnh cầu, Linh Linh, cuối cùng một lần, được không? Hắn nói cái gì? Cái gì cuối cùng một lần, Kim Linh có chút mơ hồ. Ta bảo đảm lại không quấn lấy ngươi, hôm nay buổi tối cuối cùng một lần, cuối cùng một lần. Hắn muốn điên rồi, nếu hôm nay buổi tối không chiếm được nàng, hắn nhất định sẽ điên mất. Hắn chính thân nàng mặt, hô hấp phun ở nàng trên mặt, Kim Linh buồn còn có chút dãy rua, nghe hắn nói lời này, thanh âm kia nồng đậm thỉnh cầu, cầu cuối cùng một lần. Tuyệt vọng thần cầu, Kim Linh ngây mốc. Giang Liêm lập tức nắm lấy cơ hội, ôm nàng lên lầu. Giang Liêm là dạng sáng 6 giờ mới đi, lúc này thiên hơi hơi có điểm quang. Hắn cấp Kim Linh đắp chăn đàng hoàng, chính mình mặc tốt quần áo lại nằm ở nàng bên cạnh người ở nàng bên má hôn hồi lâu. Kim Linh mệt không mở ra được đôi mắt, hắn cuối cùng một lần quá ma người, có chút không dứt. Nàng căn bản khiêng không được, chỉ có thể từ hắn làm sàng làm bậy. Giang Liêm có chút lưu luyến, hắn đáp ứng mâu thân thuận theo nàng ăn bài, như vậy ngay sau đó bắt đầu, hắn sẽ không lại cùng Kim Linh có liên lụy. Nghĩ đến đây, hắn méo lên nàng khuôn mặt mặc kệ nàng có phải hay không ngủ, lại hung hăng hôn một phen. Thân Kim Linh rốt cuộc mở to mắt xem hắn, ý thức còn có chút không thu hồi, người có chút mơ mơ màng màng. Ta đi rồi. Giang Liêm giống chỉ sủng vật cẩu cẩu giống nhau cọ nàng cổ, lưu lại chính mình dấu vết. Kim Linh đột nhiên ý thức được cái gì, vươn trắng non cánh tay vòng lấy hắn, thấp giọng nói, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Ân. Giang Liêm như vậy ứng, nhưng hạnh phúc là cái gì, nàng ở hắn bên người khi có lẽ hắn có được quá. Đã không có nàng, về sau mặc kệ cùng ai ở bên nhau. Với hắn mà nói cũng chưa cái gì ý nghĩa Kim Linh tận lực không cho chính mình khóc Nàng ôm hắn một hồi lâu Lâu đến bọn họ đều kỳ vọng thời gian có thể tại đây một giây yên lặng Ta yêu ngươi Giang Liêm ở mặt chôn ở nàng bên gãy khi thấp giọng nói Kim Linh nghe lời này Thân thể cứng đở Đây là nàng lần đầu tiên nghe được hắn nói ái nàng Kết hôn thời điểm hắn chưa nói quá sinh Kim Kim cùng bạc bạc khi hắn cũng chưa nói quá Hiện tại bọn họ quyết định muốn chia tay khi Hắn lại nói cho nàng Hắn ái nàng nàng nguyên nhiên rụt khóc giang liêm đã buông ra nàng ta đi rồi hắn như thế nói buông lòng ra nàng thế nàng kéo hảo chăn kim linh không dám xem hắn chỉ lên tiếng giang liêm cầm lấy chính mình áo khoác ra cửa nàng nghe được đóng cửa thanh âm hắn hẳn là còn đi kim kim cùng bạc bạc phòng ở các nàng phòng ngốc vài phút sau đó nghe được xuống lầu thanh âm hắn sở hữu thanh âm đều thực nhẹ chính là lại là như vậy rõ ràng chuyển tới nàng trong hai tra tấn nàng trái tim nàng ôm chăn đơn nhảy xuống giường Không màng thân thể đau nhức chạy chậm tới rồi bên cửa sổ, đương nàng đứng ở bên cửa sổ khi vừa lúc hắn ra tới. Hắn ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn hướng nàng vây vây tay nói tai kiến. Trước một trăm hắn điểm mấu chốt, Giang Liêm công ty đưa ra thị trường sau, giá cổ phiếu một lần dơ lên tăng tới gần 40 khối. Kim Linh sau lại thu được cổ quyền xác nhận thư, phật ý đưa ra thị trường sau, tuy rằng dẫn vào Tân đầu tư phương cùng cổ đông, Kim Linh phát hiện chính mình vẫn cứ chiếm phần trăm chi 11 cổ quyền, nàng vẫn như cũ là đại cổ đông. Thu được cổ quyền sát nhận thư, Kim Linh gọi điện thoại cấp Giang Liêm, hỏi hắn hiện tại có thể hay không chuyển nhượng cổ phần. Giang Liêm trong lòng thở dài, chỉ nói kia phân trao quyền hiệp nghị vẫn cứ lưu hiệu, tạm thời không có phương tiện chuyển nhượng cổ quyền. Nàng danh nghĩa cổ phần hắn vì thay xử trí. Kim Linh nghe hắn nói như vậy, tung một hơi, liền không hề lý chuyện này. Mà Giang Liêm công tác cũng rất bận, để cho hắn bận rộn chính là mẫu thân cho hắn an bài tương thân. Lần này mẫu thân an bài tương thân tựa hồ càng thận trọng, kia cô nương càng trầm thụ một ít. 27 tuổi, tên là Tạ Ninh, lưu mị tiến sĩ, là Thanh Dương Đại học Kinh tế hệ phó giáo sư. Danh môn thế gia, phụ thân là Bắc Kinh Đại học giáo thụ, mẫu thân là Viện nghiên cứu viện sĩ, bá phụ là Kinh thành tài chính thính nhậm chức. Giang mẫu trước đó liền gặp qua nhân gia cô nương, lớn lên thanh tú xinh đẹp, nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Giang mẫu đối Tạ Ninh vừa lòng không thể lại vừa lòng, Tạ Ninh tựa hồ phía trước cũng biết Giang Liêm, đối Giang Liêm vốn dĩ cũng là phi thường thưởng thức, biết hắn có hai cái nữ nhi. cũng cũng không có tỏ vẻ để ý tạ ra đối Giang ra cũng là vừa lòng, vì thế Giang Mẫu an bài Giang Liêm cùng Tạ Ninh một lần gặp mặt. Tạ Ninh là kinh tế học tiến sĩ, học thức quên bác, đối phở ý đưa ra thị trường cũng vẫn luôn phi thường chú ý nàng thực thông minh, hai người nói chuyện phiếm cũng tương đối tự nhiên. Lần đó ăn cơm sau, Giang Mẫu vào lúc ban đêm liền hỏi Giang Liêm cảm giác thế nào, Giang Liêm cũng không cự tuyệt. Giang Mẫu cao hứng hỏng rồi, lập tức gọi điện thoại đến Tạ Gia, Tạ Gia đối này cũng không cử tuyệt liền cổ động nhi tử nhiều hơn nước nhân gia cô nương. Giang liêm công tắc vội, hẹn hò thời gian phi thường thiếu, bất quá đối tạ ninh đảo có vài phần thưởng thức, vì thế ước ăn cơm ăn qua vài lần. Tới rồi tháng 11 chung, Giang mẫu đột nhiên đưa ra, làm Giang liêm cùng tạ ninh đính hôn. Giang liêm thế nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, nếu đối phương đồng ý, hắn không ý kiến. Giang mẫu đều cho rằng nhi tử khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, không nghĩ tới nhi tử không nói hai lời sảng khoái đồng ý nhưng thật ra Giang phụ nói một câu có thể hay không quá nhanh. Giang mẫu lập tức phản bác, như thế nào nhanh, a liêm tuổi cũng không nhẹ, nhân ra cô nương tuổi cũng không nhỏ, rất nhiều phu thê hôn sau yêu đương cũng là có thể, một chút không mau. Giang liêm không phản bác, xem như cam chịu mẫu thân kiến nghị. Chuyện này thực mau chuyển tới kim linh trong hai, mà là giang kim kim chạy tới cùng nàng nói. Nói cuối tuần đi nãi nãi ra, nãi nãi nói nàng sẽ có tân mụ mụ, Giang kim kim thực nghiêm túc tỏ lòng trung thành, mụ mụ, ta nói, liền tính ba ba kết hôn ta cũng không cứ gọi mụ mụ ba ba cũng nói ta có thể không gọi mụ mụ đều a di cũng đúng ngươi phải có lễ phép biết không muốn tôn trọng nhân gia kim linh dặn dò nữ nhi cái gì là tôn trọng giang kim kim hỏi tôn trọng chính là muốn gọi người ta phải làm một cái có giáo dưỡng có lễ phép tiểu bằng hữu kim linh cùng nàng giải thích nga ta vẫn luôn đúng vậy giang kim kim nói kim kim nhất ngoan kim linh ôm nữ nhi tươi cười chua xót nàng biết Lấy Giang Liêm như vậy điều kiện, tìm được thích hợp đối tượng là chuyện rất dễ dàng, ngày này sớm hay muộn sẽ đến, nàng không nên ngoài ý mớn, càng không nên thương tâm, chỉ có thể tiếp thu. Thực Mau liền nói đính hôn sự tình, nói đính hôn khi hai nhà gia trưởng cùng nhau thăm dự, Giang Liêm cùng Tạ Ninh ngồi ở cùng nhau, nghe đại nhân thảo luận. Tạ Ninh quay đầu xem Giang Liêm, tuấn giật khuôn mặt, ưu nhã khí chất, cực hảo tính tình, thành công sự nghiệp, Giang Liêm tuyệt đối là hiện tại nói đỉnh cấp kim cương vương lão vương. Tạ Ninh đối một khác bạn là có yêu cầu, nàng muốn nam nhân đó là giống Giang Liêm như vậy thành công ưu tú nam nhân. Cho nên cùng Giang Liêm phát triển, nàng hoa rất nhiều tâm tư. Lần đầu tiên gặp mặt lúc sau, nàng còn lo lắng Giang Liêm sẽ không lại ước chính mình, ai biết cách một ngày hắn liền ước chính mình ăn cơm. Lúc sau nàng liền bắt đầu quan tâm hắn, hai người cách cái một hai ngày liền sẽ gặp mặt ăn cơm, tiến triển là phi thường thuận lợi. Người nam nhân này thực ưu tú, cách nói năng bất phàm, làm người lại phi thường điệu thấp nội liễm. Nàng biết hắn có hai cái nữ nhi, nhưng kết giao đến nay, nàng còn không có gặp qua. Giang Liêm cũng không để qua làm nàng thấy hắn nữ nhi, nàng cũng không mặt mối chủ động nói. Bất quá hiện nói đính hôn, nàng phải hảo hảo ngẫm lại, nhìn thấy hắn nữ nhi khi, nàng không có cùng tiểu nữ hài ở chung kinh nghiệm, muốn như thế nào cùng nhân ra ở chung cũng là một môn học vấn. Cũng may nàng hai cái nữ nhi đều cho hắn vợ trước, nàng hẳn là không cần quá phiền nào ở chung vấn đề. Thấy hai bên gia trưởng nói không sai biệt lắm. Giang Liêm ho nhẹ một tiếng nói, có chuyện, ta tưởng nói cho một chút tạ ninh, còn có thúc thúc a Di. A-Liêm, ngươi nói, không cần khách khí như vậy. Tạ phụ đối Giang Liêm vừa lòng đến không được, cười nói. Thúc thúc, a Di, tin tưởng các ngươi đều biết, ta có hai cái nữ nhi. Ta cùng nữ nhi của ta cảm tình cũng thực hảo, ta vẫn luôn đem các nàng coi nếu chân bảo, không thể làm nàng chịu một chút hủy khuất. Giang Liêm chậm dai nói. A-Liêm, ngươi yên tâm. Ta không dám nói ta đem ngươi nữ nhi đương thân hải tử đối đãi nhưng là ta sẽ học cùng các nàng ở chung, làm các nàng bằng hữu. Tạ Ninh bội nói, cảm ơn ngươi, Tạ Ninh. Giang Liêm đối cái này đáp ứng rất là vừa lòng. Tiếp theo nói, là cái dạng này, lúc trước ta vợ trước sinh sống cái thứ hai nữ nhi khi, ta liền nói qua ta sẽ không lại muốn cái thứ ba hải tử. Chỉ là sau lại công tác vẫn luôn nội, cũng không thâm suy xét chuyện này. Gần nhất, ta cái này ý niệm càng thêm kiên trì. Cho nên mấy ngày hôm trước ta đi bệnh viện làm buộc ga dô giải phâu, nếu ta cùng tạ ninh kết hôn, ta sẽ không lại muốn hài tử. Lời này vừa ra, toàn trường người sắc mặt đại biến. Tạ ninh cũng là con gái một, hơn nữa nhân gia tuy rằng 27, lại là cái tuổi trẻ cô nương. Một nữ nhân kết hôn sinh hài tử là nhất định phải đi qua quá trình, tạ ninh đối sinh hài tử khẳng định cũng là có chờ mong. Đột nhiên cùng nàng nói, nàng tương lai trượng phu buộc ga dô không sinh hài tử, trong lúc nhất thời làm nàng khó có thể tiếp thu. A Liêm. Giang mẫu phanh đứng lên, người trước đó như thế nào chưa nói quá. Mẹ, ta trước kia liền nói quá, ta không tính toán muốn cái thứ ba hài tử, kim kim cùng bạc bạc chính là ta hết thảy. Ta biết ta quyết định này đối nhà gái khẳng định không công bằng, cho nên ta chuyện quan trọng trước nói minh bạch. Giang liêm mặt vô biểu tình giải thích nói. Giang mẫu vừa nghe lời này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không ké xỉu. Tạ phụ cùng tạ mẫu sắc mặt cũng biến thành màu gan heo, tạ mẫu thanh em đông cứng nói. Giang Liêm, ngươi hẳn là biết nữ nhi của ta mới 27 tuổi, ngươi như thế nào có thể không cho nàng sinh hài tử. Thúc thúc, a Di, ta cũng biết ta quyết định phi thường ích kỷ, nhưng ta đã có quyết định, liền sẽ không thay đổi. Giang Liêm vẫn như cũ kiên trì. A-Liêm, ngươi hẳn là biết, liền tính về sau ngươi cùng tạ ninh kết hôn có hài tử, cũng sẽ không có người chậm trễ kim kim cùng bạc bạc, kim kim cùng bạc bạc vĩnh viễn là Giang gia cháu gái. Giang Hoài Dương xem thê tử khí thành như vậy, cũng khuyên nhi tử. Tạ Ninh cũng là cái hảo hài tử, nàng cũng sẽ không kim kim cùng bạc bạc tốt. Nếu Tạ Ninh có thể tiếp thu điểm này, chúng ta liền tiếp tục nói đính hôn, nếu là không được, vậy quên đi. Giang Liêm vẫn như cũ kiên trì, ta quyết định sẽ không thay đổi, mẹ, đây là ta duy nhất điểm mấu chốt, ai cũng không thể lướt qua đi. Một khi đã như vậy, kia không có gì nhưng nói. Tạ Phụ vừa nghe cũng là nổi giận, lập tức đứng lên, ninh ninh, chúng ta về nhà. Tạ Ninh sắc mặt trở nên trắng, nàng quay đầu xem Giang Liêm. suy nghĩ một chút nói ba mẹ giang thúc thúc giang a di có thể làm ta cùng a liêm đơn độc nói một chút sao giang mẫu ngực hốc mắt đau hồng nhìn giang liêm dựa vào trượng phu trong lòng ngực thắc khóc chúng ta đi ra ngoài một chút làm cho bọn họ nói chuyện tạ mẫu cũng không nguyện ý việc hôn nhân này thất bại có lẽ nữ nhi cùng giang liêm câu thông một chút có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý đại nhân đều đi ra ngoài phòng chỉ có giang liêm cùng tạ ninh tạ ninh nghĩ nghĩ liền nói a liêm ngươi có thể nói cho ta Ngươi chân thật ý tưởng sao? Tạ Ninh, ta hiện tại theo như lời mỗi một chữ, đều là lòng ta suy nghĩ. Ta hẳn là sớm một chút nói cho ngươi, có lẽ liền sẽ không xuất hiện hôm nay cục diện. Giang Liêm nói than nhỏ một hơi, thực xin lỗi. Ngươi hai cái nữ nhi đi theo ngươi vợ trước không phải sao? Vì cái gì ngươi sẽ không nghĩ muốn cái thứ ba hải tử? Vẫn là nói, ngươi đối với ngươi vợ trước nhớ mãi không quên. Tạ Ninh không thể không như vậy tưởng, nàng phía trước cũng hỏi thăm quá, nhân ra kết hôn 6 năm. Trước kia ở trường học cũng là oanh oanh liệt liệt luyên ái quá, còn sinh hai đứa nhỏ, cảm tình khẳng định là có. Về phương diện khác cũng là chính mình cảm thụ, nàng cùng Giang Liêm chi gian kết giao thực chung quy chúng cũ, thậm chí không thể xưng là kết giao, mỗi lần gặp mặt ăn cơm xem điện ảnh, hắn cùng nàng chi gian ít nhất sẽ có một cánh tay khoảng cách, hắn chưa bao giờ sẽ đối chính mình có bất luận cái gì thân mật động tác. Nếu bọn họ không phải tương thân bắt đầu, nàng thật sự sẽ không nghĩ đến hắn cố ý cùng chính mình phát triển. Ta đích sắc còn yêu ta vợ trước. Giang Liêm thản nhiên thừa nhận, bất quá ta không nghĩ muốn cái thứ ba hải tử cùng nàng không quan hệ, liền tính ta hiện tại cùng nàng ở bên nhau, chúng ta cũng sẽ không muốn cái thứ ba hải tử. Hắn như vậy thống khoái thừa nhận còn yêu hắn vợ trước làm tạ ninh đần ra, nàng mở to hai mắt xem hắn, ngươi nếu còn ái ngươi vợ trước, vì cái gì còn muốn cùng nàng ly hôn. Có người nói quá, tình yêu không nhất định sẽ làm hai người thiên trường địa cửu, ta cùng ta vợ trước chính là tốt nhất ví dụ. Giang Liêm cười khổ, tạ ninh. Nếu ta xác định cùng ngươi kết hôn, ta sẽ đối hôn nhân trung thành, ta cũng sẽ thực hiện một cái trượng phu trách nhiệm, nhưng là chúng ta sẽ không có hài tử. Bởi vì ta đối hài tử sở hữu cảm tình cùng chờ mong đều cho ta hai cái nữ nhi, ta không tính toán lại đi tiếp thu cái thứ ba hài tử. Đồng thời ngươi cũng không có khả năng yêu ta. Tạ Ninh chua xót hỏi. Đúng vậy. Giang Liêm gật đầu. Tạ Ninh có điểm muốn khóc, nàng đối Giang Liêm là có động tâm, hơn nữa mỗi cùng hắn ở chung một lần. cái loại này tâm động cảm giác liền càng mãnh liệt nàng chưa từng có như vậy mãnh liệt muốn một người nam nhân chính là hiện tại người nam nhân này nói cho chính mình hắn không thể cho nàng hài tử cũng không thể gái nàng chỉ có thể cho nàng một cái trung thành hôn nhân ngươi có thể suy xét một chút giang liêm minh bạch nàng cảm thụ chỉ là nhàn nhạt cấp kiến nghị ta đáp ứng ngươi tạ ninh ngẩng đầu xem hắn kỳ thật không sinh hài tử cũng không phải chuyện xấu ta đáp ứng ngươi hảo Ta hy vọng ngươi cùng người nhà của ngươi đều có thể có một cái chung nhận thức, sau đó chúng ta bàn lại bước tiếp theo. Giang liêm hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thực mau tiếp thu. một trăm linh một được đến tin tức, Ai cũng không nghĩ tới, tạ ninh cư nhiên sẽ đồng ý Giang liêm kiến nghị, tạ phụ tạ mẫu liền phi thường không hiểu, đi thời điểm trên mặt đều là không thoải mái. Giang ra một nhà trở về khi, Giang mẫu dọc theo đường đi đều ở rơi lệ, không nói lời nào. Một hồi về đến nhà, Giang mẫu liền nói, ta liền biết, Ngươi vẫn là quên không được Kim Linh, ngươi cư nhiên vì nàng làm được này nông nỗi. Mẹ, ta làm như vậy không phải vì Kim Linh, mà là vì ta chính mình. Giang liêm mặt chấm xuống, ta cùng Kim Linh đều đã chia tay, căn bản không có lui tới, vì cái gì ngươi muốn đem ta sở hữu quyết định đều về đến Kim Linh trên người. Ngươi đến bây giờ còn che chở nàng. Giang mẫu sợ nhất sự tình đã xảy ra, nhi tử cùng Kim Linh ly hôn còn ảnh hưởng hắn mỗi một sự kiện. Giang liêm đối mẫu thân phi thường chi bất đắc dĩ. Hắn đỡ mẫu thân ngồi so ở, chính mình nửa ngồi xổm mẫu thân trước mặt. Mẹ, quyết định này ở lúc trước kim linh sinh bạc bạc thời điểm ta đã làm, ta nhớ rõ ta lúc ấy liền nói quá. Đối ta tới giảng, cuộc đời của ta có kim kim cùng bạc bạc là được, cùng kim linh không có một đinh điểm quan hệ. Còn có, hiện tại ta cùng kim linh đã kết thúc, ngươi lại nếu không đình đề nàng, mẹ ta xem là ngươi quên không được nàng. Ngươi giang mẫu nhất thời nói không ra lời, chỉ phải thở dài, Nhi tử, ngươi biết rõ ta suy nghĩ cái gì. Ngươi nói nói như vậy là xẻo ta tâm A. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, mẹ. Giang liêm như thế nào sẽ không hiểu chính mình mẫu thân, hắn lại lần nữa thở dài, chính là mẹ, người sống một đời sao có thể mọi chuyện đều hài lòng như ý đâu. Ngươi muốn một cái tôn tử tâm tình ta có thể lý giải, nhưng không thể cưỡng cầu. Này không phải cưỡng cầu, này rõ ràng là ngươi có thể làm đến sự tình. Giang mẫu vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức nói, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy cùng ngươi ba. Giang Liêm nghe xong lời này, liền nhìn mắt phụ thân, Giang Hoài Dương cảm thấy hôm nay nhi tử đề này yêu cầu thật sự là quá mức, như vậy tuổi trẻ một nữ hài tử, nhi tử cư nhiên nói về sau không cần hài tử, cái này làm cho nhân ra như thế nào chịu được. Để cho hắn mở rộng tầm mắt chính là tạ ninh cư nhiên đồng ý, một khi đã như vậy, bàn lại cái này đã không có ý nghĩa. Nhi tử muốn đính hôn, hiện tại phải làm chính là thương lượng hôn kỳ, nhi tử mới cùng kim linh chân chính đoạn, nhất thời không chuyển qua con tới thực bình thường. Về sau thời gian lớn lên thực, Tạ Ninh hắn xem chính là cái không tồi hài tử, nói không chừng về sau A Liêm cùng nhân ra xử sự, sự thật sự có cảm tình, hồi tâm chuyển ý cũng không nhất định. Nếu A Liêm cùng Ninh Ninh đều có chung nhận thức, chúng ta một ở phải làm chính là đính hôn kỳ. Giang Hoài Dương mở miệng đối thê tử nói, ta xem ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là cùng Tạ Ninh mụ mụ thương lượng một chút hôn kỳ. Giang Liêm nhìn về phía phụ thân, nhưng thật ra không phải ngoài ý muốn, phụ thân luôn luôn là lý trí người, sẽ không dối dám vô giải sự. chỉ biết xu hướng giải quyết vấn đề giang mẫu còn nức nở nghe được trượng phu nói như vậy không khỏi truyền hắn cuối cùng ứng một chút giang liêm đính hôn tin tức thực mau liền truyền tới kim linh trong hai, vẫn là giang mẫu tự mình gọi điện thoại đi nói kia ý tứ lại rõ ràng bất quá ta nhi tử muốn đính hôn thực sắp kết hôn ngươi tốt nhất hết hy vọng kim linh chỉ là nghe không có làm bất luận cái gì đáp lại chỉ là buổi tối ngủ không tốt lắm có đôi khi nửa đêm bừng tỉnh tổng cảm thấy bên ngoài có người chính mình đến ban công vừa thấy lại cái gì cũng chưa nhìn đến. Mùa đông một chút gần, hôm nay đồ mi tới xem nàng, thấy nàng khí sắc như vậy kém, người cũng gây một vòng lớn, nàng dọa một cú sốc. Người sao lại thế này a? Phía trước xem ngươi còn bạch bạch nộn nộn, lúc này mới bao lâu, liền đem chính mình biến thành như vậy. Đồ mi hỏi nàng. Gần nhất lão mất ngủ, bạc bạc gần đây lão ho khan, ta lo lắng nàng. Kim Linh trả lời. Hai tử ho khan, nếu không lộng điểm đường phèn tuyết lê đi. còn có thể phóng điểm mật ong cùng đối mẫu tứ xuyên. Đỗ Mi nói, nhà ta cục bột bởi vì đổi mùa cũng lao cảm mạo. Ta huy hắn uống điểm lê nước sốt, hắn liền tốt hơn nhiều rồi. Đỗ Mi nói xong, liền đến phòng bếp cho nàng làm đường phèn tuyết lê. Kim Linh kỳ thật cũng sẽ, liền có chút thất thần nhìn bạn tốt làm. Không đúng, ngươi có tâm sự. Đỗ Mi xem Kim Linh vẻ mặt vô thần, phát sinh chuyện gì a? Ngươi cái kia cực phẩm trước bà bà làm khó dễ ngươi sao? Ta chồng trước Giang Liêm muốn đính hôn. 12 Nguyệt 12 ngày đính hôn Kim Linh cười khổ, ta cho rằng ta sẽ không để ý Cũng không biết vì sao mấy ngày nay trong đầu tới tới lui lui đều là những việc này Tưởng hắn sẽ như thế nào cùng hắn tân thê tử ở chung Có phải hay không cũng sẽ giống đối ta giống nhau đối nàng Những cái đó ý niệm ở trong đầu xoay vô số cong Mỗi ngày liền mệt thực, như thế nào cũng chưa biện pháp ngủ Đố Mỹ ngẩn ngơ, chỉ nói Linh Linh, hôn là ngươi muốn ly hôn không phải sao Ngươi lại dối dám chỉ biết khổ chính ngươi Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hưu thế nào. Đỗ mi tuy rằng trọng tâm là ở nhà mang của bột, công ty sự tình cũng không phải hoàn toàn mặc kệ, tự nhiên cũng nhận thức không ít thương giới tuân tải. Ta hiện tại nào có tâm tình? Kim Linh lắc đầu, hơn nữa đỗ mi, ta nói rồi, ta sẽ không tái hôn. Ngươi biết không? Ngươi thiêm ly hôn hiệp nghị thời điểm, có một chút thiêm chính là nhất đốc, đó chính là ngươi tái hôn liền từ bỏ nuôi nâng quyền. Ngươi hiện tại mới bao lớn? Ngươi sao có thể không kết hôn? Này không phải khôi hài sao. Đồ Mi nhịn không được phun tảo. Kim Linh vẫn là lắc đầu, ta hiện tại không nghĩ suy xét này đó. Ngươi không suy xét này đó, ngươi suy xét cái gì, mỗi ngày nghĩ Giang Liêm cùng nữ nhân khác ở bên nhau ngược chính mình liền có ý tư A. Ngươi sinh hoạt không nên chỉ có hai tử, trừ bỏ chiếu cố hai đứa nhỏ, ngươi đến có chính mình sinh hoạt. Đồ Mi chỉ nghĩ gõ tình nàng, nói thật, ngươi hiện tại điều kiện rất tốt, tuy nói ngươi có hai cái nữ nhi, nhưng là ngươi còn trẻ, không có vững bận. Bò lớn nam nhân sẽ thích ngươi. Những lời này, Kim Linh chỉ là nghe một chút liền hảo, cũng không có để ở trong lòng. Qua hai ngày, bạc bạc ho khan tốt một chút, mới có tài cho nàng gọi điện thoại, nói có hai nhà tương đối có thành ý người mua nhìn chúng nàng phòng ở, phòng ở người mua giới mang theo xem qua một lần, đối phương có vừa lòng tưởng cùng nàng nói một lần. Kim Linh vẫn luôn nhớ kỹ Tân Dương phòng ở sự tình, vừa nghe lời này, liền dặn dò tiểu hứa một câu, buổi sáng đưa nữ nhi đi học sau liền lái xe đi Tân Dương. xem phòng chính là một đôi tuổi trẻ phu thê vốn dĩ tính toán mua tân phòng nhưng trong tay dư tiền không nhiều lắm cho nên mới tính toán mua nhị đầu phòng mới có tài là rất biết làm buôn bán ở kim linh bày mưu đặt kế hạng hắn an bài đem phòng ở nho nhỏ xử lý một chút hơn nữa kim linh ra phòng ở vốn dĩ cũng không tính cũ trang hoàng đều bảo dưỡng không tồi lúc trước trang hoàng thời điểm cũng là hoa vốn gốc giá cả muốn không thấp nhưng nhân ra tự nhiên cũng vừa ý tiểu phu thê cảm thấy phòng ở có điểm quý muốn cho kim linh tiện nghi một ít Kim linh xem tiểu phu thê rất có thành ý mới có tài lén nói có thể kiên trì không giảm giá cũng là có thể bắt lấy tới nhưng kim linh là cái mềm lòng nghĩ tuổi trẻ phu thê cũng không dễ dàng liền đồng ý một thành giao, người môi giới liền vội vàng làm thủ tục vẫn luôn vội đến buổi chiều 4 điểm đa tài tính vội xong kim linh gọi điện thoại cấp tiểu hứa hỏi nhận được kim kim không có tiểu hứa chi chi ngô ngô nói kim kim giang Mẫu tới đón đi rồi hơn nữa sẽ đem bạc bạc cũng tiếp đi kim linh mày nhữ lại Giang mẫu muốn tới tiếp nữ nhi đều sẽ trước tiếng nói, lần này cư nhiên tiếp đón không đánh liền đem người tiếp đi, nàng vội gọi điện thoại hỏi. Buổi tối hẹn A liêm vị hôn thê ăn cơm, đem kim kim bạc bạc tiếp nhận tới cùng tân mụ mụ nhận thức một chút. Giang mẫu khẩu khí rất là không tốt. Tân mụ mụ cái này từ như một cây đao chắt ở nàng ngực thượng, kim linh nghe lời này thân thể khẽ run lên, nói một tiếng biết liền đem điện thoại treo. Làm sao vậy? Ngươi xác mặt thật sự rất khó xem. Mới có tài rất là lo lắng xem nàng. Không có việc gì, Phương Đại ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Kim Linh miễn cưỡng cười một chút. Hai người ở Tân Dương ăn cơm, Kim Linh không có gì ăn uống, cơ hồ không ăn cái gì đồ vật, không đến 8 giờ Kim Linh liền nói phải đi về. Ngươi trong chốc lát còn muốn lái xe hồi Thanh Dương sao. Ngươi cái dạng này lái xe rất nguy hiểm, ta ngày mai vừa lúc muốn đi Thanh Dương làm việc, ta hôm nay buổi tối cùng ngươi một khối đi hảo, thuận tiện đưa đưa ngươi. Kim Linh sắc mặt quá kém, mặt cùng bạch diện nhân nhi giống nhau, người khô gầy khô gầy. Nhìn thập phần tiểu tụy. Hảo đi, cảm ơn ngươi. Kim Linh gật đầu tiếp thu hắn hảo ý. Nay Phong ở thủ tục cũng không phải trong chốc lát có thể làm xong. Kế tiếp ta làm ta bằng hữu nhìn chằm chằm. Ngươi cứ yên tâm đi. Lên xe ghi, mới có tài còn nói. Phong ở sự tình, nếu không phải ngươi nhất định sẽ không như vậy thuận lợi. Kim Linh ngồi ở phó giá tỏa đối phương có tài rất là cảm kích. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, không cần khách khí như vậy. Mới có tài chuyên tâm lái xe, ngươi xem rất mệt. Nếu không mẹ trong chốc lát đi, tới rồi ta kêu ngươi. Tốt. Kim Linh hơi hơi mê mắt, bên hai lập tức nhớ tới Giang mâu đối chính mình lời nói, trong lúc nhất thời có chút tình khó chính mình, khỏe mắt sắp sắp trượt nước mắt tới. Đang ở lúc này, nàng điện thoại vang lên, Kim Linh cầm lấy điện thoại tới đón, là Giang liêm đánh tới. Linh Linh, ngươi ở đâu? Bạc tóc bạc tiêu, chúng ta chính đưa bệnh viện đi. Bạc tóc bạc tiêu, ta hôm nay đi Tân Dương, hiện tại đang ở gấp trở về trên đường. Kim Linh vừa nghe nữ nhi phát sốt cũng khẩn trương lên. Ngươi đừng khẩn trương, phòng trưng là có điểm thụ hàn, ta chắc độ ấm là 39 tám độ. Giang liêm trấn an nàng, ngươi đừng có gấp, hồi thanh dương sau đến nhi đồng bệnh viện liền hảo, lái xe cẩn thận. Hảo, Kim Linh treo lên điện thoại, tâm cũng treo lên tới, phương đại ca, chúng ta đi thanh dương nhi đồng bệnh viện, bạc tóc bạc tiêu. Hảo, ngươi đừng nội, chúng ta đã tiến thu phí trạm, không cần 20 phút là có thể đến, mới có tài nói. Ấn. tuy rằng nói như vậy kim linh cũng là thực sốt ruột hận không thể chạy như bay chạy đến nữ nhi bên người đi nàng tới rồi bệnh viện lại cấp giang liêm gọi điện thoại giang liêm nói cho nàng phòng bệnh kim linh liền chạy như bay qua đi tới rồi nữ nhi ngoài phòng bệnh nên diện liền nhìn đến giang mẫu giang mẫu vừa thấy đến nàng liền hơn nàng ngươi đây là như thế nào làm mẹ nó nữ nhi thụ hàn đều vài thiên sự tình ngươi cư nhiên làm nàng phát sốt đến 40 độ ta đã sớm nói ngươi chiếu cố được không bà bạc nếu không phải a liêm đồng ý ta khẳng định không thể đem ta hai cái cháu gái nhi giao cho ngươi nuôi nấng kim linh bị giang mẫu vẫn không nói lời nào giang mẫu bên cạnh đứng một người tuổi trẻ nữ nhân khuôn mặt thanh tú khí chất hợp lòng người nàng liền đoán là giang liêm tân vị hôn thê tạ ninh tạ ninh nghe giang mẫu làm cho chính mình mặt huấn kim linh hơi có chút xấu hổ chỉ miễn cưỡng cười một chút không nói chuyện kim linh cũng không màng đến nhiều như vậy chỉ hỏi bạc bạc đâu ở bên trong trích giang mẫu tức giận nói kim linh không nói lời nào Đẩy ra phòng bệnh muốn vào đi, mới có tài tưởng theo vào đi, Giang mẫu lập tức ngăn lại hắn, ngươi là ai? Chương một trăm linh hai chúc ngươi hạnh phúc, thiệt tình. Kim linh tuy vội vã xem nữ nhi, xem Giang mẫu dùng như vậy ánh mắt xem mới có tài, vội nói, a gì, đây là ta bằng hữu, là hắn đưa ta lại đây. Ngươi bằng hữu? Giang mẫu như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đổi đổi, nhưng nghĩ đến tạ ninh ở đây, liền không nói chuyện. Giang liêm cùng Kim Kim chính bổi tiểu nữ nhi, nghe tiếng lại đây. giang liêm là nhận thức mới có tài vừa thấy hắn sắc mặt hơi đổi, bất động thanh sắc mụ mụ giang kim kim lập tức chạy hướng mẫu thân bà bối kim linh ôm lấy nữ nhi ôm nữ nhi đi hướng tiểu nữ nhi xem tiểu nữ nhi trên trán cắm ống tiêm nhất thời mũi đau xót thiếu chút nữa rơi lệ mụ mụ bạc bạc giống cái đáng thương dường như kêu mụ mụ ta không sợ trích bạc bạc hảo dũng cảm người là nhất đồng. kim linh ngồi vào mép giường hôn một cái nữ nhi gương mặt Mới có tài xem giang ra người đều ở, biết chính mình không thích hợp ở đây, liền nói, Linh Linh, ta đi trước. Kim Linh đối phương có tài rất là cảm kích, vừa rồi giang mậu đối phương có tài còn phi thường không khách khí, làm nàng rất là xin lỗi, nàng đội nói, nếu không ngươi khai ta xe đi, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Không cần, ta đến bệnh viện cửa đánh cái xe là được. Mới có tài nói xong, cùng giang liêm khẽ gật đầu ý bảo, lại cùng Kim Kim cùng bạc bạc nói tái kiến, liền đi rồi. Kim Linh đứng dậy đưa mới có tài tới cửa, thâm giọng nói, vừa rồi, xin lỗi. Hảo, không liên quan người ta như thế nào sẽ để ở trong lòng, chỉ là khó xử chính là ngươi. Mới có tài có chút đau lòng xem nàng, ta đi rồi. Kim Linh tiễn đi mới có tài, trở lại phòng khi nghe được Giang Mẫu nói, A Liêm, Kim Linh cũng tới, có nàng chiếu cố bạc bạc liền hảo, Kim Kim đêm nay ta mang về nhà đi phiến, ngươi đưa một chút ninh ninh trở về. Giang Mẫu trong lòng là phi thường không thoải mái. Hôm nay mang theo Kim Kim cùng Bạc Bạc ở trong nhà ăn cơm, Tạ Ninh cũng lại đây. Kim Kim còn hảo, con sẽ gọi người a Di. Bạc Bạc ở tỉ tỉ bên người, vẫn luôn không chịu gọi người, một sửa ngày thường hoạt bát bộ dáng, người giống cái hũ nút. Ăn cơm khi càng là buồn không hề răng, Giang Liêm lực chú ý tất cả tại hai cái nữ nhi trên người, cơ hồ cũng chưa thấy thế nào Tạ Ninh. Sau lại Giang Liêm xem Bạc Bạc vẫn luôn không ăn cơm, cảm thấy tiểu nha đầu không thích hợp, một sờ cái chán của nàng mới biết được nàng phát sốt. Cái này bữa tiệc tự nhiên liền tan, lập tức đem tiểu nha đầu đưa đến bệnh viện tới. Ta muốn ở bệnh viện bồi muội muội. Giang Kim Kim vừa nghe mãi mãi muốn mang chính mình trở về, liền nói. Tạ Ninh, phiền thoái ngươi đưa ta mẹ trở về, nơi này ta nhất thời đi không khai. Giang Liêm mở miệng nói. Tạ Ninh sắc mặt biến đổi, nhìn nhìn Kim Linh, từ Kim Linh xuất hiện bắt đầu, không biết có phải hay không chính mình mẫn cảm. Giang Liêm hơi thở giống như liền không đúng rồi. Hắn đầu chú ở kim linh trên người ánh mắt cùng xem chính mình khi hoàn toàn không giống nhau, hắn xem chính mình là không có độ ấm, lạnh lùng làm người nắm lấy không ra hắn tưởng cái gì, nàng cho rằng hắn đối tất cả mọi người là như thế này. Chính là hắn xem kim linh khi giống như tôi cháy, trộn lẫn làm nàng kinh hãi phức tạp cảm xúc. Nàng đương nhiên không muốn, làm chính mình chuẩn bị hôn phu cùng vợ trước ở bên nhau, nàng sao có thể yên tâm. Nếu không ta cũng lưu lại hỗ trợ đi. Tạ Ninh nói, nơi này có kim linh liền có thể, A Liêm. ngươi đưa ninh ninh trở về giang mẫu thanh âm có chút cường ngạnh, không khỏi nhìn mắt kim linh kim linh trong lòng cũng chịu dày vò, nàng một tay ôm nữ nhi ánh mắt dừng ở tiểu nữ nhi trên mặt nhẹ nhàng chụp nàng tay nhỏ giang liêm cả khuôn mặt đều đen hắn có từng có như vậy rõ ràng tức giận nhưng xem mẫu thân hung hăng nhìn chính mình liền nói bạc bạc ba ba trong chốc lát lại đây hiện tại làm mụ mụ đổi ngươi bạc bạc nhìn ba ba trong mắt chứa đầy nước mắt ta không thích ba, ba. giang liêm ngẩn ra Nữ nhi đối chính mình trước nay đều là tràn đầy xùm bái, có từng đối chính mình nói qua không thích loại này nói, lời này thật mạnh đâm bị thương hắn, nhất thời thân thể đều cứng đờ. Kim Kim, ngươi cùng mãi mãi về nhà tới. Giang Mẫu nói, liền đi ôm Kim Kim. Ta không cần. Giang Kim Kim ôm chặt mẫu thân, ta muốn cùng mụ mụ cùng muội muội ở bên nhau. Giang Mẫu khí cũng là toàn thân phát cánh run, nàng trong lúc nhất thời không hảo phát tác, chỉ trừng mắt Kim Linh. Kim Linh nghĩ nữ nhi ở bệnh viện bồi cũng không tốt. chính mình còn muốn phân thần chiếu cố nàng liền nói kim kim ngươi mãi mãi về chức ra ngoan ta không cần ta muốn ở chỗ này chiếu cố mụ mụ cùng muội mụ mụ, mụ mụ không cần đuổi ta đi giang kim kim gắt gao ôm mẫu thân lăng là không thể đi lời này vừa ra kim linh nước mắt thiếu chút nữa liền xuống dưới kim kim quá hiểu chuyện nàng càng là hiểu chuyện liền càng sẽ rách nàng tâm làm nàng thống khổ không thôi giang gì khiến cho kim kim ở chỗ này đi ta sẽ chiếu cố hảo nàng Kim Linh nói, Giang Mẫu tự nhiên không muốn, vẫn cứ nói, Giang Liêm lập tức mở miệng, mẹ, ta đưa các ngươi trở về. Giang Mẫu nhìn mắt Tạ Ninh, không nghĩ nhau khó coi, đành phải nhịn xuống tới cùng nhi tử đi ra ngoài. Ra bệnh viện, Giang Liêm lái xe trước đưa Tạ Ninh về nhà. Ninh Ninh, hôm nay là ngươi chế dễ ước. Ở trên xe Giang Mẫu cùng Tạ Ninh ngồi ở mặt sau, nắm Tạ Ninh tay trấn ăn nàng, A Liêm người vợ trước này, ngươi cũng thấy rồi, cũng là cái không trách nhiệm. Bạch bạch bạch. Lời này còn chưa nói lời nói, Giang Liêm đột nhiên ấn một chút loa, phía trước đèn đỏ kịch liệt phanh lại, đem xe mặt sau hai nữ nhân đều kinh tới rồi. A Liêm, ngươi làm gì? Giang mẫu bị hoảng sợ, Ninh Ninh, không làm sợ đi. Không. Tạ Ninh trước nay không gặp Giang Liêm như vậy hiện ra ngoại tức giận, tươi cười có chút mất tự nhiên, kỳ thật mỗi cái mụ mụ đối hải tử đều là rất có trách nhiệm tâm, bạc bạc mụ mụ khẳng định cũng thực lo lắng nữ nhi, chỉ là nàng muốn mang hai đứa nhỏ. Cho nên khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm Ngươi nha, thật là cái dày rộng hải tử Giang mẫu đối tạ ninh là càng ngày càng thích Không hổ là thư hương thế gia xuất thân Giáo dưỡng khí chất đều là hàn môn xuất thân nữ hải tử vô pháp so Giang liêm trước sau đều không nói lời nào Chuyên tâm lái xe, tới rồi tạ ninh ra cửa Tạ ninh trước lên xe, giang mẫu làm giang liêm xuống xe đưa đưa tạ ninh Ai biết hắn chỉ là ở trong xe cho nàng nói thanh tái kiến Liền rốt cuộc không thêm một cái tự Tạ ninh thực xấu hổ. Phất tay cùng Giang mẫu ý bảo tai kiến. Hồi chính phủ đại viện trên đường, Giang mẫu liền không thoải mái. A liêm, ngươi cùng ninh ninh là muốn đính hôn, ngươi có thể hay không đối nhân ra nhiệt tình một chút. Ngươi cái dạng này, nơi nào giống vị hôn phu độ dáng. Mẹ, nên làm ngươi không phải đều thay ta làm sao. Giang liêm không lạnh không đạm nói. Ngươi, ngươi nói chính là nói cái gì a? Giang mẫu có chút không thoải mái, ta biết ngươi tâm còn ở kim linh trên người, nhưng ngươi nhìn xem kim linh. Lúc này mới bao lâu phía trước mới nói chính mình sẽ không tái hôn, hiện tại đâu lập tức liền giao thượng bạn trai. Người cũng nên nhận rõ, nàng liền chính mình hài tử đều chiếu cô không tốt, khó trách cũng làm không người trong sạch tức phụ. Giang liêm vốn dĩ liền điểm một cái hỏa dược thùng, mẫu thân lời này như là bỏ thêm một phen hỏa, làm cái kia hỏa dược thùng lập tức liền tạc. Hắn đột nhiên kịch liệt đánh tay lái, đem xe ngừng ở ven đường quay đầu lại xem mẫu thân, mẹ, ngươi nhi tử đều phải đính hôn, nhân ra liền tính giao bạn trai cũng không quá đáng. chúng ta ai cũng chưa tư cách chọn nàng lễ. Hiện tại tiểu hài tử sinh bệnh thực bình thường, ngươi nhìn xem chúng ta trong viện, cái nào tiểu hài tử không sinh bệnh, vì cái gì ngươi muốn đem sở hữu sự sở hữu sai lầm đều về đến linh linh trên người. Ta không về đến trên người nàng về đến ai trên người, ta cháu gái nhi sinh bệnh là sự thật, nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau cũng là sự thật. Giang mẫu nghe lời này cũng là nóng nảy, nàng nhất không thể gặp nhi tử vì kim linh nói chuyện. Mẹ, ngươi hỏi một chút ngươi tâm. Kim Linh làm Giang gia tức phụ nơi nào không có làm hảo. Chứ bỏ nàng mẹ nháo những cái đó sự, nàng đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi sao. Nàng đối với ngươi mọi chuyện bồi tiểu tâm thuận theo chỉ kém cúi đầu áp hai, ngươi nói một là một, nàng bị ủy khuất cũng cũng không cổ họng một chữ, ở trước mặt ta nàng thậm chí chưa nói quá ngươi nửa điểm không tốt. Hiện tại ta cùng nàng đều ly hôn, cũng như ngươi nguyện chia tay không lui tới, vì cái gì ngươi còn muốn nơi trốn bắt bẻ nàng đâu. Giang Liêm nói, cũng có chút kích động, hốc mắt hơi hơi phím hồng. Giang mẫu ngần ra, nhi tử là nhiều kiên cường người à, nàng chưa từng xem nhi tử như vậy quá, như là, như là muốn hỏng mất dường như. Con có, nàng là kim kim cùng bạc bạc mụ mụ, ngươi như vậy không ngừng làm cho hai hài tử mặt bắt bẻ linh linh, ngươi nghĩ tới ngươi hai cái cháu gái nhi cảm thụ sao. Giang liêm nói có chút ngẹn nào, mẹ, ta đã ở nhượng bộ, ngươi vì cái gì không chịu nhượng bộ, vương tha nàng đâu. Giang mẫu trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nửa ngày cũng chưa đáp lời. Giang liêm cũng không chờ mong mẫu thân có thể đáp lại cái gì, tiếp tục lái xe về nhà. Đưa mẫu thân tới rồi cổng lớn, hắn xuống xe cho mẫu thân mở cửa xe, chỉ nói, ta không đi vào, ngài sớm một chút nghỉ ngơi. Nhi tử, ta là vì ngươi hảo. Giang mẫu lôi kéo nhi tử cánh tay thấp giọng nói. Ân. Giang liêm lên tiếng, quay đầu lên xe. Hắn một đường lái xe hồi bệnh viện, bên hai vẫn là nữ nhi câu nói kia, tiểu nữ nhi nói không thích hắn. Hắn trước mắt càng là hiện lên kim linh ẩn nhẫn Kịch liệt đau đớn này lên tới, hắn trước mắt bắt đầu mơ hồ một mảnh, hắn dùng rất lớn sức lực mới làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh, kiên trì lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện khi, bạc bạc đã ngủ rồi, kim linh làm kim kim ngủ ở bên cạnh sofa trên giường, tìm tới một giường tiểu chăn cấp nữ nhi cái hảo, vỗ nhẹ nữ nhi làm nàng đi vào giấc ngủ, nhìn đến hắn tiến vào cũng chỉ là ngâng liếc mắt một cái, liền đem lực chú ý đặt ở nữ nhi trên người. Giang liêm đến tiểu nữ nhi mép giường, xem nữ nhi đã ngủ rất say xưa. Sờ sờ cái chán thiêu lui, khẽ bung lỏng một hơi. Chờ đại nữ nhi ngủ, Kim Linh cùng Giang Liêm đi ra phòng bệnh. Người trở về đi, nơi này ta có thể chiếu cố, ta hỏi qua bác sĩ, bạc bạc đã hạ sốt, ngày mai lấy điểm dược liền có thể xuất viện. Kim Linh nói, ta trong chốc lát lại đi. Giang Liêm nhìn chăm chú Kim Linh, phát hiện mặt nàng tiêm gầy không ít, cho dù ăn mặc áo khoác, cả người cũng nhìn đơn bạc thực Trong lòng căng thẳng, liền thấp giọng hỏi, ngươi cùng, cùng mới có tài đi tân dương. Ta tưởng đem ở Tân Dương phòng ở bán, hắn giúp ta tìm người mua, hôm nay mới vừa cùng nhân ra ký hợp đồng. Kim Linh không tưởng mặt khác, đúng sự thật trả lời, vừa lúc hắn đến Thanh Dương làm việc, cho nên thuận đường cùng nhau trở về. Giang Liêm gật gật đầu, này đáp án hẳn là thực vừa lòng, nhưng hắn trong lòng vẫn giống có chỉ thú ở tán loạn, làm hắn tâm sinh lo âu. Ngươi chừng nào thì cùng hắn liên hệ thượng. Ta nhớ rõ ngươi cùng hắn thật lâu cũng chưa liên hệ. Giang Liêm lại hỏi. Kim Linh nghe hắn như vậy hỏi. Lập tức nghĩ đến Giang Mẫu xem mới có tải khi ánh mắt, tức khắc tâm trật lạnh, liền nói, ta mẹ quá thể khi hắn giúp không ít vội, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi thêm quá hiệp nghị, ta sẽ không tái hôn, cũng sẽ không suy xét cá nhân vấn đề. Ta không phải cái kêu ý tứ. Giang Liêm nói xong hận không thể đánh chính mình một chút, ta chỉ là, chỉ là, ngươi vị hôn thê thật xinh đẹp. Kim Linh đánh gây hắn nói, nàng cũng không muốn nghe hắn như vậy tới giải thích, khí chất thực hảo, cùng ngươi thực xứng đôi, A Liêm, chúc ngươi hạnh phúc, thiệt tình. chương một trăm linh ba đều phải ở bên nhau lúc này giang liêm nghe một chút cũng vui vẻ không đứng dậy hắn cũng không nghĩ nói cái này đề tài liền nói ngươi ngủ một lát đi ta ở chỗ này nhìn liền hảo kim linh là rất mệt mấy ngày nay vẫn luôn không ngủ hảo nàng gật gật đầu liền nằm ở kim kim bên người nhắm mắt lại đại khái là thật sự mệt không được chỉ chốc lát sau nàng liền ngủ rồi giang liêm liền canh giữ ở ba nữ nhân bên người lẳng lặng ngồi một đêm tới rồi sáng sớm giang liêm mua một đống bữa sáng lại đây Kim Linh mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem Kim Kim còn ở ngủ, nàng ngồi dậy. Ta mua bữa sáng, ngươi đi tẩy cái mặt liền có thể ăn. Giang Liêm đem đồ vật dọn xong, bạc bạc cùng Kim Kim còn ở ngủ, vừa mới cấp bạc bạc thử một chút nhiệt độ cơ thể, hoàn toàn không thiêu. Vậy là tốt rồi. Kim Linh khẽ buông lỏng một hơi, liền đi phòng tắm rửa mặt. Chờ nàng rửa mặt xong ra tới, bác sĩ vừa lúc tiến vào đang ở cấp bạc bạc kiểm tra. Kim Kim cũng đã tỉnh, mơ mơ màng màng ngồi ở sofa trên giường. Bạc bạc không có việc gì, hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại thời tiết biến hóa mau, chú ý đừng làm nàng thụ hàn. Bác sĩ nói. Cảm ơn ngươi a, bác sĩ. Giang Liêm rất là cảm kích. Không khách khí. Bác sĩ gật gật đầu mới đi ra ngoài. Kim Linh qua đi cấp đại nữ nhi đem quần áo mặc tốt, Giang Liêm tắc bưng cháo huy nữ nhi ăn. Ta không cần ba ba huy. Giang bạc bạc đô khởi miệng có chút giận dỗi, nàng còn không nghĩ nhanh như vậy tha thứ ba ba. Bạc bạc, ba ba ngày hôm qua hảo thực xin lỗi. Ba ba bảo đảm về sau không bao giờ ném xuống ngươi, ngươi có thể tha thứ ngươi ba ba sao? Giang liêm nói khẽ với nữ nhi nói. Ba ba, ngươi có thể không cùng cái kia a Di kết hôn sao? Giang bạc bạc mở to đại đại đôi mắt xem ba ba, ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ, không nghĩ muốn người khác. Giang liêm nghe lời này mũi đau xót, không khỏi ôm chặt nữ nhi. Bạc bạc, ba, ba ba cùng mụ mụ đã ly hôn, nhưng này cũng không đại biểu ba ba không yêu ngươi, cũng không đại biểu ngươi sẽ mất đi mụ mụ. Kim Linh vội lại đây đối tiểu nữ nhi nói, ba ba mụ mụ sẽ vinh viễn ái ngươi, ngươi mình bạch sao. Ta đáp ứng ngươi, bạc bạc. Giang Liêm nói khe với nữ nhi nói, ba ba đáp ứng ngươi, trừ bỏ ngươi mụ mụ, không cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Thật vậy chăng? Ba ba có thể nói lời nói giữ lời sao? Giang Kim Kim nghe lời này cũng chạy chậm đến ba ba bên người tới. Ba ba nói chuyện giữ lời. Giang Liêm sờ sờ đại nữ nhi đầu. A Liêm! Hắn sao lại có thể đối nữ nhi hứa như vậy hứa hẹn, nữ nhi sẽ thật sự, cuối cùng hắn làm không được nữ nhi nhóm nhất định sẽ phi thường thương tâm. Giang liêm hướng nàng cười một chút, sau đó đối tiểu nữ nhi nói, bạc bạc, ngươi có thể tha thứ ba ba sao? Hào đi, ta tha thứ ba ba. Giang bạc bạc nói xong, vươn mập mạp tay nhỏ muốn ba ba ôm. Giang liêm ôm nữ nhi, hôn một cái nữ nhi khuôn mặt, nội tâm một mảnh mềm mại. Người một nhà chính nói chuyện khi, phòng bệnh cửa mở, tạ ninh xuất hiện ở cửa phòng bệnh. nhìn đến bọn họ một nhà bốn người như vậy hòa thuận ở bên nhau khi nàng nhất thời ngơ ngẩn ta ta tới đưa bữa sáng tạ ninh cũng một đêm không ngủ nàng gọi điện thoại cấp giang mẫu biết giang liêm một đêm không trở về nàng lập tức trụ không trụ đổi tới bệnh viện tới nàng sợ hãi thật vất vả nàng cùng giang liêm quyết định đính hôn nàng không nghĩ mất đi cái này ưu tú nam nhân giang kim kim cùng giang bạc bạc vừa thấy đến tạ ninh đã ôm lấy chính mình ba ba giống như có người muốn đem hắn cướp đi dường như tạ tiểu thư Cảm ơn ngươi. Kim Linh không nghĩ là người năng kham, mời vào đi. Kim Kim, Bạc Bạc, ta cùng Á Di liêu một chút thực mau trở lại. Giang Liêm làm nữ nhi nằm hảo thuyết nói. Ba Ba, thật sự muốn nhanh lên trở về. Giang Bạc Bạc không tình nguyện buông ra Ba Ba. Ba Ba sẽ thực mau trở lại. Giang Liêm nói, nhìn mắt Kim Linh, ngươi trước chiếu cố hạ nữ nhi. Kim Linh chỉ cảm thấy ra đầu đau thực, không hề xem bọn họ, làm đại nữ nhi đi rửa mặt. Giang Liêm cùng tạ Ninh ra bệnh viện. Tạ Ninh trong lòng lộn xộn, đầu óc cơ hồ là trống rỗng. Bạc bạc, nàng không có việc gì đi. Tạ Ninh rốt cuộc tìm được một câu có thể lời nói, cười cũng có chút đông cứng. Nàng thiêu lui, không có việc gì. Giang Liêm nhưng thật ra thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Tạ Ninh, ta không thể cùng ngươi đính hôn. Vì cái gì? Ta đã đáp ứng ngươi, ta không cần hài tử nha. ta bảo đảm ta sẽ đối với ngươi hai cái nữa như tốt, như vậy còn không thể sao. Tạ Ninh nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra. Hạ ý nắm chặt Giang Liêm cánh tay. Ngươi muốn hiểu biết ta hôn nhân sao? Giang Liêm cùng nàng tìm một cái ghế dài ngồi xuống, ta cùng Kim Linh kết hôn 6 năm, nàng là một cái cùng ta thậm chí ta thế giới này hoàn toàn bất đồng nữ hài tử, nàng nhiệt tình hoạt bát, rộng rãi hào phóng, cùng nàng ở bên nhau ta sẽ thực thả lỏng, cũng thực vui vẻ. Dần dần, ta bị nàng hấp dẫn, thích nàng, yêu nàng, cùng nàng kết hôn, sinh hạ hài tử. Ta cho rằng ta hôn nhân hẳn là như thế. Nhưng là người nhà của ta trước sau không thể nhận đồng nàng, mấy năm nay cho dù chúng ta đối lẫn nhau tầm chưa bao giờ biến quá, nàng vẫn như cũ quá không hạnh phúc. Ta xem nàng biến càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng lẩn nhẫn, nàng cùng ta mẹ nó mâu thuẫn vĩnh viên không thể hóa giải, nàng sống rất thống khổ. Nàng nói muốn ly hôn, ta cho dù trong lòng lại không muốn, vẫn là đồng ý. Chúng ta chi gian nhất định sẽ không có như vậy vấn đề, người ba mẹ thực thích ta, ta ba mẹ cũng vừa lòng người, chúng ta hai nhà sẽ ở chung phi thường vui vẻ. tạ ninh nghe xong lời này vội nói ta đời này cái thứ nhất ái nữ nhân là ta mẹ nàng sinh ta dưỡng ta mặc kệ nàng làm cái gì ta đều đến bao dung nàng tôn trọng nàng cái thứ hai ái nữ nhân là kim linh nàng làm ta biết ta còn có thể như vậy toàn tâm toàn ý đi ái một nữ nhân đệ tam cùng đệ tứ ái chính là ta hai cái nữ nhi các nàng là ta thiên sứ ta bảo bối ta nguyện ý khuynh này sở hữu làm các nàng khoái hoạt vui sướng lớn lên làm vui vẻ tiểu công chúa ta cho rằng ta ly hôn Ta cùng người tương thân, thậm chí đính hôn có thể cho sở hữu quan hệ đạt tới hài hòa. Nhưng là, kỳ thật không thể. Tạ Ninh nghe lời này, thâm không ngừng đi xuống trầm, đi xuống trầm. Ta không khoái hoạt, bởi vì ta không yêu ngươi, ta không có biện pháp đối chúng ta trì gian quan hệ đầu nhập. Ta mẹ xem ở trong mắt, cho nên nàng cũng không khoái hoạt, nàng biết ta không bỏ xuống được kim linh, cho nên càng hận nàng. Linh linh cũng không khoái hoạt, ta mẹ cho nàng áp lực vẫn luôn đều ở, ta đính hôn cũng sẽ thật sâu xúc phạm tới nàng. Ta hai cái nữ nhi cũng không khoái hoạt, bởi vì ở các nàng cảm nhận chung, chỉ có ba ba mụ mụ ở bên nhau, vẫn luôn bồi ở các nàng bên người, mới hẳn là hạnh phúc. Đừng nói nữa. Tạ Ninh nước mắt rơi như mưa, nàng thật sự không muốn nghe đi xuống. Từ cùng hắn nhận thức, đến tương thân, đến muốn đính hôn thời gian thực đoạn, đối nàng tới giảng tựa như làm một giấc mộng, nàng thật sự không nghĩ làm cái này mộng tỉnh lại. Có một ngày, ngươi cũng sẽ không vui sướng, không chiếm được cái cùng quan tâm hôn nhân, sẽ chỉ làm chính mình càng thống khổ. Xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đính hôn, ta sẽ tự mình cùng ngươi ba mẹ xin lỗi bồi tội, sở hưu chịu tội đều từ một mình ta tới gánh vác liền hảo. Giang Liêm trong giọng nói có nồng đậm xin lỗi. Cái kia Kim Linh, thật sự có như vậy hảo sao? Chương không hoàn chỉnh. Thỉnh bại đủ tìm tòi phi su trung ngẩn phải sủ dầu ngẩn đọc hoàn chỉnh chương hoặc phỏng vấn chỉ. 66 65 69 73 75 7 A 7072 E 6 F 6 g Đọc hoàn chỉnh chương, thỉnh phỏng vấn bay nhanh. Chứ 104 không có vết nhơ. Giang Mẫu giận sôi máu, chỉ cảm thấy này hai cháu gái nhi cùng chính mình càng ngày càng không thân, nghĩ đến đây trong lòng liền đoán trách Kim Linh, khẳng định là nàng đem Hải Tử cấp dạy hư. Bác sĩ nói bạc bạc có thể xuất viện. Giang Liêm nói tới đây, lại tưởng thở dài, mẹ, người đi về trước đi, ta đưa các nàng về nhà. Giang Mẫu chịu đựng khí, không nói cái gì nữa. Kim Linh đối Giang Mẫu cũng không có gì nhưng nói, nàng nắm nữ nhi cầm hành lễ. Giang Liêm đem tiểu nữ nhi ôm lại đây người một nhà xuất viện. Đem nữ nhi nhóm an trí ở trên xe. Giang Liêm nối Kim Linh nói, ta đi theo ta mẹ nói hai câu, trong chốc lát lại đây. Kim Linh hơi gật đầu. Giang Liêm đưa mẫu thân lên xe, làm đồ thúc lái xe cẩn thận. Hôm nay buổi tối, ngươi cho ta trở về. Giang mẫu nhìn nhi tử nói, ta sẽ, ta cũng có chuyện cùng ngài nói. Giang Liêm cho mẫu thân đóng cửa xe, nhìn theo nàng xe rời đi. Giang Liêm lại trở lại chính mình trên xe. lúc này mới lái xe đưa các nàng trở về trở lại bích thủy lam thiên giang liêm ôm hai nữ nhi hồi các nàng phòng bồi các nàng chơi trong chốc lát kim linh tắc cùng tiểu hứa chuẩn bị cơm chưa đi giữa trưa giang liêm cùng các nàng cùng nhau ăn cơm hai nha đầu rốt cuộc vui vẻ cười dính vào ba ba bên người ăn cơm cũng ăn thực vui vẻ giang liêm buổi chiều 4 điểm đa tại hồi chính phủ đại viện vừa trở về liền nhìn đến giang mẫu đỏ bừng mắt thấy chính mình ta mới vừa nhận được ninh ninh điện thoại mới biết được các ngươi hủy bỏ đính hôn Giang mẫu nói nào hướng nhi tử, ta liền biết, ta liền biết sẽ như vậy, ngươi chỉ cần vừa thấy kim linh, ngươi liền sẽ như vậy. Mẹ, nếu ta cùng tạ ninh đính hôn cùng kết hôn, ngươi thật sự vui vẻ sao? Ngươi chưa chắc sẽ. Giang liêm làm mẫu thân ngồi xong, lại chậm rãi cùng nàng nói, ta cùng tạ ninh đính hôn không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, ngược lại làm kim kim cùng bạc bạc không vui. Ngươi chỉ để ý kim kim cùng bạc bạc, ngươi chỉ để ý kim linh, ngươi căn bản không để bụng ta cái này mẹ. Giang mẫu gầm nhẹ nói. Mẹ, nếu ta không để bụng ngươi nói, ta liền sẽ không theo kim linh ly hôn đồng thời đáp ứng ngươi cùng tạ ninh kết giao. Giang liêm cười khổ, mẹ, ta nhất để ý chính là ngươi. Chính là ta cũng để ý kim kim cùng bà bạc bạc, bạc bạc con nhỏ, các nàng hiện tại căn bản không có biện pháp tiếp thu ba ba mụ mụ tách ra, thậm chí đi tiếp nhận một cái tân phụ thân hoặc là mẫu thân. Cho nên, ngươi vẫn là muốn cùng kim linh ở bên nhau. Giang mẫu nghe lời này như bị xét đánh, không thể tin tưởng nhìn như tử. không phải. Ta không tính toán cùng nàng ở bên nhau, ta hiện tại không tính toán cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau, ta chỉ nghĩ làm ta hai cái nữa nhi vui vui vẻ vẻ. Giang Liêm nói, vậy ngươi biết ta vì cái gì cứ như vậy cấp làm ngươi một lần nữa kết hôn sao? Giang Mẫu thấp khóc hỏi nhi tử, ta biết, Giang Liêm tâm trầm xuống, ngươi tưởng lại muốn một cái tôn tử, chính là ta không tính toán lại muốn hài tử, ta cùng ngươi đã nói ta đã buộc ga Dô. Cho dù có một ngày ta thật sự tái hôn, ta cũng sẽ không muốn hài tử. Ngươi đây là đang ép ta. Giang mẫu tuyệt vọng cực kỳ, nàng không nghĩ làm Giang ra cản phía sau nhà, nguyện vọng này vì cái gì đều thỏa mãn không được. Mẹ, ta không có bức ngươi, ta có kim kim cùng bạc bạc đã đủ rồi, ta sẽ không lại muốn hải tử. Nếu ngài nhất định phải cái tôn tử nói, có thể nhận nuôi một cái. Giang liêm bình tĩnh nói, nhận nuôi có thể là chúng ta Giang ra huyết mạch sao. Giang mẫu nói, ta muốn chính là ngươi lại cho ta sinh cái tôn tử. Vậy ngươi có thể đi cùng Linh Linh nói. Nếu nàng chịu tha thứ ta, nếu nàng nguyện ý, ta nhưng thật ra nguyện ý mạo phạt tiền nguy hiểm, tái sinh một cái. Giang liêm nói xong, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng kim linh nếu là tái sinh, ngươi nghĩ tới đối với ngươi ba ảnh hưởng sao? Đi đầu trái với chính sách, ngươi vì ngươi ba suy xét quá sao? Giang mẫu nghe càng là tức giận. Là chúng ta sinh, lại không phải ngài sinh, đối ba sẽ không có ảnh hưởng. Mẹ, ta đã quyết định, tạm thời ta sẽ không kết hôn, cũng sẽ không tương thân. ta sẽ cùng Kim Linh cộng đồng nuôi nấng hai đứa nhỏ, chờ các nàng lớn lên một ít lại nói. Giang Liêm hạ cuối cùng một câu. Ai biết hắn lời nói rơi xuống, Giang Mẫu liền té xỉu. Giang Liêm tự nhiên là sốt ruột, lập tức đưa Mẫu thân đi bệnh viện, vừa đến bệnh viện Giang Mẫu huyết áp là bình thường, chỉ nói cảm xúc quá kích động, nhất thời khí huyết đại khóe mới té xỉu. Giang Liêm vừa nghe lời này, sắc mặt lênh xuống dưới, càng là kiên trì quyết định của chính mình. Lao Giang, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta lão giang gia thật sự muốn cản phía sau sao. A liêm như thế nào liền gặp phải kim linh cái này mà tinh nha. Buổi tôi giang hoài dương đến lúc đó, giang mẫu lôi kéo trượng phu tay khóc lóc kể lể. Chúng ta lão giang gia như thế nào cản phía sau, kim kim cùng bạc bạc đều họ giang, cùng lắm thì về sau các nàng kết hôn sinh hài tử, lưu một cái họ giang không phải xong rồi sao. Ta đều xem đến khai, ngươi vì cái gì xem không khai. Giang hoài dương xem hai ngày này náo, cũng thật sự đau đầu, thử khuyên thế tử. Lúc trước ngươi buộc A Liêm cùng Linh Linh ly -li hồn khi, ta liền nói quá ngươi. Ngươi nhi tử là cái tử tâm nhãn, nhận chuẩn đồ vật cái gì đều kéo không trở lại. Ngươi không thấy ra hắn đem kim kim cùng bạc bạc đương vận mệnh ở đâu, ngươi còn một câu một câu cản phía sau, ngươi đây là ở hàn Hán tâm. Giang mẫu nghe lời này, vẫn chảy nước mắt, ta liền không nghĩ làm kim linh lại tiến ta giang ra môn, ngươi không thấy năm đó, A Liêm có thể gan đều có thể cắt đi ra ngoài, này nếu là lại làm nàng vào cửa, A Liêm đem mệnh đều đến cho nàng. A Liêm không phải sớm đem mệnh đều cho nhân ra sao? Giang Hoài Dương nói cũng là cười, hắn tâm liền vẫn luôn ở linh linh trên người, chính ngươi ngắm lại, từ hắn cùng Kim Linh ly hôn chia tay sau, trừ bỏ đối với hắn hai nữ nhi hắn vui vẻ cười quá sao? Lại xem hắn cùng tạ ninh kết giao, ngươi cũng là có mắt người, ngươi xem hắn con mắt xem qua nhân ra sao? Hắn, là trừ bỏ Kim Linh, căn bản chướng mắt bất luận kẻ nào? Ta hiện tại cũng coi như là minh bạch, ngươi nhi tử đã quyết tâm không cưới không sinh, ngươi lại nháo. Chỉ biết đem đứa con trai này đẩy xa hơn Hiện tại Kim Linh là cùng A Liêm ly hôn Ngươi cũng quản không được nhân ra Ngươi còn không hảo hảo chậm rãi quan hệ Này về sau đừng làm cho ngươi đi cứu nàng Ta đi cầu nàng kia không có khả năng Giang mậu đối Kim Linh khí phách quán Nàng là cái kiêu ngạo lao thái thái Nàng luôn luôn không đem Kim Linh phóng nhãn Nàng tuyệt đối không thể lấy cầu nàng Giang Hoài Dương chỉ cười không nói lời nào Hắn cái này bạn già nha Cái này ra lại như vậy chỉnh Thật sự muốn chỉnh không có Giang Liêm ngày kế đến tạ ra cùng người ta xin lỗi bồi tội, cái dạng gì chỉ trích cỡ trách đều nghiêm túc bị, cũng may thiệp mời không phát, khách sạn cũng không hoàn toàn gõ định, hết thể tới kịp. Giải quyết xong chuyện này, hắn mới hỏi công ty đi làm. Ngươi làm ta hỗ trợ cha người kia, có rơi xuống. Liều Giang xem hắn trở về, đi theo hắn cùng nhau tiến văn phòng. Giang Liêm tử liều Giang trong tay lấy quá tư liệu túi, bắt đầu lật xem. Cái này mới có tài nhìn có điểm quen mắt, vừa thấy là tân dương người ta liền phục hồi tinh thần lại. Hắn hình như là kim linh đồng hương bãi. Liều Giang đánh giá Giang Liêm thần sắc hỏi. Giang Liêm không nói chuyện, nhìn kỹ tư liệu. Cái này mới có tài, đều 36 cư nhiên còn không có kết hôn. Mười tháng Linh Linh mẹ qua đời khi, hình như là hắn bận trước bận sau giúp đỡ liệu lý hậu sự. Lúc ấy ngươi giống như ở nước Mỹ đi công tác. Hắn chưa lập gia đình đến nay, không phải là đang đợi Linh Linh đi. liệu Giang cười như không cười xem Giang Liêm, á Liêm, như vậy xem ra Linh Linh Ly. Chừng không hoàn chỉnh. Thỉnh bài đủ tìm tòi phi su trung ẩn phết sụ dầu đọc hoàn chỉnh trương hoặc phỏng vấn chỉ 66 65 69 73 75 7 A 7 17 E 6 F 6 D Đọc hoàn chỉnh chương thỉnh phỏng vấn chương 105 có chút khác thường Kim Linh nghe được hai cái nữ nhi nói như vậy, còn có thể thế nào, chỉ nói, thực mau liền có thể ăn Cái lẩu đáy nổi là Kim Linh chính mình chuẩn bị, bởi vì hai tử tương đối nhiều, nàng hôm nay sáng sớm liền có thể nấu nước cốt Đem canh nấu thành mãi màu trắng, sau đó thả nông hương, đậu hủ, hành tây cắt miếng nhi. đương Kim Linh đem canh đấy ra tới khi, hương khí tràn đầy toàn bộ nhà ăn, tiểu hài tử đều nhẫn mại không được ngồi xong. Kim Linh đem cắt xong rồi lát thịt cùng tôm tươi bỏ vào đi, tiểu hứa lại đem từng cái tẩy tốt đồ ăn phóng hảo, đại gia làm thành một bàn. Phương Đại ca, mau tới đây ngồi. Kim Linh sợ mới có tài vụ và kế toán mới lạ, bởi vì Giang Liêm cùng tự huyền là nhận thức. hai cái nam nhân tựa hồ cũng rất có đề tài có thể liêu đồng khả hơn cùng đồ Mi lại có nói không xong đề tài mới có tài tự nhiên liền xấu hổ Giang Liêm vừa nghe lời này Mi hơi hơi chọn một chút nhưng bất động thanh sắc trứng tôn một lát liền chín Giang Liêm đối hai cái nữ nhi thật là phi thường cẩn thận cấp nữ nhi kẹp lát thịt sau đó đem nữ nhi nhóm thích fans bỏ vào đi nong chín vớt ra tới phóng trong chén Kim Linh chuẩn bị quấy tương cùng điểm tâm hắn một chút chuẩn bị cho tốt này đó sở hữu động tác đều phi thường thuận tay Hiển nhiên là thường xuyên làm. Kim Linh cũng không ngoài ý muốn, nàng tác tiếp đón đại gia ăn cơm. Linh Linh, ngươi chủ nghệ muốn đi so sánh nhà ta huyền ca ca. Đinh đổ mi vừa ăn biên biến khen. Tự treo ở cấp sơ nguyệt lột tôm, nghe xong lời này chỉ là cười cười. Linh Linh chủ nghệ một bậc đồng, làm ai lao bà, đều là nam nhân kia phúc khí, phương đại ca, ngươi nói đúng sao. Đồng khả hân cười nói. Đúng vậy, ta trước kia cũng không biết Linh Linh chủ nghệ tốt như vậy. Mới có tài cười nói. Càng không nghĩ tới như vậy một cái canh nấu ra tới đồ vật có thể như thế tươi ngon. Cũng không phải là sao. Đinh đồ mi cũng phụ hòa cười. Giang Liêm đương không nghe được dường như, Giang Bạc Bạc ăn cơm không thế nào ngừng nghỉ, thỉnh thoảng nhích tới nhích lui, Giang Liêm muốn cho nữ nhi ngồi xong, lại muốn nhìn chằm chằm nàng ăn cái gì. Trong chốc lát đại nữ nhi muốn ăn cái này, hắn lại vội vàng hạ đồ ăn, kết quả chính mình không ăn nhiều ít. Kim Linh ăn cực nhỏ, thậm chí ngửi được thịt vị đều có chút nhíu mày. Mặt khác thức ăn chay đó là dính cái kia canh đế, vẫn như cũ thịt mùi tanh nghiêm trọng, nàng chịu đựng không khỏe cảm ăn hai mảnh lá cây đồ ăn. Linh Linh, ngươi ăn như thế nào ít như vậy? Mới có tài quan tâm xem nàng. Gần nhất dạ dày không tốt lắm. Kim Linh trả lời. Mụ mụ gần nhất hảo ăn ít đồ vật. Giang Kim Kim nối ba ba nói, ba ba, mụ mụ không quá thoải mái. Đi bệnh viện sao? Giang Liêm cũng chú ý Kim Linh vẫn luôn ở gầy, lại như vậy gầy đi xuống liền dư lại khung xứng tử. Ta không có việc gì, khả năng có điểm cảm lạnh. Kim Linh trả lời, bất quá thịt mùi hương đánh lút lại, nàng buồn nôn cảm giác càng rõ ràng. Uống thuốc đi sao? Đồng khả hân hỏi. Không cần uống thuốc, ta có nấu tâu ngạnh chè đậu xanh uống, uống hai ngày tán tán hàn thì tốt rồi. Kim Linh trả lời. Chúng ta cũng có hảo, hảo hảo uống. Kim Kim cũng nói, ba ba cũng thích uống. Kim Linh đương không nghe thế câu nói, lấy cớ đi xem xuống bếp nấu điểm tâm tránh ra. Giang Liêm nhìn mắt Kim Linh bóng dáng. Lại cũng chú ý tới mới có tài chú ý nàng ánh mắt, hắn thần sắc hơi chầm xuống. Chiếu cố hảo hai cái nữ nhi ăn cơm, sơ nguyệt mang theo các nàng tìm cục bột đi chơi, đây mới là đại nhân thời gian. Tự huyền đối Giang Liêm phở ỉ công ty phi thường cảm thấy hứng thú, hắn vẫn luôn đối sinh vật khoa học kỹ thuật tiền cảnh thực xem trọng, cũng chú ý phở ỉ đưa ra thị trường tin tức. Giang Liêm cùng Tự huyền cũng phi thường đầu cơ, hai người liền như vậy nói chuyện thiếm, Tự huyền cuối cùng cư nhiên cố ý muốn đầu tư. Giang Liêm thực hoan nên bản cổ như vậy chất lượng tốt tập đoàn rót vốn nhập cổ, càng đừng nói bản cổ kỳ hạ hoa dương ngân hàng cùng chính mình công ty còn có nghiệp vụ lui tới, nếu bản cổ rót vốn, về sau góp vốn cho vay sẽ phương tiện rất nhiều. Hắn nghiên cứu phát minh đoàn đội, sinh sản đoàn đội tài chính quay vòng đem càng thêm linh hoạt, tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Hai cái nam nhân sau lại liền ở bàn trà thính trò chuyện thật lâu, cơ bản liền xác định đầu tư ý đồ. Mới có tài đến là sớm cáo tử, Kim Linh đưa hắn trở về, biểu đạt xin lỗi. Cảm thấy Giang Liêm gần nhất, hắn đều bị vắng vẻ. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, Linh Linh, ta thực vui vẻ. Mới có tài nhưng thật ra không thèm để ý, hắn xem như nhận thức nàng bằng hữu, này với hắn mà nói đã là một cái tiến bộ rất lớn. Tiên đi mới có tài, đồng khả hân cũng trở về, trở về khi còn cười như không cười xem nàng, Giang Tiên sinh hẳn là khẩn trương. Không biết ngươi đang nói cái gì. Kim Linh không được tự nhiên đáp lại. Đến là đinh đổ mi mang theo cục bột cùng sơ nguyệt lưu đến đã khuya. Đồ My cùng nàng ngồi cùng nhau nói chuyện thiếm, thật sự không nghĩ tới, nhà ta huyền ca ca có thể cùng giang tiên sinh như vậy đầu cơ. Bọn họ nói sinh ý thượng sự tình đi. Kim Linh nói, huyền ca ca chưa bao giờ ở tư nhân thời gian nói công sự, đại khái là trí thú hợp nhau. Chính là có thể làm tự huyền trí thú hợp nhau người đã thiếu càng thêm thiếu, Long Cương Thiên cùng Lý Minh hơn đó là sinh tử giao ra đầy tình nghĩa. Bọn họ buổi tối 10 điểm mới trở về, tiến đi đinh đồ Mi cùng tự huyền vợ chồng, Kim Linh cũng bắt đầu đổi hắn. Ngươi có phải hay không cần phải trở về Lúc này hai đứa nhỏ đã ngủ rồi Nàng cũng không nghĩ thu lưu hắn Giang liêm rất tưởng lưu lại Nhưng trước mắt cái này khả năng tính tựa hồ thực đế Hắn dưới đáy lòng thở dài Ta đây đi rồi Ngủ ngon Kim linh xua tay Giang liêm vốn dĩ phải đi Đi rồi hai bước lại lần nữa quay đầu lại Muốn giải thích một chút Ta lần trước hỏi ngươi mới có tài Cũng không phải sẽ hoài nghi cái gì Ngươi coi như coi như ta ghen ghét tâm quay phá bãi Kim Linh lúc này không muốn nghe những lời này, nghiêng đầu nói, ta không trách ngươi, đã khuya, ngươi lái xe cẩn thận. Giang Liêm còn tưởng cùng nàng nhiều lời hai câu, nhưng là xem nàng vẻ mặt mệt mỏi, hơn nữa chuẩn bị bữa tối nàng cũng rất mệt mỏi, không nghĩ chậm trễ nàng nghỉ ngơi thời gian, hắn đành phải rời đi. Kim Linh một đêm tâm thần không yên, ngày kế đưa xong Kim Kim đi đọc sách, nàng trên đường trở về thấy được Tạ Ninh. Tạ Ninh hiển nhiên là cố tình ở chỗ này chờ nàng, Kim Linh đối cái này nữ hài tử cũng không thủ. thực ngắn ngủi hai lần gặp mặt, đều không phải quá vui sướng. Bất quá nhân ra đều tới tìm nàng, không đối mặt cũng không thích hợp. Ta khả năng có điểm mạng muội. Tạ Ninh đánh ra Kim Linh, một cái hai cái mâu thân hài tử, một cái không thảo bà bà hoan tức con dâu. Nàng ý đổ từ Kim Linh trên người tìm được một ít có thể hấp dẫn Giang Liêm tinh chất đặc biệt, hoặc lại là nhìn ra một ít nàng không làm cho người thích khuyết điểm. Người trước có thể làm nàng biết vì cái gì hấp dẫn không được Giang Liêm, người sau ít nhất có thể cho nàng được đến một ít có chuyện gì sao? Kim Linh hỏi. Thỉnh tha thứ ta cùng người hỏi thăm quá ngươi. Tạ Ninh nói, ta, ta sẽ tương đối tò mò. Kia xin lỗi, ta hẳn là thỏa mãn không được ngươi lòng hiếu kỳ. Kim Linh vừa nghe lời này, chỉ đạm đạm cười liền đi. Ta biết ngay từ đầu cũng là ngươi bắt đầu truy giang liêm. Tạ Ninh theo kịp, ta muốn biết ngươi lại như thế nào làm hắn yêu ngươi. Kim Linh nghe lời này dừng lại bước chân, quay đầu xem Tạ Ninh, không khỏi hỏi, ngươi tính toán làm theo sao? Tạ Ninh lắc Ninh đầu. Nhưng lập tức lại tưởng gật đầu, chính là trước mắt nàng cùng Giang Liêm đã kết thúc, thậm chí có thể nói là còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, nàng căn bản không biết như thế nào bắt đầu. Nếu ngươi không tính toán làm theo, ngươi hỏi lại có ý tứ gì? Nếu ngươi tính toán làm theo, chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Nếu quả ngươi thật sự thích hắn, dùng ngươi một lòng thì tốt rồi. Hắn cũng không cần ta một lòng. Tạ Ninh thực mất mát, hắn tâm còn ở trên người của ngươi. Kim Linh đối này không nghĩ đáp lại. Ngươi còn sẽ cùng hắn bắt đầu sao? Tạ Ninh lại hỏi, cảm tình của ta vấn đề, hẳn là không cần nói cho ngươi, kỳ thật ngươi ta cũng không quen thuộc. Ta rất tưởng biết, bởi vì ta muốn biết ta còn có hay không cơ hội. Tạ Ninh ngữ khí thực vội vàng. Kim Linh mở ra, nhìn trước mắt nữ hài tử, nghe nói nàng vẫn là trường học phó giáo sư, theo lý nàng không nên nói nói như vậy mới là. Nàng than nhỏ nói, nếu ngươi muốn làm cái gì, hẳn là bất luận kẻ nào quyết định đều ảnh hưởng không được ngươi, cho nên ngươi tới hỏi ta căn bản không có ý nghĩa. Ta cũng không tính toán nói cho ngươi. Nếu ngươi sẽ cho hắn cơ hội, ta đây cùng hắn liền không có khả năng. Kỳ thật ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi cùng hắn ở bên nhau cũng chưa chắc hạnh phúc, bằng không các ngươi sẽ không ly hôn, giang a Di cũng sẽ không như vậy thống khổ. Tạ Ninh có chút ý xấu thứ thứ kim linh uy hiếp. Ta tiểu thư, ngươi thật sự rất kỳ quái. Ta cùng hắn hôn nhân là ta cùng chuyện của hắn, đối ta tới giảng ngươi căn bản là một cái không quan hệ quan trọng người, ngươi lại như thế nào biết lòng ta là nghĩ như thế nào. con có, ta có thể khẳng định cho dù ta không cho hắn cơ hội, ngươi cùng hắn cũng sẽ không lại có khả năng. Ta cùng Giang Liêm 6 năm hôn nhân 7 năm cảm tình, ta rõ ràng hắn là người, hắn làm hạ quyết định liền sẽ không thay đổi. Tạ ninh mặt một bạch, nàng cho rằng chính mình công kích tới rồi Kim Linh, lại bị Kim Linh hung hăng đầm bị thương. Kim Linh đối nàng tự tin đủ nhiều, nàng cùng Giang Liêm có 7 năm cảm tình, hai đứa nhỏ. Mà chính mình, chỉ cùng Giang Liêm không đến một tháng kết giao, thậm chí không thể xưng là kết giao. chỉ có thể xem như đạm như nước lui tới, bởi vì Giang Liêm liền tay nàng cũng chưa trả qua. Ngươi muốn vì ngươi cảm tình làm chút cái gì, ngươi có thể đi tìm hắn, đi tìm người nhà của hắn, thật sự không cần thiết tìm ta. Ngươi cùng hắn cảm tình ta cũng không quan tâm, thậm chí ngươi đối ta chút nào không sinh ra uy hiếp, ngươi cần gì phải đến Tử Thảo Không thú vị đâu." Kim Linh nói, liền tiếp tục đi phía trước đi, nàng xe liền ngừng ở phía trước. Câu kia không sinh ra uy hiếp đâm bị thương Tạ Đình, nàng còn muốn đuổi theo đi lên. Tưởng phản bác chút cái gì, lại một chữ nói không nên lời. Kim Linh lên xe sau hít sâu một chút, quyết định đem cái này không hiểu ra sao tạ ninh vứt chi sau đầu, nàng còn muốn đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Kết quả hôm nay không biết là chuyện như thế nào, tiến chợ bán thức ăn, cái loại này quen thuộc buồn nôn cảm liền đánh úp lại, nàng thiếu chút nữa muốn nổ ra, chạy nhanh từ chợ bán thức ăn ra tới, ở bên cạnh tiểu cửa hàng mua bình nước uống. Uống xong, cả người đều có chút phạm đốc. Nàng không phải không kinh nghiệm người. Mấy ngày nay thân thể có chút khác thường, cái loại này khác thường, là có chút quen thuộc, chỉ là tựa hồ so trước hai lần phản ứng đều đại. Nhưng không phải khả năng, nàng đối chính mình nói, nàng cùng Giang Liêm cuối cùng một lần là 10 tháng đế lần đó, nhưng nàng nhớ rõ lúc ấy hắn có làm phòng hộ thi thố. Đêm đó hắn muốn khi, nàng nhắc nhở qua hắn, hắn cư nhiên so trong túi lấy ra một bao đồ vật tới, nói ở trên đường sở y tế người phát, hắn thuận tay tiếp. Mấy năm nay, bọn họ phòng hộ thi thố làm tích thủy không lộ. Lần này cũng không nên ngoại ý muốn mới là, không có khả năng, hẳn là không có khả năng, nàng lại lần nữa đối chính mình nói như vậy. Trước 106 hạ có đối sách. Cho dù đối chính mình nói vô số lần không có khả năng, trải qua tiệm thuốc thời điểm vẫn là nhịn không được dừng lại, cuối cùng xuống xe mua que thử thai. Về đến nhà, tiểu hứa xem nàng đôi tay trống trơn, hỏi nàng không phải đi mua đồ ăn sao. Nàng không đáp lại, chỉ ứng phó rồi một chút liền lên lầu. Trơ nghiệm sau kết quả làm nàng mắt chóng váng. hai căn hồng chuẩn cờ mờ nờ dị dờ. Nàng nhiều mua hai căn, vì thế lại nghiệm một lần, vẫn là giống nhau kết quả, lập tức kim linh liền ốc. Nàng không biết phải làm sao bây giờ, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình còn sẽ mang thai, còn sẽ có hài tử. Nàng ngồi ở phòng thật lâu thật lâu, lâu đến tiểu hứa lên lầu tới gõ cửa, nàng mới hoàn hồn chạy nhanh đem đồ vật ném vê đút cờ giấy lâu. Linh linh tỷ giữa chưa ăn cái gì? Tiểu hứa tới hỏi, Người quyết định đi, ta không có gì ăn uống kim linh chỉ nghĩ một chỗ nàng đến ngẫm lại kế tiếp làm sao bây giờ ngươi mấy ngày này cũng chưa ăn cái gì đồ vật ngươi muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem nha tiểu hứa quan tâm hỏi không cần ngươi đi vội đi kim linh đuổi rồi tiểu hứa trở lại phòng tới tới lui lui lỗ bước thỉnh thoảng lại sờ sờ bụng quá không chân thật nếu thật sự có hẳn là năm chu nàng là một cái tương đối có kinh nghiệm mụ mụ hồi tưởng này một tháng chính mình có hay không lơ đãng làm cái gì việc ngốc thương đến hài tử Cẩn thận ngấm lại cũng may cho rằng sinh bệnh thời điểm không ăn thành dược, bằng không hối hận cũng không kịp. Chính là đứa nhỏ này, nên làm cái gì bây giờ? Cùng Giang Liêm thương lượng. Nàng lập tức đánh mất cái này ý niệm, nghĩ đến Giang gia đủ loại, nghĩ đến nàng cùng Giang Liêm loại trạng thái này, nàng liền không nghĩ nói cho hắn. Hơn nữa, nàng cùng Giang Liêm là không thể lại muốn hài tử, Giang gia chú trọng thanh danh, trái với chính sách sự tình tuyệt không sẽ đi làm. Bằng không, Giang mẫu cũng sẽ không cho Giang Liêm tìm cái cô dâu mới. Đại khái nếu đối phương là chưa lập gia đình chưa dựng nữ hài tử nói, là còn có thể muốn một cái hài tử. Nếu là không nói cho Giang Liêm, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Đang lúc nàng như vậy tưởng khi, đồng khả hân gọi điện thoại cho nàng, một là quan tâm nàng hai ngày này cảm giác hảo chút không, thứ hai là nghĩ đến nhà nàng có cơm. Kim Linh đang muốn tìm cái thương lượng người, lập tức làm Nhưng Hân lại đây. Nhưng hơn nửa giờ sau đến bích thủy Lam Thiên, vừa vào cửa Kim Linh liền kéo nàng lên lầu tiến chính mình phòng. Sau đó đem que thử thai cho nàng xem. Đồng Khả Hân còn không có phục hồi tinh thần lại, có ý tứ gì? Ta mang thai. Kim Linh nói. Ngươi mang thai. Đồng Khả Hân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi cùng Giang Liêm không phải ly hôn đều nửa năm sao? Kim Linh có chút mất tự nhiên, ngồi ở bên cạnh sofa ghế không nói lời nào. Linh Linh, đổi tình này nửa năm, các ngươi bạch ly hôn nha. Nhưng Hân rất rõ ràng Kim Linh tính cách, nàng trong lòng chỉ trang Giang Liêm một người. Trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng có người khác hại tử. Nếu nàng mang thai, phụ thân chỉ có một, đó chính là Giang Liêm. Không phải, 10 tháng đế lúc sau, thật sự chặt đức. Kim Linh trả lời. Sau đó các ngươi đoạn nghi thức chính là mạ kệ lập phải không? Đồng khả hân vô vô chán đầu, hảo đi, liền tính các ngươi nghi thức thực đặc biệt, cũng không thể không quan tâm đi, như thế nào có thể lưu lại loại này di chứng. Hắn có làm phòng hộ thi thố, trước kia đều không có quá ngoài ý muốn, lần này không biết sao lại thế này. Ta cũng hảo khiếp sợ. Kim Linh lúc này chính hoàng chứ, nhưng hơn như vậy một chất vấn, làm nàng càng thêm hoảng loạn. Người cũng hảo khiếp sợ. Đồng khả hân lặp lại nàng lời nói, ta cũng hảo khiếp sợ hảo sao. Hiện tại làm sao bây giờ? Đem Giang Liêm gọi tới hỏi hắn làm sao bây giờ? Không cần. Kim Linh lắc đầu, trước không cần, ta lại ngẫm lại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người muốn sinh hạ tới sao? Đồng khả hân hỏi nàng. Ta. Ta không biết. Kim Linh sờ sờ bụng, Đem đồ mi cùng lấy thuộc gọi tới, bốn cái nữ nhân tưởng sò so hai nữ nhân tưởng cường. Nhưng Hân nói xong, liền ở bốn người hẹ chặt trong đàn đã phát điều tin tức, tốc tới bích thủy làm thiên. Không đến nửa giờ, đồ mi cùng cao dĩ thuộc sôi nổi tới rồi. Cao dĩ thuộc là vừa rồi nhiệm vụ hoàn thành sau hồi thanh dương, quần áo cũng chưa đổi liền tới đây. Các nàng đến lúc đó, tiểu hứa cơm vừa lúc làm xong, năm gái nữ nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm, tiểu hứa trong lòng nói thầm. Biết Linh Linh tỉ có ba cái khuê mật, ở bên ngoài đều là thực không dậy nổi nữ nhân, cảm tình không phải giống nhau hảo, ngày thường ở bên nhau có liêu không xong đề tài, hôm nay ăn cơm lại cực kỳ an tĩnh. Toàn bộ nhà ăn an an tĩnh tĩnh, ăn nghe được rất nhỏ đồ ăn nhấm nuốt thanh âm, làm nàng đột nhiên lông tơ thẳng dựng, chỉ cảm thấy nổi da gà đều đi lên. Các nàng cơm nước xong liền lên lầu lấy, Kim Linh phân phó tiểu hứa không cần đi lên quấy rầy. Biết được Kim Linh mang thai, Đinh Đổ Mi cùng Cao Di Thuộc đều phi thường hâm mộ Đinh Đổ Mi là tưởng sinh nhị thai, đặc biệt là hiện tại chính sách lại cho phép, nhưng lấy thân thể của nàng cũng không biết chính mình có thể hay không sinh, nàng cùng tự huyền là chưa bao giờ tránh thai, bất quá sinh xong cục bột không bao lâu, cũng không đổi. Cao Dĩ Thục là vốn định chuyển nghề hồi thanh dương, nhưng bộ đội nhiệm vụ trọng, lãnh đạo không cho nàng lui, nàng không điều kiện mang thai trong lòng hâm mộ. Đứa nhỏ này, ngươi sẽ không muốn xóa sạch đi. Đỗ Mi không khỏi lo lắng hỏi. Ta không biết, quá đột nhiên. Ta cùng Giang Liêm sinh song bạc bạc lúc sau liền không tính toán lại muốn hài tử, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có ngoài ý muốn, lại ở chúng ta ly hôn lúc sau ra lúc này đây ngoài ý muốn. Kim Linh nói, không khỏi bụng mặt, rất là dối rắm Ngươi nói ngươi cùng Giang Liêm cuối cùng một lần có làm phòng hộ thi thố. Đỗ Mi đột nhiên cảm thấy chuyện này không tầm thường, vội hỏi. Đúng vậy, ta cùng hắn vẫn luôn có làm, có đôi khi an toàn kỳ không cần bộ hắn cũng sẽ đặc biệt chú ý, làm sao bây giờ à? Kim Linh muốn khóc. An toàn tao ngoạn ý nhi này, cho dù không phải trăm phần trăm, cũng nên là chín mươi chín phần trăm. Lấy thủ, ngươi cùng lòng cương thiên ra quá ngoại ý muốn sao? Đồ Mi hỏi. Uy, ngươi làm gì hỏi ta loại này vấn đề? Cao Dĩ Thục không như vậy tự nhiên nói, bất quá ra ngoài ý muốn cơ suất là rất thấp. Giang Liêm đêm đó chạy đến ngươi chỗ đó, không phải là liền buôn kia mục đích đi? Bao cũng là hắn chuẩn bị, có thể hay không kia bao có vấn đề? Đồ Mi lập tức hỏi. Kim Linh mặt một bạch, khiếp sợ nhìn Đồ Mi. hắn, vì cái gì muốn làm như vậy, làm ngươi mang thai nha. Đỗ Mi xem nàng còn ngây ngốc, vừa muốn cười lại là sinh khí. này nam nhân, ta tổng cảm thấy là có tâm cơ. ta cùng hắn đều ly hôn, ta cùng hắn điều kiện cũng không có khả năng lại muốn hài tử, hắn không cần hắn bà bà thanh danh sao? hắn sẽ không làm như vậy. Kim Linh theo bản năng lắc đầu. ngươi không phải nói hắn mang một bao sao? hẳn là còn có dư lại đi. Cao Dĩ thục hỏi. Kim Linh như thế nào sẽ chú ý loại chuyện này? Ngày đó là lăn lộn đã khuya, sau lại thu thập đồ vật mơ hồ còn nhớ rõ dư lại. Một cái không dư thừa. Ba nữ nhân chăm miệng một lời hỏi nàng, tỏ vẻ phi thường ngạc nhiên. Không nghĩ tới Giang Liêm nhìn rất văn nhã, hại tế như thế xinh mãnh Không phải, không phải a. Kim Linh rất là thẹn thùng, lập tức đi mép giường tủ tìm, lại đây tìm được dư lại kia hộp đồ vật, bên trong còn dư lại mấy cái. Đinh đổ mi cùng Cao Dĩ Thục các nàng lập tức hủy đi ra tới nghiên cứu, quả nhiên nơi này đồ vật là động tay động chân. Quả nhiên không đoán sai, này nam nhân tâm cơ quá sâu. Cao dĩ thục không khỏi thở dài. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Kim Linh vẫn là khó hiểu, hắn rõ ràng nói qua, bọn họ sẽ không lại muốn hải tử. Hắn mụ mụ không phải muốn đứa con trai sao? Các ngươi lúc ấy không phải ly hôn sao? Nếu ngươi mang thai, kia tình thế tự nhiên thực không giống nhau. Đồng Khả Hân phân tích nói, ngươi một mang thai, tuy rằng là trái với chính sách, khẳng định sẽ cho hắn mụ mụ chờ mong nhà, hơn nữa ngươi cùng hắn còn phân đến khai sao? Chính là hắn cũng không thể bảo đảm hài tử là nam hay nữ. Kim Linh không khỏi sờ sờ bụng, lại nói, đó là trái pháp luật chính sách. Linh Linh, ngươi thật khờ nha, ngươi trong đầu có thể hay không không chỉ trang chính sách, thượng có chính sách hạ có đối sách, hiện tại biện pháp có rất nhiều, chỉ cần người tưởng được đến, liền có thể làm được đến. Đỗ Mi nói, thật là xem thường Giang Liêm, quá phúc hắc. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn đứa nhỏ này sao? Cao dĩ thục hỏi. Kim Linh cũng không biết. Nhưng là muốn nàng nói ra không cần đứa nhỏ này, nàng cũng nói không nên lời. Người xem nàng bộ dáng này, nàng có thể tàn nhẫn đến hạ tâm xóa sạch hài tử sao? Đồng khả hơn quá hiểu biết nàng, kim linh mềm lòng thực, đối hài tử lại là phi thường yêu thương, nàng căn bản không có khả năng lấy rớt hài tử. Thật là tiện nghi giang liêm A. Đỗ mi ngẫm lại cảm thấy thế kim linh không đáng giá, hắn nói không chừng vẫn luôn đang âm thầm quan sát người có phải hay không mang thai. Ngấm lại này đó, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, không phải thực buồn bực sao? Đối điểm này, Cao Dĩ thuộc cùng đồng khả hân cũng thâm biểu nhận đồng. Ta cũng không nghĩ cho hắn biết. Kim Linh vuốt bụng nói, lại nói ta cùng hắn đều ly hôn, hải tử cùng hắn không quan hệ. Linh Linh, ngươi là hai đứa nhỏ mẹ, ngươi hẳn là biết ngươi muốn cho hài tử sinh hạ tới, phải nắm chính xác sinh chứng. Này chuẩn sinh chứng, phải có cái ba. Đồng khả hân thực phải cụ thể nói. Cái này nhưng thật ra đơn giản, tìm cái nam nhân giúp hạ vội không phải được rồi sao. Đinh Đồ mi nói. Ai có thể giúp cái này vội? Cao dĩ thục còn không biết sinh hài tử như vậy phiền thoái, lập tức hỏi. Linh linh bên người nhưng thật ra có cái mới có tài. Đồng khả hân nói. Kim linh vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc, nghe các nàng thảo luận, nhưng xem thảo luận đến nơi đây, nàng theo bản năng nói, kia lão tam ba ba không biến thành phương đại ca sao. Này không được. Nói đến cùng, người trong lòng vẫn là chỉ có giang liêm. Đồng khả hân thở dài, vẫn là muốn thông chí hắn. Không được. Kim linh lắc đầu, ta không nghĩ cho hắn biết, đứa nhỏ này là của ta. Cùng giang ra không quan hệ, chính là ta cũng không thể cấp lão Tam tùy tiện tìm cái ba ba, như vậy quá không phụ trách nhiệm. Mặt khác ba nữ nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều vỗ chán thở dài, đây là một cái vô giải đề. Ta đảo có biện pháp, Linh Linh có thể xuất ngoại sinh. Đỗ mi nghĩ nghĩ nói, Úc Châu bên kia hoàn cảnh không tồi, có thể đi bên kia dương thai. Linh Linh, ta nhớ rõ ngươi đã nói giang liêm ở Úc Châu bên kia lấy ngươi danh nghĩa mua bất động sản. Cái này nghỉ đông ngươi liền có thể mang theo hai nữ nhi đi Úc Châu qua mùa đông Không được, hắn hiện tại ở Úc Châu bên kia có phần công ty Thực dễ dàng bị phát hiện Kim Linh lập tức phủ quyết Vậy đi Anh Quốc Đố Mi lại nói nói, ngươi đệ đệ ở Anh Quốc Nghỉ đông vừa đến ngươi mang theo hai cái nữ nhi đi Anh Quốc bồi ngươi đệ đệ Lúc ấy hoán hoán cũng nghỉ Các ngươi có thể chuyển cơ đi Singapore Ta ở Singapore có phòng ở Bên kia hoàn cảnh không khí đều thực hảo Thích hợp tính dưỡng Kim Kim cùng bạc bạc đi học Trước sau phải về tới. Kim Linh thực sầu. Không cho Giang Liêm nhìn thấy ngươi, không phải xong rồi sao. Đỗ My nói, ngươi trước dầu giếm được này một trận lại nói, chờ thêm đông lại nghĩ cách. Lời này ra tới, nhưng hân cùng cao dĩ thục đều cảm thấy được không. Kim Linh tựa hồ cảm thấy, lập tức đành phải như vậy làm. Trước 1072 dạy ngươi. Ngày hôm sau Giang Liêm gọi điện thoại cấp Kim Linh, biết nàng gần nhất thân thể không tốt, hỏi nàng hảo điểm không có. Kim Linh ngữ khí phi thường lãnh đạo, ta không có việc gì. Ta buổi tối lại đây xem người đi. Giang Liêm rất là lo lắng. Hảo. Kim Linh cư nhiên không có cự tuyệt, mà là một ngụm đồng ý. Giang Liêm ngoại ý muốn cực kỳ, hắn nói chính mình đi tiếp Kim hâm tan học, Kim Linh cũng nói tốt. Năm điểm, đem hai cái nữ nhi tiếp trở về, tiểu hứa ở nấu cơm, Kim Linh còn ở phòng ngủ. Giang Liêm bồi đại nữ nhi làm bài tập, chờ làm xong tác nghiệp, tiểu hứa cơm cũng làm hảo, hắn lên lầu đi xem Kim Linh, Kim Linh vừa lúc bỏ dậy. Người mơ mơ màng màng. Như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, Linh Linh, có thể ăn cơm. Giang Liêm đi qua đi, cho nàng lấy quần áo làm nàng mặc vào. Người trước đi xuống, ta không có gì ăn uống. Kim Linh mặc vào áo khoác, không con mắt xem Giang Liêm. Linh Linh, nếu không ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Giang Liêm vẻ mặt lo lắng, ngươi gần nhất trạng thái thật sự rất kém cỏi, Không cần, ta không có việc gì. Kim Linh mặc tốt quần áo đi xuống. Giang Liêm lập tức đổi kịp, ăn cơm thời điểm tiểu hứa làm một đạo cá. Kim Linh vừa nghe kia cá vị lập tức từng trận buồn ôn, người đã vọt tới toa toilet đi. Giang Liêm lập tức theo vào đi, Linh Linh phun xong ra tới, sắc mặt bạch giống giấy. Hiện tại, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Giang Liêm ôm nàng nói, không cần, chính là dạ dày không thế nào hảo. Kim Linh có chút suy yếu cự tuyệt. Ngươi như thế nào biết là dạ dày không tốt? Có lẽ là mặt khác nguyên nhân đâu. Giang Liêm vẻ mặt lo lắng nói, ngươi lại không phải bác sĩ, ngươi như thế nào biết có mặt khác nguyên nhân? Kim Linh phản bác. Ngươi cũng không phải bác sĩ, ngươi cũng không thể xác định chính là dạ dày không tốt. Giang Liêm dùng nàng lời nói hồi nàng. Kim Linh không nghĩ cùng hắn tranh cái này đề tài, hơi hơi đẩy ra hắn nói, ta đi trong phòng nghỉ ngơi. Linh Linh. Giang Liêm theo sau. Hai nha đầu đều nhìn không chớp mắt nhìn ba ba mụ mụ. Giang Liêm lập tức đối nữ nhi nói, Kim Kim, ngươi chiếu cố mội mội ăn cơm. Nói xong, người khác đã theo sau. Kim Linh trở lại phòng, ngồi ở sofa ghế. Vẻ mặt thống khổ bộ dáng, Linh Linh, ngươi nghe ta, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Giang Liêm cũng hảo ngôn quên đủ. Ta thân thể của mình ta chính mình biết, ta không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Kim Linh vẫn không nghĩ động. Ngươi thật xác định ngươi hiểu biết thân thể của mình. Giang Liêm xem nàng như vậy cực kỳ đau lòng, đi bệnh viện nhìn xem, tương đối bảo hiểm. Ngươi hảo kỳ quái, ngươi vì cái gì nhất định phải làm ta đi bệnh viện, ta khoảng thời gian trước bị cảm, cho nên người tương đối suy yếu mà thôi. Kim Linh không nghĩ tiếp thu hắn kiến nghị. Linh Linh Kim Linh luôn luôn nghe lời hắn, từ trước đến nay hắn nói cái gì nàng đều sẽ để ở trong lòng, hiện tại như vậy không nghe lời làm hắn thực không thói quen. Ngươi trở về đi, ta không thoải mái ta sẽ chính mình uống thuốc. Kim Linh nói, hơi mễ mắt nói. Vừa nghe nàng nói uống thuốc, Giang Liêm có chút không bình tĩnh, liền nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có lẽ mang thai đâu. Kim Linh nghe lời này, mới chậm rãi mở to mắt, nhìn Giang Liêm. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta mang thai? Kim Linh đôi mắt một mảnh lạnh băng. Không bài trừ cái này khả năng tính, không phải sao. Ngươi là đã làm mụ mụ, ngươi hiện tại bộ dáng rất giống là mang thai. Giang Liêm nói, tốt nhất biện pháp là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta sao có thể sẽ mang thai? Kim Linh căn bản không tin. Mười tháng đế lần đó, ngươi nhớ rõ sao? Hết thể đều có khả năng. Giang Liêm nhắc nhở nàng. Ngày đó buổi tối có làm thi thố, không có khả năng cố ý ngoại. Lại hoàn mỹ thi thố đều sẽ cố ý ngoại. Ngươi như vậy chắc chắn, có lẽ ngươi căn bản là ở cái kia thi thố thượng sứ tâm nhãn. Kim Linh điểm ra sự thật. Giang Liêm lúc này mới xem Kim Linh, hắn nhắc nhở nàng có khả năng mang thai khi nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt phi thường thanh tỉnh. Nếu là cái dạng này lời nói, thuyết minh nàng phía trước cũng nghĩ đến chuyện này. Tức khắc hắn nhìn không chấp mắt chăm chú nhìn nàng, không hề nhiều lời. Kỳ thật ta mấy ngày ta cũng cảm giác ta thân thể không thích hợp, ta đã nghiệp qua. Kim Linh nói xong, đi đến toilet. Lấy ra kia căn que thử thai, đồng đồng thượng chỉ có một cây tơ hồng, ta không có mang thai, ta cũng đi bệnh viện xem qua, ta gần nhất không nghỉ ngơi tốt, sinh lý kỳ cũng có chút hỗn loạn, mới có thể dẫn tới buồn nôn trở giật mình chịu. Không có mang thai. Giang liêm nhìn kia căn que thử thai, than nhỏ khẩu khí, ngươi đi qua bệnh viện liền hảo, vậy ngươi càng cần nữa hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi thực thất vọng sao? Kim Linh hỏi. Hắn đương nhiên là có thất vọng, nhưng là không có có lẽ cũng là chú định, không thể cưỡng cầu. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thái độ rất kỳ quái, ngươi giống như ở chờ mong ta sẽ mang thai dường như, ngươi đã làm cái gì? Kim Linh truy vấn. Kim Linh chưa bao giờ là một cái hùng hổ dọa người người, lúc này lại làm Giang Liêm đột nhiên có chút chật vật. Nàng lấy ra mấy cái bao ra tới, đây là ngày đó dư lại tới, ta nhìn không được tò mò lấy ra tới nhìn một chút, bên trong bao cư nhiên đều có mở ra dấu vết, hơn nữa chắc quá động, vì cái gì? Giang Liêm nhìn này mấy cái bao, lại lần nữa thở dài. Hắn thật không nghĩ tới Kim Linh sẽ đi kiểm tra này mấy cái bao. Ngươi là cô ý đúng hay không? Ngươi muốn cho ta mang thai. Kim Linh đem bao ném trên người hắn, Giang Liêm, ta muốn ngươi nói thật. Đúng vậy, ta như vậy nghĩ tới. Giang Liêm gật gật đầu, công ty khánh công yến trước một ngày buổi tối, ta cho ngươi thông điện thoại thời điểm kỳ thật ta liền ở Bích Thủy Lam Thiên bên ngoài, ngươi cùng ta nói muốn cùng ta từng người một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, lúc ấy ta rất thống khổ. Linh Linh, từ ta cùng ngươi kết hôn. Từ chúng ta có kim kim, bạc bạc bắt đầu, ta liền không nghĩ tới cuộc đời của ta sẽ không có ngươi, không có kim kim cùng bạc bạc. Ta ngồi ở bên ngoài, vẫn luôn ở suy tư mấy năm nay chúng ta hôn nhân, kỳ thật ta làm rất kém cỏi Ta biết mẹ vẫn luôn làm khó dễ ngươi, ta nhưng vẫn ở lại làm ngươi nhường nhịn thẳng đến tới rồi hiện tại tình trạng này. Ngươi nói rất đúng, kỳ thật mẹ như vậy hẳn ngươi, ta muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Ta trong đầu tưởng lộn xộn hồi chính phủ đại viện trải qua tiệm thuốc khi mua này hồ bao. ta một cái ở trong xe đem mấy thứ này hủy đi đâm một đám động. lúc ấy ta thực ngu xuẩn tưởng nếu lần này ngươi lại lần nữa mang thai tình trạng khả năng sẽ không giống nhau kim linh nghe những lời này khí nước mắt ra nếu không phải chính thai nghe được nàng thật sự không tin giang liêm sẽ làm chuyện như vậy nếu ta thật sự mang thai làm sao bây giờ chúng ta đã tách ra ngươi đều cùng tạ ninh tương thân muốn đính hôn ngươi cư nhiên còn dám làm ta mang thai kim linh khi đánh hắn vài cái ta cần thiết làm như vậy Ta phải làm mẹ hoàn toàn hết hy vọng, ta chỉ cần thật sự như nàng nguyện tương thân đính hôn cuối cùng thất bại, nàng mới có thể hết hy vọng. Bạc bạc sinh bệnh là cái ngoài ý muốn, cũng là cái cơ hội, làm ta thuận thế cự tuyệt tạ ninh. Cho dù không có, cuối cùng ta đồng dạng có biện pháp làm ta cùng tạ ninh đính không thành hôn. Giang Liêm nói, nếu cuối cùng mẹ ngươi bức ngươi kết hôn đâu? Kim Linh hỏi, nàng sẽ không, nàng làm ta tái hôn lớn nhất mục đích chính là muốn cái tôn tử, nhưng là ta đã buộc ga Dô. Nàng vô pháp đạt tới nàng mục đích chỉ cần thái độ một cường ngạnh nàng liền sẽ không lại kiên trì. Giang Liêm trả lời, vốn dĩ cùng tạ ninh lui tới khi, căn bản sẽ không có mặt sau đính hôn kia vừa ra, ta không nghĩ tới ta nói ta buộc ga dâu không cần hài tử, tạ ninh vẫn như cũ còn kiên trì muốn đính hôn. Ở rất nhiều nữ nhân trong mắt, ngươi là kim cương cấp vương láo vương, có thể gả cho ngươi không cần hài tử lại tính cái gì. Kim Linh cười lạnh, ở trong lòng của ngươi đâu? Giang Liêm hỏi nàng, Ta là qua chờ mong thu về vứt đi phẩm phải không? Ta không nói như vậy. Kim Linh đáp lại không được tự nhiên. người trong lòng như vậy tưởng, ngươi chính là không nghĩ muốn ta, đem ta đương vứt đi phẩm ném thu về rớt. Giang Liêm lên án. Hiện tại là ngươi đã làm sai chuyện tình. Kim Linh khí trừng hắn, ngươi không nghĩ tới này đối nhân gia thương tổn cũng rất lớn. Tạ Ninh, nàng nhìn thực thích ngươi, ngươi đều đáp ứng cùng nàng đính hôn mặt sau lại đổi ý, ngươi nghĩ tới người khác cảm thụ sao? Linh Linh, Ta thừa nhận ta trong xương cốt phi thường ích kỷ cùng lanh khốc, ta đem ta sở hữu cảm tình cho ngươi cùng hài tử, ngươi không cần chờ mong ta còn có thể đối người khác có một chút bác gái. Cái kia tạ ninh, là ta mẹ an bài tương thân đối tượng, từ đầu tới đôi ta chưa cho quá nàng một chút chờ mong, ta liền tay nàng đầu ngón tay cũng chưa chẳng qua. Giang Liêm nói, tay chống được xô pha biên, mặt đã tiến đến nàng mặt biên, cùng nàng cơ hồ tiếp xúc gần gũi. Ta ngay từ đầu liền cùng nàng nói qua, ta ấy chính là ta vợ trước. Ta vĩnh viễn không có khả năng ái nàng. Ta không muốn nghe ngươi nói này đó. Kim Linh đẩy ra hắn, ngươi không cần ai ta như vậy gần, ta hô hấp không tới. Ta đã sớm hô hấp không tới, ngươi không biết sao. Giang Liêm thấp giọng nói. Ngươi đã nói sẽ không lại quấn lấy ta, Giang Liêm, ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Kim Linh trong lòng có chút loạn, tay chống đẩy hắn, không nghĩ lại nghe hắn nói này đó loạn nàng tâm thần nói. Chúng ta chi gian vấn đề lớn nhất chính là ta mẹ, nếu ta giải quyết ta mẹ. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội sao? Giang Liêm hỏi nàng. Ai nói chúng ta chi gian vấn đề lớn nhất là mẹ ngươi, là ta không nghĩ cùng ngươi qua. Kim Linh nghĩ đến chính là trong bụng hải tử, muốn còn cùng hắn triển cùng nhau khẳng định bị hắn phát hiện. Hơn nữa nàng hiện tại, là thật không nghĩ cùng Giang Liêm lại trộn lẫn ở bên nhau. Xem ở Kim Kim cùng bạc bạc phân thượng cũng không được. Giang Liêm nghe nàng lời nói, rất là khó chịu thương. Theo lý lấy hắn cái này tính cách, nhất khinh thường lấy hải tử vì vũ khí, nhưng hiện giờ. Hắn lại lưu lạc đến nước này. Kim Kim cùng Bạc Bạc là Kim Linh uy hiếp, kia hai nha đầu có bao nhiêu thích các nàng ba ba, nàng nhất rõ ràng bất quá. A Liêm, chúng ta chi gian vấn đề còn rất nhiều, không chỉ là bởi vì ngươi mụ mụ. Kim Linh than nhỏ, ta thật sự có điểm mệnh, ta nghĩ nghị chúng ta vẫn là tách ra tương đối hảo. Giang Liêm nghe lời này cực kỳ thống khổ, hắn nửa quỳ ở Kim Linh trước mặt, mặt không khỏi chôn đến nàng đầu gối chỗ. Ngươi sớm một chút trở về đi. Kim Linh thử đẩy ra hắn. Sớm một chút về nhà tương đối hảo. Bằng không hắn quá muộn trở về, mẹ nó biết hắn tới nơi này, trong lòng khẳng định lại không thoải mái. Ngươi không biết có ngươi địa phương, mới là nhà của ta sao? Giang Liêm trở tay ôm nàng, đầu thuận thế cọ đến nàng bên cổ nói. Kim Linh có điểm bị hắn đánh bại, cũng may nàng đã trải qua nhiều như vậy, tâm trí đủ ngạnh. Bằng không hắn như vậy thế công chính mình khẳng định đầu hàng. Ai dạy ngươi nói này đó, trước kia ngươi đều sẽ không như vậy lời ngon tiếng ngọt. Lại là ai dạy ngươi? Giang Liêm cũng hỏi. Lấy tinh tình của ngươi đoạn sẽ không nghĩ đến, ta còn sẽ cố ý làm ngươi mang thai chuyện như vậy. Kim Linh ngẩn ra, Giang Liêm ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nàng không biết như thế nào trả lời. linh 108 ngươi là của ta đa đa nói nhiều. Giang Liêm đối Kim Linh hiểu biết, càng sâu với nàng chính mình đối chính mình còn hiểu biết. Kim Linh tính cách kỳ thật phi thường đơn thuần, nếu không hắn cũng sẽ không làm chuyện xấu lúc sau không có hủy diệt chứng cứ, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, Kim Linh sẽ đem bao lấy ra tới kiểm tra. Này không phải nàng sẽ làm sự tình Cho nên, nhất định có người giáo nàng Ta rất mệt, ngươi trở về Kim Linh không dám nhìn hắn đôi mắt Nàng ở trước mặt hắn trước nay Không chỗ nào thuần hình Sợ chính mình một không cẩn thận liền sẽ nói ra chân tướng Ngươi phía trước liền nghiệp dựng, Cũng biết chính mình nơi nào không thoải mái Cũng hoài nghi ta thiết kế ngươi Chính là ngươi không trực tiếp hỏi Mà là dụ ta nói ra, Linh Linh Xem ra có cao thủ ở bên cạnh ngươi Chỉ đạo ngươi Giang Liêm nói xong, lại nhẹ nhàng cười Này nam nhân, thật là quá có tâm cơ. Kim Linh rốt cuộc xác định Đồ Mi nói, Giang Liêm kỳ thật thực phúc hắc. Đồ My là như thế này nói, có thể cùng nhà ta huyền ca ca như vậy trí thú hợp nhau, không có một chút chỉ số thông minh là không được. Mặt khác ba nữ nhân đều tưởng phiên nàng xem thường, Đinh Đồ My mang thai sinh hài từ lúc sau, trừ bỏ Huyền hoa còn thích huyện phu. Nhưng nàng nói cũng không phải không có đạo lý, lại nói Giang Liêm có thể đem phở ý ngắn ngủn mấy năm phát triển đến đưa ra thị trường, tự nhiên có nảy chỗ hơn người. Không sai. Là đinh đồ mi cùng đồng khả hân cùng nhau cho nàng chi chiêu, đồ mi nói, muốn hoàn toàn giấu trụ giang liêm chính mình mang thai sự tình, muốn chiếm bị động là chủ động. Cùng với làm hắn đi đoán, còn không bằng chính mình nói thẳng ra tới. Que thử thai kết quả là nhưng hân nghiệm, đương nhiên là một cái giang. Sau đó nàng cầm này giang đi theo giang liêm đối chất, như vậy hắn liền sẽ không nghĩ nhiều. Trên thực tế, hiệu quả thật tốt, bởi vì giang liêm hiển nhiên sẽ không lại mang thai nàng mang thai chuyện này. Giang Liêm có thể nghĩ đến là đồng khả hân, đồng khả hân tới chỗ này tới nhiều nhất, kia nữ nhân làm mấy năm kiểm sát trưởng, hiện tại lại là nổi danh luật sư, còn đem đinh đồ mi đánh thăng kia chàng kiện tụng, ở cả nước đều phi thường nổi danh. Nhưng hắn lại cảm thấy, nghĩ ra loại này đảo khách thành chủ, chủ động xuất kích biện pháp hẳn là không chỉ là đồng khả hân ở chi chiêu nhi. Giang Liêm lập tức nghĩ đến đinh đồ mi, kia nữ nhân thực thông minh, thực cơ linh. Hắn ra đầu tê dần, kia ba nữ nhân đều là kim linh đại học thời đại khuê mật. Hiện tại có các nàng cấp Linh Linh chi chiêu, chỉ sợ về sau còn có hắn đau đầu thời điểm. Giang Liêm không lại truy vấn, cuối cùng vẫn là đi về trước. Kim Linh lập tức cấp đinh Đồ Mi gọi điện thoại, hội báo một chút tình huống. Hắn đoán được thực bình thường, liền tính đoán được cũng không có gì. Đồ Mi nói, bất quá Linh Linh, ngươi còn phải đi bệnh viện nhìn xem mới được. Ta sợ bệnh viện, bị hắn phát hiện. Kim Linh nói, Đồ Mi nghĩ nghĩ liền nói, có biện pháp, nhà ta có gia đình bác sĩ. Ngày mai ngươi mang theo người hai cái nữ nhi tới nhà của ta chơi, ta làm sơ nguyệt đem các nàng chi khai, làm nhà ta đỉnh bác sĩ giúp ngươi kiểm tra một chút, thế nào? Thật cảm ơn ngươi, đồ mi. Kim Linh cuối cùng tùng một hơi. Ngay kế, Kim Linh mang theo hai khuê nữ đi đồ mi ra làm khách, buổi chiều gia đình y để lại đây, cấp Kim Linh làm đơn giản kiểm tra. Lần đầu xem, vẫn là thực khỏe mạnh, nhưng nơi này không có phương tiện, ta kiến nghị chiếu cái bê siêu sẽ bảo hiểm một chút. Bác sĩ nói như vậy. Kia nếu như đi nhà ngươi bệnh viện tư nhân xem, nàng sở hữu kiểm tra ký lục có thể bảo mật không? Đồ Mi hỏi. Đương nhiên có thể. Bác sĩ cười nhạt, yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm người bệnh. Liên tính tự huyền tự tiên sinh muốn xem, hẳn là đều là nhìn không tới đi. Đinh Đồ Mi còn không yên tâm hỏi. Kêu bác sĩ vẹo cười, hắn cùng tự huyền có chút quan hệ cá nhân, Đồ Mi lời này hỏi thật sự xảo diệu a? Kim Linh vẫn là đi kiểm tra rồi, các hạng chỉ tiêu đều thực hảo. Chỉ là có chút thiếu máu cùng thiếu canxi, bác sĩ cho nàng khai một ít vitamin cùng canxi, phim gay, Kim Linh xem này trong đó còn có một ít là phờ ị sinh vật khoa học kỹ thuật công ty sinh sản, không khỏi có chút trở dạng. Muốn nghỉ ngơi nhiều, chú ý ẩm thực cân đối, bảo trì tâm tình sung sướng. Kim Linh nhớ kỹ những lời này, nói cũng kỳ quái, đi nhìn bác sĩ sau, Kim Linh thật đúng là hảo không ít. Ăn uống hảo rất nhiều, sắc mặt liền hùng luận. 12 nguyệt cứ như vậy bất chi bất giác đã đến. Giang Liêm hôm nay gọi điện thoại lại đây, mời nàng cùng Kim Kim bạc bạc cùng đi nghe diễn tấu hội. Ngươi mang Kim Kim cùng bạc bạc đi thôi, ta liền không đi. Kim Linh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Là lâu thạch làm không trung chi thành diễn tấu hội, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn thực thích hắn. Giang Liêm nói. Kim Linh vừa nghe là lâu thạch làm, không khỏi giật mình có, nàng vẫn luôn thực chờ mong nghe lâu thạch làm âm nhạc. Nàng là trung thực fans, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn không có cơ hội đi nghe. Kim Kim cùng bạc bạc chưa chắc sẽ thích Kim Linh nói, Kim Kim từ nhỏ đối âm nhạc liền rất mẫn cảm, nàng nhất định sẽ thích, bạc bạc rất ngoan, ta mang theo nàng, nàng nhất định sẽ không náo. Giang Liêm quên đủ, ngươi không phải vẫn luôn muốn nghe sao? Nếu ngươi thật sự muốn tránh ta nói, nếu không ngươi mang các nàng hai đi thôi, ta liền không đi. Kim Linh hiện tại cảm thấy, Giang Liêm cái này nói chuyện là càng ngày càng xào trá, là hắn nói muốn đi, phiếu là hắn mua, hiện tại hắn trở thành nàng, chính mình ngược lại không đi. Giống như an định rồi nàng lòng mềm yếu làm không ra chuyện như vậy dường như. Ta cùng Kim Kim nói, nàng đặc biệt chờ mong. Giang Liêm ở trong điện thoại còn nói thêm. Ngươi chừng nào thì cùng Kim Kim nói. Kim Linh hỏi. Đêm qua thông điện thoại thời điểm, nàng không cùng ngươi nói sao? Nga, ta nói ta sẽ trịnh trọng mời ngươi. Giang Liêm nói. Giang tiên sinh, ngươi tâm cơ càng ngày càng nặng. Kim Linh nhịn không được phun tào nói. Linh Linh, ta như vậy thành tâm mời ngươi, ngươi thật sự không đáp ứng sao. Phiếu không tốt lắm mua, ta là thác bằng hữu mua, vị trí thực hảo. Lần này diễn tấu hội, là Na Huy Hoàng gia ban nhạc liên hợp diễn đấu, thật sự cơ hội khó được. Giang Liêm nói, vậy được rồi. Kim Linh bại cho hắn, mà sự thật là, nàng kỳ thật cũng đặc biệt muốn đi nghe. Ngày mai buổi tối 8 giờ 10 phân bắt đầu, phụ cận có một nhà ti giả hút, Kim Kim nói thật lâu muốn đi ăn ti giả, chúng ta đi chỗ đó ăn bữa tối, hảo sao. Giang Liêm vừa nghe nàng đồng ý, liền an bài khởi hành trình tới. Biết được ngày kế muốn cùng ba ba mụ mụ cùng đi nghe diễn tấu hội, Giang Kim Kim điên cái gì dường như, tan học về nhà liền chạy tiến chính mình phòng, mở ra chính mình tủ quần áo, đem chính mình cho rằng sở hữu xinh đẹp quần áo đều lấy ra tới. Bạc bạc trước nay đều học được tỉ tỉ, cũng mở ra chính mình tủ quần áo, đem chính mình xinh đẹp quần áo vay lấy ra tới. Giang Liêm thích cấp hai cái nữ nhi mua quần áo, thông thường một mua cùng tiểu dáng một lớn một nhỏ đều mua. Kim Kim cùng bạc bạc đều có chính mình phòng để quần áo. Mấy chục bình phòng để quần áo tất cả đều là các nàng quần áo, dây mũ, các loại đồ trang sức. Kim Kim cùng bạc ngân lượng cá nhân kiên trì muốn váy, tìm kiếm một phen muốn xuyên một cái màu đỏ ô vông len dạ váy. Hiện tại thiên lãnh, Kim Linh ngày thường liền không vui cấp hai cái nữ nhi xuyên váy, như vậy dễ dàng cảm lạnh. Nhưng hai nha đầu kiên trì muốn xuyên, Kim Linh đành phải cho các nàng xuyên đế ý ý lúc sau, lại đắp màu trắng áo lông, lại mặc vào màu trắng thật dày lông tiểu áo khoác. Phía dưới ăn mặc xinh đẹp dày. Trên đầu là đáng yêu hồng nhạt phát ô, rất nhiều xinh đẹp thủy toản. Đây cũng là Giang Liêm mua, Kim Linh có đôi khi đều bội phục Giang Liêm, hắn ngày thường bận rộn như vậy, lại có kiên nhẫn cấp nữ nhi mua này đó vật nhỏ. Khó trách hai nha đầu như vậy thích hắn, quá sẽ thảo bọn nha đầu niềm vui. Ngay kế, hai nha đầu xuyên thành như vậy đi trường học, tan học khi Giang Liêm tới đón. Giang Kim Kim vừa thấy đến ba ba liền bỏ trong lòng ngực hắn, hỏi nàng có xinh đẹp hay không. Chúng ta Kim Kim đương nhiên xinh đẹp. Kim Kim là đẹp nhất tiểu công chúa. Giang Liêm bế lên nữ nhi cười nói. Ba ba gạt người, trong chốc lát ngươi nhìn thấy bạc bạc, khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Giang Kim Kim ôm phụ thân cổ nói. Ba ba không gạt người, ngươi là đẹp nhất tiểu công chúa, bạc bạc là đẹp nhất nho nhỏ công chúa. Giang Liêm đối nữ nhi nói. Giang Kim Kim cười vui vẻ cực kỳ. Kim Linh ở bên cạnh xem, có một khắc nàng thật sự tưởng dao động, vì hai cái nữ nhi nàng đều đến làm một cái ra hoàn chỉnh. Nhưng tưởng tượng đến Giang Mẫu. nghĩ đến Giang ra đủ loại liền tâm sinh lưu ý theo bản năng sở sở chính mình bụng nhỏ tiếp hai cái nữ nhi bọn họ một nhà đi ăn đi giả buổi tối lại đi xem Lâu Thạch làm diễn tấu hội Kim Linh cho rằng hai cái nữ nhi nhất định sẽ cảm thấy nhàm chán như vậy âm nhạc sẽ cũng không như vậy thích hợp Tiểu hài Tử kết quả Kim Kim cùng bạc bạc nghe đặc biệt nghiêm túc đặc biệt là Kim Kim rất là thích diễn tấu hội sau khi kết thúc Giang Liêm thậm chí ôm hai cái nữ nhi cùng Kim Linh cùng đi thấy Lâu Thạch làm Kim Kim ở học Dương cầm nàng học quá phong chi đường đi thí bắn một khúc lâu thạch làm tiên sinh thực kinh hỷ vẫn luôn nói kim kim thực thông minh làm nàng không cần từ bỏ âm nhạc học tập đưa cho kim kim một bộ băng gốc đĩa nhạc cái này quá trình kim linh có chút sợ ngây người sau lại chụp ảnh nàng đều ngốc ngốc thực không chân thật trở về khi kim linh ôm ngủ say tiểu nữ nhi hỏi hắn người cư nhiên nhận thức lâu thạch làm tiên sinh ta một cái nhật bản bằng hữu là hắn học sinh cho nên có làm ơn hắn dẫn kiến giang liêm cười cười người trước đó cũng chưa cùng ta nói một chút sớm biết rằng ta xuyên long trọng một chút kim linh liền sợ chính mình vừa rồi thấy đại sư tình hình lúc ấy thất lễ người như vậy đã thực mỹ giang liêm cười nói kim linh xem đại nữ nhi còn ôm kia một bộ băng gốc đĩa nhạc ở vào hương phân trung phía trước nữ nhi học dương cẩm giang liêm liền cho nàng mua dương cẩm nàng vẫn luôn không hy vọng đại nữ nhi bởi vì học dương cẩm quá vất vả nhưng kim kim đối âm nhạc thực mẫn cảm vẫn luôn kiên trì luyện tập hiện tại đại sư đều nói như vậy Nàng hẳn là ngẫm lại cấp nữ nhi tìm cái lao sư giáo nàng Ta đã ở tìm kiếm quốc nội không tồi dương cầm lao sư giáo kim kim Quá hai ngày làm ngươi nhìn xem Giang liêm nhìn thấu nàng tâm tư nói Kim kim vỡ lòng sớm, rất có thiên phú Yêu cầu một cái học thức tu dưỡng cao một chút lao sư Ân. Kim linh gật đầu Ở phương diện này nàng là phi thường yên tâm Bởi vì nàng biết Giang liêm ở nữ nhi mặt trên tâm tư không thể so chính mình thiếu Về đến nhà, Kim linh chiếu cố hai cái nữ nhi ngủ chờ nữ nhi ngủ rồi từ các nàng phòng ra tới khi nhìn đến Giang Liêm con ở, ta có lễ vật tưởng tặng cho ngươi. Giang Liêm nói lấy ra một trương đĩa nhạc, đây là ta thác nhật bản bằng hưu thay ta tìm 80 năm long miêu phát hành khi đĩa nhạc, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Kim Linh nhìn kia đĩa nhạc, không có lập tức rối tay đi tiếp. còn nhớ rõ thanh dương đại học bên cạnh tiểu kịch trường sao? ngươi nói ngươi thích long miêu, ngươi cũng kỳ vọng đi đến sâm khi có thể gặp được Đa Đa nói nhiều, kỳ thật ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Ngươi chính là ta đà đà nói nhiều Giang Liêm có chút động tình nói linh 109 xuất hiện ngoài ý muốn Kim Linh nghe lời này đôi mắt nóng lên Trong lúc nhất thời không dám nhìn hắn đôi mắt Ta gần nhất cũng nhìn một lần Long Miêu, Bên trong ba ba có hai cái nữ nhi Tiểu Mai cùng Tiểu Nguyệt Tiểu Mai cùng Tiểu Nguyệt là hắn cả đời bà bối Với ta mà nói Kim Kim cùng bạc bạc cũng là giống nhau Đó là bất cứ thứ gì đều đổi không trở lại chân bảo Ta thừa nhận phía trước ta muốn cho ngươi mang thai Ta tưởng nếu chúng ta thật sự có một cái nhi tử, có lẽ mẹ sẽ không như vậy phản đối. Kỳ thật này không phải căn nguyên, căn nguyên là ta, là ta không có bảo vệ tốt người, xử lý tốt ngươi cùng ta mẹ nó quan hệ. Ta một lòng tưởng xử lý sở hữu sự tình, ta cho rằng ta làm chính là đối, ta lại đã quên ta càng như vậy mẹ càng hận người. Ta, mới là sai lầm căn nguyên, thực xin lỗi. Giang Liêm thấp giọng nói. Kim Linh nghe thiếu chút nữa rơi lệ, không nói chuyện. Ta thực xin lỗi, ta làm như vậy sai sự. cũng may không làm người thật sự mang thai. Giang Liêm còn lo chính mình sáng hối, kỳ thật ta chính mình cũng không nghĩ tới, ta sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn tới. Đại khái cũng chỉ chuyện quan trọng quan chuyện của ngươi sau, ta cái dạng gì chuyện ngu xuẩn đều có thể làm ra tới. Kim Linh nghe lời này, rung nhẹ nhẹ một chút, rất là chỗ dạ Hai người đang nói, Giang Liêm điện thoại đột nhiên văng lên, hắn đối Kim Linh nói thanh xin lỗi, cầm lấy điện thoại tiếp. Một tiếp điện thoại, sắc mặt đại biến. Ta lập tức lại đây. Giang Liêm nói xong, thu điện thoại. Phát sinh chuyện gì? Kim Linh vội hỏi. Ta ba tâm cơ tắc nghẽn trụ bệnh viện, tình huống thực nguy cấp. Giang Liêm suy nghĩ có chút hỗn loạn, cấp Kim Kim cùng bạc bạc đem quần áo mặc vào, hiện tại đi bệnh viện. Vì cái gì muốn mang Kim Kim cùng bạc bạc đi? Kim Linh xem Giang Liêm đã đi. Rất có khả năng là cuối cùng một mặt. Giang Liêm sắc mặt hôi bại nói. Kim Linh cũng trắng váng, nàng trong trí nhớ, Giang Hoài Dương thân thể luôn luôn phi thường khỏe mạnh. Hắn hẳn là sống lâu trăm tuổi cái loại này mới là, như thế nào sẽ đột nhiên đến như vậy bệnh đâu. Nàng đi theo Giang Liêm cùng nhau vào phòng, cấp hai cái nữ nhi mặc tốt quần áo, một người ôm một cái ra cửa. Giang Hoài Dương sinh bệnh là hoàn toàn bảo mật, đưa tỉnh quân tổng bệnh viện, bọn họ đuổi tới thời điểm Giang Hoài Dương còn ở làm phẫu thuật. A Liêm. Giang mẫu khóc thành lệ nhân nhi, nhìn đến nhi tử giống tìm được người tâm phúc, người ba hắn. Hắn. Mẹ, hiện tại ba còn ở phẫu thuật, hắn sẽ không có việc gì. Giang Liêm làm người an bài một phòng, Kim Linh trước mang theo hai cái nữ nhi có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Kim Linh cũng không nghĩ đối mặt Giang Mẫu, ôm hai nữ nhi đến dưới lầu phòng bệnh đi, dàn xếp hảo hai cái nữ nhi ngủ, nàng mới chạy đi lên. Giang Hoài Dương còn ở phẫu thuật, căn cứ Tâu Ngẩng theo như lời, Giang Hoài Dương là đột nhiên ở mở họp trên đường cảm thấy trái tim có đau, ngã xuống hội nghị bàn hạ. Thư ký gần nhất là mệt nhọc quá độ, mới có thể té xỉu. Tâu Ngẩng thở dài, thư ký đã vải thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi giang liêm làm mẫu thân ngồi xong chuyện này còn ở bảo mật giai đoạn giang gia thân thuộc cũng chưa từng có nhiều thông chi tỉnh chính phủ mặt khắc cán bộ đều ai về chỗ ấy không có tạo thành quá lớn xôn xao giải phẫu tiến hành thực dài lâu giang liêm làm mẫu thân cũng đi nghỉ ngơi chính mình canh giữ ở nơi này là được giang mẫu không chịu giang hoài dương là nàng sở hữu cây trụ nàng không có biện pháp tiếp thu trượng phu sẽ rời đi chính mình mẹ ngài liền đi dưới lầu nghỉ ngơi có chuyện ta sẽ trước tiên thông chi ngươi giang liêm khuyên mẫu thân Đúng vậy, Giang A Di, ngài đi xuống nghỉ ngơi đi. Tâu Ngẩn cũng nói, nơi này có ta cùng A Liêm liền hảo. Kim Kim cùng bạc bạc ở dưới lầu ngủ, nếu không ngài đi chăm sóc một chút các nàng đi, ta ở chỗ này bồi A Liêm. Kim Linh mở miệng nói. Giang mẫu nhìn mắt Kim Linh, thần sắc khẽ nhúc nhích, không có kiên trì liền từ Tâu Ngẩn đỡ đi xuống lầu. Giang Liêm ngồi ở ghế dài thượng, đầu dựa vào vách tường, đôi mắt mở to đại đại ở hít sâu. Trong đó từng một lần tình huống khẩn cấp. Chỉ nhìn đến bác sĩ hộ sĩ ra ra vào vào, xem Giang Liêm tâm thần cũng thực hoảng loạn. Người ba nhất định sẽ không có việc gì, A Liêm. Kim Linh xem không được hắn như vậy, ở Giang Liêm cảm nhận chung, phụ thân hắn chiếm rất quan trọng vị trí. Chính là ở chính mình cảm nhận chung, Giang Hoài Dương đều là một cái phi thường chịu người tôn trọng trường bối, phát sinh chuyện như vậy ai cũng không dễ chịu. Ân. Giang Liêm chỉ là cười khổ, kỳ thật hắn trong nội tâm vẫn luôn hy vọng ta có thể đi hắn an bài tốt lộ, nhưng hắn biết ta trí hướng. cho nên chưa từng có miễn cưỡng. Nếu năm đó hắn kiên trì nói, ta chưa chắc là hiện tại ta. Kim Linh nắm chặt Giang Liêm Tay, các nhân tử có thiên tướng, ba hắn sẽ không có việc gì. Giải phẫu mãi cho đến linh thần 5 điểm mới kết thúc, giải phẫu vẫn là tương đối thành công, nhưng bác sĩ cũng nói kế tiếp muốn nằm viện trị liệu. Giang Hoài Dương là bởi vì mệnh nhọc quá độ, trái tim oxy lượng kịch liệt gia tăng dẫn tới cơ tim thiếu huyết sinh ra nhồi máu cơ tim, đơn giản cứu giúp lại đây, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Tất cả mọi người tung một hơi, Giang Liêm tìm bác sĩ nói, bác sĩ nói tâm cơ nhồi máu có đột phát tính, nhưng giống nhau cũng có dự triệu tính, Giang Hoài Dương tình huống như vậy hẳn là phía trước liền xuất hiện quá tâm giật mình hoặc là nhịp tim không thường tình huống như vậy, nhưng không có kịp thời trị liệu, mới đưa đến ngày hôm qua nhồi máu cơ tim. Hiện tại bảo thủ trị liệu, biện pháp tốt nhất là làm phẫu thuật bắc cầu tim. Từ bác sĩ văn phòng ra tới khi, Giang Liêm sắc mặt cũng không quá hảo, lúc này Giang Hoài Dương còn không có tỉnh, Giang Ngẫu nhìn đến nhi tử trở về, Chạy chấm qua đi hỏi tình huống. Ba, còn phải làm phẫu thuật bắc cầu tim. Giang Liêm trả lời, quân tổng bệnh viện liễu bác sĩ là phương diện này chuyên gia, hắn phía trước cũng từng có tương quan giải phẫu trải qua, hơn nữa thành công quá tâm lệ. Ta làm bác sĩ an bài, cấp ba làm bắc cầu giải phẫu. Trái tim đáp giá. Nghe liền rất đáng sợ rất nguy hiểm. Giang Mẫu có chút run như cây sấy, tại sao lại như vậy? Này có thể hay không có nguy hiểm nha? Giang Mẫu vội hỏi. Giải phẫu đều sẽ có nguy hiểm. Giang Liêm nói, mẹ, người trước không cần lo lắng, ba tạm thời không có việc gì. Đỗ mi lão công tự huyền giống như nhận thức phi thường lợi hại bác sĩ, ta cho nàng gọi điện thoại, xem nàng có thể hay không hỗ trợ liên hệ đến phương diện này tương đối lợi hại bác sĩ khoa ngoại, được không? Kim Linh vội nói, Kia Linh Linh, phiền thoái ngươi. Giang Liêm vội nói, không có việc gì, ta hiện tại gọi điện thoại. Kim Linh nói, lập tức gọi điện thoại đi. Buổi sáng Giang Hoài Dương tỉnh, còn phi thường suy yếu. Giang Liêm làm kim kim cùng bạc bạc đều lại đây thấy ra ra, Giang Hoài Dương vừa thấy đến hai cái cháu gái, nghe các nàng ngãi thanh mãi khí kêu chính mình ra ra, lập tức lộ ra tươi cười tới. Qua một ngày, Giang Hoài Dương tinh thần cuối cùng hảo một chút, cũng hiểu biết đến chính mình bệnh tình, hắn nghĩ nghĩ liền làm tâu ngẩng phát tin tức bản thảo, đồng thời hội báo đến kinh thành bên kia chính mình công tác trạng thái, tạm thời từ phó thư ký thay thế chính mình công tác. Kỳ thật Giang Hoài Dương ở chỗ này nhiệm kỳ cũng đem đầy. Kinh thành bên kia vốn dĩ cũng có mặt khác công tác cán bài, hán cái này bệnh phát ngày thứ ba kinh thành liền hạ đạt văn kiện, có tân lãnh đạo sẽ điều đến nơi đây tạm thay Giang Hoài Dương chức vụ. Giang Hoài Dương thở dài một tiếng, biết chính mình làm chính trị kiếp sống thật là muốn kết thúc. Ba, có lẽ là chuyện tốt. Giang Liêm khuyên phụ thân, ngươi mấy năm nay quá mệt mỏi, thân thể đã tự cấp ngươi phát ra nghiêm trọng cảnh cáo, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nếu không lần này, liền lui ra đến đây đi. Giang Hoài Dương còn phi thường tuổi trẻ. mươi đều không đến, muốn hắn hiện tại về hưu xác thật làm người tiếc nuối, nhưng Giang Liêm nói cũng có đạo lý. Hắn cái này bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ đã xác định kế tiếp cần thiết làm phẫu thuật bắc cầu tim. Cho dù làm xong giải phẫu, ấn hắn cái này tuổi tác, muốn phục kiện, yêu cầu khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, không thể quá mức mệt nhọc, thật sự không nên cao cường độ công tác. Đúng vậy, Lao Giang, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi thật sự đem ta dọa tới rồi. Giang Ngô ở bên cạnh cũng nói. hiện tại không đồng ý cũng phải đồng ý hắn chức vụ đã có người tặng thay, mà hắn lập tức phải tiến hành lần thứ hai giải phẫu thời gian này phải vài tháng ở chính trong biển nháy mắt và biến chờ hắn thật sự có thể xuất viện hết thể đều không giống nhau đinh đổ mi cấp giang ra giới thiệu một cái nước ngoài tương đối đáng tin cậy bác sĩ khoa ngoại hơn nữa thực mau sẽ đến quốc nội cấp giang hoài dương mổ chính cái kia chuyên gia tới bệnh viện khi kim linh cùng đinh đổ mi cùng nhau bồi lại đây cái này tom khắp tư giáo thụ trong ngành là quyền uy chuyên gia Hắn đến bệnh viện khi viện trưởng tự mình nên đón. Giang mẫu xem Kim Linh Đinh đổ mi cùng nhân gia chuyên gia câu thông rất là vui sướng. Nghĩ người này là Kim Linh giới thiệu lại đây, liền một chữ không nhiều lời. Xem Kim Linh cũng không giống ngày xưa như vậy khí phách. Giải phẫu thời gian thực mau an bài ở 12 nguyệt 10 ngày. Lúc sau Giang Liêm làm cho Giang mẫu mặt vẫn luôn tạ Kim Linh. Linh Linh, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nhân gia chuyên gia cũng sẽ không đồng ý đến quốc nội tới làm cái này giải phẫu. Mau đừng nói như vậy. Kim Linh xua xua tay, là đồ mi công lao, nàng lao công tự huyền nhận thức nhân ra, mới có cái này mặt mũi làm nhân ra lại đây. Đồ mi nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, cũng sẽ không giúp cái này vội. Giang Liêm cũng có thể cùng tự huyền nói, nhưng là hắn cùng tự huyền hiện tại là sinh ý thượng lui tới, tình phân không đủ. Kim Linh cùng Đinh đồ mi liền không giống nhau, là không có gì giấu nhau khuê mật, mới làm thỉnh chuyên gia chuyện này như thế thuận lợi. Mau đừng nói như vậy, Giang Thúc Thúc là kim kim cùng bạc bạc ra ra. Ta làm như vậy là hẳn là. Kim Linh chỉ cảm thấy Giang Liêm quá khách khí, như vậy làm cho nàng thật ngượng ngùng. Giang mẫu biểu tình có chút mất tự nhiên, cũng chưa nói cái gì. Tới rồi chẳng vạng, Giang Liêm tiếp theo Kim Kim cùng bạc bạc tới xem ra ra. Giang Hoài Dương chỉ nhìn đến hai cái cháu gái, không khỏi hỏi Giang Liêm, như thế nào không thấy được Linh Linh. Linh Linh cũng tới bệnh viện, lúc ấy ngài ở nghỉ ngơi, cho nên không có tới quái dày ngươi. Giang Liêm như thế trả lời, kỳ thật là Kim Linh không nghĩ làm Giang mẫu có chuyện bính. cho nên không có vào xem phụ thân. Giang mẫu tự nhiên cũng là biết đến, Kim Linh cũng chỉ là tặng người chuyên gia tới bệnh viện khi cùng lại đây, ngày thường chỉ làm Giang Liêm mang hai cái cháu gái tới, chính mình căn bản không xuất hiện, tỉnh nhận người đầu để câu chuyện. Như thế nào là quay dày, ta đã lâu không gặp nàng, nếu nàng có rảnh, làm nàng đến xem ta đi. Giang Hoài Dương nói, Tuất ba. Giang Liêm gật đầu, ra ra, ta mụ mụ nhưng quan tâm ngươi, nói làm chúng ta muốn thưởng tới xem ngài. còn nói không cần chọc ngài sinh khí, muốn cho ngài cao hứng. Giang Kim Kim lập tức nói. Thật sự nha, ta nhìn thấy chúng ta Kim Kim cùng bạc bạc liền rất cao hứng. Giang Hoài Dương đoan trang Kim Kim khuôn mặt cười nói. Giang mâu nêu máu, vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến nhi tử ánh mắt, lại thấy lại Kim Kim cùng bạc bạc ở đây, cuối cùng nhịn xuống tới. Ra tới sau, nàng mới cùng Giang Liêm nói, ta xem a, nàng đây là lấy kiểu đâu. Cho rằng chính mình giúp cái vội, cho nên cái giá cũng bưng lên tới. Mẹ, ngày hôm qua Tom khắc tư giáo thụ tới khi, nàng có cái ra sao? Còn có, ngươi cho nàng sắc mặt tốt sao? Vì cái gì Linh Linh một mảnh hảo ý hỗ trợ, ngươi còn muốn nói như vậy? Giang Liêm nghe lời này, lập tức hỏi ngược lại. chương 110 càng ngày càng khách khí. Giang mẫu tức khắc bị Giang Liêm lời này cấp đủ Kim Linh hỗ trợ là không sai. Có thể tưởng tượng đến liền trượng phu đều muốn gặp nàng, tựa hồ muốn tán thành nàng. Nàng chính là không muốn tiếp nhận Kim Linh, nghĩ đến trước kia đủ loại. Nhưng cái đó thứ không rút ra thử kia khẩu khí cũng không thuận ra tới. A liêm, ngươi sẽ không lại tưởng cùng Kim Linh một lần nữa bắt đầu đi. Giang mẫu có chút cảnh giác hỏi nhi tử. Mẹ, hiện tại ba như vậy tình hình, ta không nghĩ chuyện khác. Giang liêm vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Linh lần này hỗ trợ là không sai, nhưng là muốn cho nàng lại tiến ta giang ra môn, ta là không đồng ý. Giang mẫu quyết định muốn cho thấy lập trường. Giang liêm không tiếp nói như vậy, hắn cũng chán ghét mẫu thân nói nói như vậy. Ngày kế Kim Linh mang theo hai cái nữ nhi tới xem Giang Hoài Dương, Giang Hoài Dương khí sắc còn còn hành, nhìn đến Kim Linh liền cùng nàng đơn độc trò chuyện vài câu. Linh Linh, ngươi có thể hay không trách ta? Giang Hoài Dương có chút xin lỗi nhìn Kim Linh. Như thế nào sẽ đâu? Giang Thúc Thúc, ngài đối ta vẫn luôn đều thực hảo, ta đối ngài phi thường cảm kích. Kim Linh là phi thường khách khí, nàng nhớ kỹ chính mình không hề là Giang ra người, hôm nay tới nơi này cũng chỉ là lấy khách thăm thân phận lại đây. Giang Hoài Dương đương nhiên cũng cảm giác được, Kim Linh đối chính mình phá lệ khách khí, hắn ở trong lòng thở dài. nay có thể quay ai, quái thê tử đối Linh Linh khắc nghiệt, tự trách mình không có kết thúc đại gia trưởng trách nhiệm, kỳ thật đều có trách nhiệm. Ta nghe A Liêm nói, ta bác sĩ cũng là người hỗ trợ tìm tới, Linh Linh, hẳn là cảm tạ chính là ta. Giang Hoài Dương cảm thán, mẹ ngươi, nàng tuổi đại, ngươi không cần cùng nàng so đo, dần dần nàng sẽ tưởng. Kỳ thật nói trở về, ngươi cùng A Liêm ly hôn, ta cũng muốn phụ trách nhiệm. ta thực xin lỗi ngươi. Ngài đừng nói như vậy. Kim Linh chịu không nổi nói như vậy, ta cùng A Liêm ly hôn, là ta cùng chi gian vấn đề, cùng ngài không quan hệ. Hơn nữa, ta cùng hắn hiện tại đều khá tốt, đều đi qua. Ngươi còn nguyện ý cấp A Liêm cơ hội sao? Giang Hoài Dương thử hỏi. Kim Linh thật không nghĩ tới Giang Hoài Dương sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng nghe chỉ nói, ta cùng hắn đã kết thúc, ta tạm thời không nghĩ mấy vấn đề này. Là chúng ta lão Giang ra thực xin lỗi ngươi. Giang Hoài Dương lại lần nữa thở dài một tiếng. Không có việc này. Kim Linh lắc đầu, An Tết nhiều năm như vậy, ta cùng ta mẹ cũng cấp Giang ra thêm không ít phiền thoái, làm Giang A Di cùng ngài đều khó xử quá, này đó ta đều hiểu. Không thể trách bất luận kẻ nào, đại khái ta cùng Á Liêm không thích hợp làm vợ chồng. Giang Hoài Dương nghe Kim Linh nói những lời này, càng thêm đau lòng nàng, cũng biết chính mình nói cái gì đại khái cũng không có khả năng làm Linh Linh hồi tâm chuyển ý. Thực mau liền đến Giang Hoài Dương tay thuật nhật tử. Hôm nay Kim Linh không đi, nàng biết hôm nay rằng ra rất nhiều người đều đi trình diện, nàng đi ngược lại nhận người ánh mắt, cho nên không cần thiết xuất hiện. Nàng cũng không làm Kim Kim cùng Bạc Bạc đi, giải phẫu như vậy chuyện quan trọng, cũng không thể làm tiểu hài tử ở đây. Tới rồi chẳng vạng, Giang Liêm mới gọi điện thoại cho nàng, nói giải phẫu thành công. Kim Linh cũng khẽ buông lòng một hơi, chỉ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngày mai ngươi đi tiếp Kim Kim cùng Bạc Bạc đi, dẫn bọn hắn nhìn xem ra ra. Ngươi bất quá tới sao? Giang Liêm không khỏi hỏi. Mấy ngày nay bệnh viện khẳng định là người nhiều, ta liền không đi, đỡ phải thêm phiền thoái, ngươi thay ta hỏi Giang thúc thúc hảo đi. Kim Linh trả lời. Giang Liêm trong lòng khó tránh khỏi thất vọng, nhưng cũng không có miễn cưỡng. Ngày này Kim Linh ở hẹ chặt trong đàn cùng đại gia liều chuyện này, đồ mi không khỏi nói, đã xảy ra chuyện này, ngươi đảo không hảo mang theo hai cái nữ nhi chạy tới Anh Quốc. Giang Gia liền hai cái cháu gái, hiện tại ngươi này trước công công xảy ra chuyện. Khẳng định này về sau xuất viện cũng là về hưu, nóc tại trong nhà hai lão nhân ngươi xem ta ta nhìn ngươi, còn không nghĩ cháu gái sao. Nếu tưởng tiếp trở về trụ trụ, ngươi thật đúng là khiêng không được. Cũng là, nếu là Giang Liêm thật sự đính hôn thì tốt rồi, Giang gia có hỷ sự, về sau Giang Liêm có hài tử, Giang gia liền sẽ không đánh ngươi hai cái nữa nhi chủ ý. Đồng Khả Hân cũng nói, Kim Linh nghe lời này, nỗi lòng phức tạp thực, Giang Liêm đều đã cùng nàng cho thấy hắn tạm thời không có khả năng đính hôn kết hôn. cũng là cùng hài tử bảo đảm quá. Hắn luôn luôn chú trọng ở hài tử trước mặt nói chuyện, không muốn thất tín với hài tử, khẳng định sẽ nói đến làm được. Ta hiện tại không nghĩ này đó. Kim Linh nói như vậy. Vậy ngươi còn đi Anh Quốc sao? Lời này là cao dĩ thuộc hỏi. Ly nghỉ đông còn có điểm thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Kim Linh chỉ có thể nói như vậy. Ai biết không quá hai ngày, Giang Liêm gọi điện thoại tới, thỉnh nàng đi bệnh viện xem hắn ba ba. Giang Hoài Dương cảm xúc không tốt lắm. Giải phẫu xong tình huống cũng không tệ lắm, hắn liền có chút ngồi không yên. Mặt trên sai khiến đã xuống dưới, nguyên lai cho hắn nhâm mệnh cũng đã hủy bỏ, chỉ làm hắn an tâm dưỡng bệnh. Giang liêm để qua làm hắn trước tiên về hưu, kết quả giang hoài dương nổi giận đùng đùng. Ta ba hiện tại ai nói nghe không bảo, trừ bỏ kim kim bạc bạc ở khi, hắn cảm xúc hảo điểm, ngày thường liền vẫn luôn ở phát giận. Ta cùng ta mẹ đều khuyên không, những người khác liền càng không cùng nhiều lời. Kỳ thật ta ba đối với ngươi vẫn luôn là rất thích Có lẽ ngươi lời nói hắn đối nghe đi vào. Giang Liêm nói như vậy. Nếu ngươi cùng mẹ ngươi lời nói hắn đều nghe không vào, ta đi phòng trừng cũng không có tác dụng gì. Kim Linh trả lời, hơn nữa ta hiện giờ cũng không có phương tiện, A Liêm, ta còn là không đi hảo. Giang Liêm còn tưởng khuyên nàng, nhưng Kim Linh lập tức lại nói, A Liêm, ngươi kỳ thật rất rõ ràng, mụ mụ ngươi rất kiêng kỵ ta, nếu nàng nhìn đến ta ở phòng trừng lại nếu không thông khoái. Lại nói, bệnh viện người nhà của ngươi đều ở. Ta cùng bọn họ phía trước đều ở chung không tốt lắm, nếu đã ly hôn, vẫn là không cần gặp mặt hảo, để tránh lại có không cần thiết hiểu lầm. Mấy câu nói đó, đem Giang Liêm hoàn toàn đổ trở về, làm hắn sắc mặt hoàn toàn trắng. Kim Linh mấy câu nói đó, thật sự rõ ràng bất quá, là muốn hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới tuyến. Mấy ngày này, ngươi đều mang Kim Kim cùng bạc bạc đi xem các nàng ra ra đi, tiểu hai tử bồi bồi hắn, hẳn là có thể làm hắn thoải mái một chút. Điểm này nguyên tắc, Kim Linh tưởng rất rõ ràng. Nàng tuyệt không lại cùng Giang Gia có quá nhiều liên lụy. Kim Linh gần nhất còn ở vội một việc này, chính là lúc trước Giang Liêm lấy Kim Gia Hoán cùng Kim Phụ Kim Mẫu danh nghĩa mua một bộ phòng ở, tính toán qua tay cũng bán. Gần nhất nàng rửa sạch một chút cha mẹ lưu lại di sản, Kim Gia Hoán còn chưa thành niên, nàng là hoán hoán hợp pháp người giám hộ. Giang Liêm cấp Kim Mẫu tiêu 1.200 vạn còn có phòng ở, Kim Linh tưởng còn cho hắn. tia trương tiền trong cạt động đại khái 300 vạn bộ dáng nhưng là hơn 1.000 vạn tồn tại ngân hàng cũng 7 năm có không ít lợi tức. Kim Linh từ phụ thân di sản vận dụng tiền điền đi vào, thấu đủ rồi 1.200 vạn. Bán phòng ở chuyện này, Kim Linh cũng thỉnh mới có tài bang nội hắn làm buôn bán người mặt quảng, thanh dương phòng ở trải qua nhiều năm như vậy, đã phiên vài lần. Mới có tài làm nàng không nên gấp gáp muốn nhiều từ từ, tìm được giá tốt mới có thể ra tay. Hôm nay hắn có tin tức, cũng nói hảo giá cả, nàng trong tay có đệ đệ cùng phụ thân di sản ủy trị trao quyền cùng công chính. cho nên phòng ở bán thực thuận lợi. Chờ phòng ở bán, khoản tiền đánh tới ác, Kim Linh tùng một hơi. Hiện tại người, đều không bán phòng chỉ mua phòng. Mới có tài xong việc cười. Linh Linh, ngươi nhưng vẫn ở bán phòng, ngươi sẽ không sợ về sau sẽ hối hận sao. Kim Linh lại nói, ta phòng ở cũng không tưởng đầu tư, lại nói phòng ở chính là trụ, ta hiện tại có trụ địa phương, này đó phòng ở liền bán đi. Nói cũng là, mới có tài xem nàng gần nhất nở nàng một ít, hoàn toàn không giống phía trước như vậy tiểu tụy. Xem ngươi khí sắc biến hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Ta liền tưởng hảo hảo sinh hoạt, chờ ta chương trình học kết thúc, hai đứa nhỏ đều có thể đi học lúc sau, ta cũng tìm cái công tác. Kim Linh nói, ngươi tưởng công tác, mới có tài rất là ngoài ý muốn, nếu không, ngươi tới giúp ta công tác thế nào? Ta, ta có thể làm cái gì? Kim Linh thực kinh ngạc ngược lại bật cười, ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi như thế nào không hiểu, ngươi ba trước kia cũng là làm ngũ kim. Ta hiện tại cũng làm ngũ kim, làm xã giao làm thị trường không đều có thể chứ. Mới có tài nói. Không được, năm nay lập tức đều phải ăn tết, ta tạm thời không nghĩ chuyện này, sang năm lại nói. Kim Linh xua tay, nàng bụng còn có một miếng thịt, nàng không dám lấy hải tử tới mạo hiểm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hảo đi, ngươi chừng nào thì tưởng công tác, nói cho ta. Mới có tài cười nói. Kim Linh gật đầu, nhìn xem thời gian, Kim Kim muốn tan học, liền nói, ta phải đi. Đến tiếp nữ nhi của ta tan học. Ta vừa lúc không có việc gì, hảo chút thiên không thấy được kim kim cùng bạc bạc. Lại nói ngươi không phải thích ăn tân dương trái kiwi sao? Ta cốp xe thả mấy dương, ta còn mang theo mấy dương rốn cam, là bằng hưu thay ta từ nói huyện bên kia đưa lại đây, ta đều cho ngươi đưa về ra đi. Mới có tài lập tức nói. kia quá phiền thoái ngươi. Kim Linh cũng tưởng trái kiwi, thân dương trái kiwi chính là ăn ngon. Không phiền thoái, chúng ta đều nhiều năm như vậy bằng hữu. Mới có tài hồi Kim Linh cùng mới có tài cùng đi tiếp Giang Kim Kim Ai biết ở tiểu học cửa thấy được Giang Liêm Giang Liêm nhìn đến mới có thần tài sắc bất biến Chỉ nhàn nhạt vân an Phương Tiên Sinh Giang Tiên Sinh, Ngươi Hảo Mới có tài cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại Hắn vốn dĩ liền lớn tuổi Giang Liêm vài tuổi Cũng là trải qua sóng to gió lớn Đối diện Giang Liêm nhân vật như vậy tự nhiên cũng Có thể thông dòng lương đối Hôm nay như thế nào làm phiền Phương Tiên Sinh Cùng Linh Linh cùng nhau tới đón nhà ta Kim Kim Giang Liêm mở miệng hỏi. Kim Linh nghe Giang Liêm lời này hỏi, không khỏi nhướng mày tới, hắn lời này như thế nào nghe như vậy quái thực đâu. Ta có chút việc tìm phương đại ca hỗ trợ, vừa lúc hắn làm lại dương cấp mang theo mấy dương trái kiwi. Kim Linh trả lời. Giang Liêm nghe lời này, trong lòng liền tồn tức giận, Linh Linh muốn ăn trái kiwi, cư nhiên không cùng chính mình giảng. Chẳng lẽ nàng nói nàng muốn ăn, hắn sẽ không nghĩ cách cho nàng mua tới sao. Cư nhiên làm cái này mới có tài cho nàng đưa lại đây. có thể không cho hắn sinh khí sao. Vất vả phương tiên sinh. Giang Liêm sắc mặt nhưng thật ra không hiện, thực khách khí nói. Ta không vất vả, ta cùng Linh Linh cũng là nhiều năm đồng hương cùng bằng hữu, vừa lúc ta tới Thanh Dương làm việc, chỉ là thuận tiện, mới có tài cười nói. Người tới đón Kim Kim, là Giang Thúc Thúc muốn gặp hai nha đầu sao. Kim Linh hỏi. Giang Liêm vừa nghe nàng nói Giang Thúc Thúc, trong lòng lại là trầm xuống, liền phụ thân đều cùng hắn cảm thán, Linh Linh đối Giang ra là càng ngày càng khách khí Hiện tại nghe, cũng không phải là sao. Tiểu Mạch Mạch nói, tác giả thật là cái không tuân thủ tín dụng, hố phẩm giống nhau, ngẫu nhiên tạp văn, ngẫu nhiên phạm lười ra hỏa. Đại gia kiến nghị ta cũng nhìn đến, có đôi khi ta cũng tưởng ổn định đổi mới, lý tưởng thực đầy đạn, hiện tại lại rất cốt cảm. Muốn làm lại hữu tâm vô lực, cho nên đại gia tận tình phun ta chỉ trích ta đi, ta không pha lê tâm, tiếp thu đại gia hết thẻ phê bình cùng kiến nghị. Hôm nay online, nhìn đến em nói lỡ còn có mọi tử cho ta đầu vẽ tháng làm gì. Thực hồ thẹn cũng thực cảm kích. Hôm nay Hảo Hảo viết, câu chuyện này dần dần kết thúc. Cảm ơn đại gia duy trì, ái sở hữu mòm mòa. Trưng 111 bãi chính thái độ. Giang Liêm tuy rằng trong lòng khó chịu, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, ta mới từ bệnh viện ra tới, xem hôm nay thời gian sớm, vừa lúc tới rồi Kim Kim tan học thời gian, cho nên tới đón nàng tan học. Đang nói Giang Kim Kim tiểu bằng hữu ra tới, nhìn đến chính mình ra ba ba, la lên một tiếng lập tức chạy chậm qua đi đầu đến ba ba trong lòng ngực. Giang Liêm đem nàng cặp sách lấy lại đây, thưởng thụ nữ nhi thân mật. Ba ba, ngươi như thế nào sẽ đến? Giang Kim Kim ôm ba ba cổ sẽ không chịu buông tay. Ba ba từ ngươi, đương nhiên liền tới đây. Giang Liêm nắm nữ nhi tay nói. Mụ mụ cũng tới. Giang Kim Kim cũng nhìn đến Kim Linh, thực tự nhiên đi đến mụ mụ bên người, nhìn đến mới có tài rất có lễ phép kêu phương thúc thúc hảo. Kim Kim thực sự có lễ phép, mới có tài khen nói. Giang Kim Kim lộ ra nụ cười ngọt ngào, Kim Kim phi thường hiểu chuyện. Nhìn đến ba ba lập tức lại hỏi ra ra hảo không có. Ra ra khá hơn nhiều, bác sĩ nói ra ra thực mau liền có thể xuất viện. Giang Liêm hồi, Hảo đồng, hôm nay lão sư làm chúng ta diễn thuyết, nói nguyện vọng của chính mình là cái gì? Ta viết hy vọng ra ra có thể sớm một chút khá phục, ta còn vẽ họa cấp ra ra." Giang Kim Kim đối ba ba nói, "Chúng ta Kim Kim nhất đồng, trong chốc lát cấp ba ba nhìn xem, ngày mai chúng ta lại đưa cho ra ra." Chúng ta Kim Kim hòa họa, họa. Ta tin tưởng người già già nhất định sẽ phi thường thích. Giang Liêm nói. Kim Kim cười tủm tỉm. kết quả Kim Linh cùng mới có tài khai xe, Giang Liêm cũng khai xe tới. Ba ba, cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Giang Kim Kim rủ sao liền không nghĩ buông ra ba bà tay. Giang Liêm vì sao như vậy ái hai cái nữ nhi, chính là hai nha đầu thật là quá chi kỷ, khi nào nói chuyện đều có thể truyền thuyết hắn tâm và tử. Hắn cũng đang có ý này, đặc biệt là mới có tài cũng ở. Hắn không thể làm mới có tài cùng Kim Linh đơn độc cùng nhau nha. Mà nữ nhi lời này, cho hắn bất thang. Ngươi hỏi một chút mụ mụ có thể chứ? Giang Liêm có chút giảo hoặc nói. Kim Linh đối Giang Liêm loại này cách làm nội tâm phi thường khinh bỉ. Giang Kim Kim tới hỏi chính mình khi, nàng đành phải bất đắc dĩ nói tốt. Trở lại bích thủy Lam Thiên, Giang Bạc Bạc đã về nhà. Nhà trẻ mỗi ngày đều sẽ đem hải tử đưa về tới. Nhìn đến ba ba trở về, Giang Bạc Bạc cũng nhạc đi rồi. Từ nhìn thấy ba ba bắt đầu liền vẫn luôn rán ở ba ba chân dài biên, ai cũng chưa biện pháp đem nàng hấp dẫn đi. Mới có tài đem một dương dương trái cây dọn đi vào, Giang Liêm cũng động thủ hỗ trợ rút Mới có tài tặng bốn dương trái kiwi cùng hai dương quả cam, Giang Liêm phải trả tiền. Ta đưa cho Linh Linh ăn, ta cùng Linh Linh là bằng hữu, Giang Tiên Sinh đưa tiền không thích hợp. Mới có tài tự nhiên không chịu thu. Linh Linh hiện tại vẫn là ta chiếu cố. Không đạo lý làm ngươi trả tiền mua trái cây giao cho nữ nhi của ta cùng người nhà ăn, nhận lấy đi. Giang Liêm thực kiên trì. Mới có tài phi thường khó xử, Kim Linh cũng là cho mới có tài tiền, nàng không nghĩ làm mới có tài tiêu pha quá nhiều, bất quá mấy dương trái cây đích sắc không bao nhiêu tiền, nàng nói, Phương Đại ca, ngươi nhận lấy đi. Nghe được Kim Linh nói như vậy, mới có tài sắc mặt hơi hơi đổi đổi, vẫn là thu xuống dưới. Buổi tối mới có tài cũng ở trong nhà ăn cơm. Ăn cơm khi Giang Liêm cùng hai cái nữ nhi ở bên nhau, Giang Liêm uy tiểu nữ nhi ăn cơm, Giang Kim Kim liền ngồi ở bên cạnh cấp ba ba gấp đồ ăn, cùng hắn chia sẻ học thú thú sự, Giang Liêm cực nhỏ mới có thể quay đầu cùng mới có tài nói chuyện phiếm vài câu. Mới có tài cơm nước xong liền đi rồi, lúc đi trên mặt vẫn là khó nén chua sót, cái gì cũng chưa nói chỉ cùng Kim Linh nói thanh tài kiến. Giang Liêm ở bồi nữ nhi làm bài tập, chỉ cần hắn có rảnh, chỉ cần hắn ở nhà, hắn đều sẽ chịu thời gian bồi nữ nhi làm bài tập. Tiểu nữ nhi thì tại bên cạnh vẽ tranh, Giang Kim Kim nhất sùng bái chính là Giang Liêm, ở nàng cảm nhận chung, mẫu thân cùng muội muội có chút ngây ngốc yêu cầu bảo hộ, Ba Ba rất lợi hại rất cường đại chính là dùng để sùng bái, cho nên Ba Ba bồi nàng làm bài tập, nàng hoàn thành thức mau, hơn một giờ liền đem tác nghiệp làm xong, còn ở Ba Ba cùng muội muội cùng đi hạ bắn hơn một giờ dương cầm, thẳng đến Kim Linh kêu hai nha đầu rửa chân, mới xong việc nhi, chờ chiếu cố hảo hai nha đầu, Kim Linh mới cùng Giang Liêm nói, nàng có chuyện nói với hắn. Giang Liêm cùng nàng đi trả thất, Kim Linh đem một trương tạp lấy ra tới phóng tới hắn mặt, này trương trong thẻ có 1.600 vạn, năm đó chúng ta kết hôn khi ta mẹ quản ngươi dùng, ta đem căn hộ kia bán, bán hơn 400 vạn, hơn nữa nguyên lai like 12.000 vạn, sở hữu tiền đều ở chỗ này. Linh Linh, ngươi có ý tứ gì? Giang Liêm mặt trầm xuống, không đi thu kia trương tạp. Nay tiền đến còn cho ngươi, ngươi nhận lấy, được không? Kim Linh cũng biết làm như vậy sẽ thương hắn tâm. Chính là nàng lại cảm thấy chính mình đến làm như vậy. Hiện tại ta cùng kim kim bạc bạc an trụ dùng đều là của ngươi, nhưng này tiền ta tưởng còn cho ngươi. Giang Liêm nhìn không trước mắt chăm chú nhìn nàng, đột nhiên minh bạch, liền nói, Hảo, ta nhận lấy. Giang Liêm nói xong, nhận lấy này chương tạp. Kim Linh khẽ buông lỏng khẩu khí, sau đó mới nói, còn có, Phương Đại ca là bằng hữu của ta, ta sẽ thực tôn trọng ngươi bằng hữu, ngươi có phải hay không cũng nên nhiều tôn trọng một chút bằng hữu của ta. Ngươi cảm thấy ta đối hắn không hữu hảo sao Giang liêm không vui hỏi lại Cũng không có không hữu hảo Nhưng là hắn loại này lãnh địa ý thức quá mãnh liệt Lần trước cũng là Lần này cũng là Giống như hắn mới là chủ nhân Lấy một loại khác tư thái đi đối mặt mới có tài Kỳ thật làm mới có tài rất năng kham Còn có Hắn ý đồ truy ta nữ nhân Ta làm không được đối hắn quá hữu hảo Giang liêm thực thành thật nói Cái gì ngươi nữ nhân Kim linh biểu tình mất tự nhiên Bọn họ đều ly hôn nàng nơi nào là hắn nữ nhân lại nói hắn cũng không theo đuổi ta chúng ta chỉ là bằng hữu giang liêm cũng sẽ không cùng nàng đi biện luận nàng cùng mới có tài quan hệ bọn họ chi gian không cần thiết để kẻ thứ ba hắn chỉ nói ta nói sai rồi là ta yêu thương nữ nhân nói lời này khi hắn thanh âm phi thường khàn khàn kim linh bên tai đều nhiệt cơ hồ không dám nhìn hắn đôi mắt này nam nhân thật sự thay đổi biến ái nói lời ngon tiếng ngọn làm nàng hảo khó chống đỡ ta biết người đối phương có tài không có ý tưởng khác Nhưng là ta nhìn đến ngươi cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau vẫn là sẽ ghen, ngươi sẽ tha thứ ta, đứng hay không? Giang Liêm lặng lẽ tới gần nàng nói. Kim Linh không dám nhìn hắn đôi mắt, chỉ nói, đã khuya, ngươi trở về đi. Ân, ta đi trở về. Giang Liêm có chút lưu luyến không rời, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Kim Linh nhìn theo hắn rời đi, quay đầu lại gọi điện thoại cấp đồ mi, ngươi cảm thấy, ta không nói cho hắn mang thai sự tình, có phải hay không có điểm quá mức? Xem ra Giang tiên sinh thế công thực rõ ràng, ngươi nếu như bị hắn đả động là có thể nói cho hắn. Biết ngươi mang thai, Giang ra thái độ hẳn là sẽ không giống nhau, nói không chừng lại làm ngươi một lần nữa tiến Giang ra môn. Bất quá ngươi vào Giang ra môn, nếu tái sinh tiếp theo cái nữ nhi đâu. Giang liêm khả năng không nói cái gì, nhưng ngươi xác định ngươi kêu bà bà sẽ không nói cái gì sao. Cuối cùng liên lụy ngươi lão tam đều khổ sở. Nếu là sinh đứa con trai, tiểu tử này chính là trong nhà của cưng ngươi lại nghĩ tới ngươi hai cái nữ nhi sẽ thế nào sao cho nên linh linh ngươi liền tính muốn vào giang gia môn ngươi đều đến sống lương thẳng than tiến sẵn khoái tiến mà không phải như bây giờ mơ mơ màng màng bị hắn câu một câu liền thỏa hiệp đồ Mi nói đồ Mi lời này lập tức đánh thức kim linh kim linh nói rất đúng hiện tại trạng thái kỳ thật là hoàn mỹ nhất nữ nhi nhóm cũng tiếp thu nàng cùng giang liêm như vậy trạng thái giang liêm cũng sẽ thường bồi nữ nhi nàng cũng tương đối tự do kỳ thật không cần thiết thay đổi Ta hiện tại lại thế ngươi nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi không nhất định phải vẫn luôn gạt. Đinh đồ mi tiếp theo nói, chuẩn sinh chứng, không phải việc khó, ta giúp ngươi thu phục, Ngươi liền thoải mái hào phóng mang thai, bụng lớn bọn họ đã nhìn ra ngươi liền thừa nhận, hiện tại nhìn không ra tới cũng không cần cố tình nói. Ngươi nha, cùng Giang Liêm phỏng trừng là phân không thai, ngươi đến đem Giang ra người lộng phục gián, ngươi mới tiến Giang ra môn, nhất hư kết quả chính là ngươi cùng Giang Liêm vẫn luôn phân. Nhưng ngươi liền như vậy tiếp tục đi xuống cũng một chút vấn đề không có không phải sao. Kim Linh bị đinh đổ mi nói có điểm ngốc đốc, nếu giang ra đã biết làm sao bây giờ. Phải về hai tử làm sao bây giờ. Hai tử ở ngươi trong bụng, bọn họ có thể thế nào. Kim Kim cùng bạc bạc nuôi nâng quyền ở ngươi nơi này, ngươi mới là chiếm chủ đạo địa vị A, ngươi phải cường thế lên. Đinh đổ mi liền biết Kim Linh quá thiện lương, quá làm người tưởng, cho nên vẫn luôn không kiên cường. đồ mi. Giang liêm mỗi tháng cho ta như vậy nhiều nuôi nâng phí, hơn nữa phòng ở xe đều cho, ta cảm thấy ta như vậy khá tốt. Kim Linh như thế nói. Đinh đổ mi nghe lời này, giận sôi máu, ta hỏi ngươi, ngươi đại học không thượng xong gả cho hắn sinh hài tử, còn cả đời hai cái, đúng hay không? Đối. Ngươi thế hắn lo liệu trong nhà, cho hắn giặt quần áo nấu cơm chiếu cố hắn sinh hoạt sở cẩn, đúng hay không? Đúng vậy. Giang liêm công ty là hắn hôn sau sáng lập. Là bởi vì ngươi ở sinh hoạt thượng chiếu cố hắn thỏa đáng, hắn mới có thể có ở phía trước hướng sáng lập sự nghiệp, đúng hay không? Là như thế này không sai. Vậy đúng rồi, ấn này tình hình, hắn công ty là hôn sau tài sản, ngươi hẳn là chiếm một nửa, hắn cho ngươi điểm này chín châu mất sợi lông, không đáng kể chút nào. Hắn trả lại cho ta cổ quân A. Kim Linh lập tức hỏi, đó là ngươi nên được nha. Đỗ Mi lập tức nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không có làm cái gì. Ngươi cho giang liêm toàn bộ tinh thần thế giới cùng sinh hoạt tâm áp. Chính là ngươi không biết, mấy năm nay ta mẹ náo loạn nhiều ít không đáng tin cậy sự tình, hắn đều bao dung. Đây là kim linh uy hiếp, cũng là nàng vô pháp ở giang ra gia người trước mặt đứng lên tới nguyên nhân. Mẹ ngươi náo, là ngươi làm nàng náo sao? Lại nói, này gia đình chi gian sao có thể không có dễ rủa mâu thuẫn, này thực bình thường. Linh linh, ngươi không thể vẫn luôn cho rằng ngươi thiếu giang ra, gia, ngươi không thiếu giang ra. Gia. Mẹ ngươi cũng được đến giáo hấn. Ngươi không phải nói nàng chết thời điểm rất thống khổ sao. Sự tình gì có nhân thì có quả, mẹ ngươi đã thừa nhận rồi cái này quả. Linh linh, nếu ngươi còn ái Giang Liêm, mà hắn cũng ái ngươi, ngươi liền phải hảo hảo ngẫm lại đi như thế nào. Càng quan trọng, vì ngươi ba cái hài tử, một cái khỏe mạnh gia đình đối một cái hài tử tới giảng là phi thường quan trọng. Ngươi hiện tại cùng Giang gia quan hệ là bệnh trạng, chỉ cần ngươi bãi chính vị trí, ngươi cùng Giang Liêm ở bên nhau hẳn là không có vấn đề. Đồ Mi cuối cùng nói. Kim Linh hạn lâm vào suy nghĩ sâu xa, nghĩ Giang Liêm gần đây đủ loại, nghĩ hai cái nữ nhi mỗi lần nhìn đến ba ba kia chờ mong vui sướng ánh mắt, mơ mơ màng màng ngủ rồi. mười 112 không thể uống rượu. Qua hai ngày, Kim Linh nhận được Giang Hoài Dương điện thoại. Này nếu là trước kia, Giang Hoài Dương là tuyệt đối sẽ không cho nàng gọi điện thoại. Linh Linh, ngươi thật sự bất quá nhìn xem ta cái này lao nhân nha. Kim Linh rất là ngoài ý muốn, Giang Hoài Dương là làm người tôn kính trường bối, Kim Linh một chút không dám chậm trễ, vội nói. Ta, ta sợ ta sẽ đi quấy dày đến ngài tĩnh dưỡng. Ta hiện tại lui ra tới, người cũng nhàn, đã có chút không thói quen. Tốt xấu ngươi kêu ta mấy năm ba ba, ta cũng muốn nói với ngươi lời nói. Giang Hoài Dương nói. Nghe Giang Hoài Dương như vậy một giảng, Kim Linh cảm thấy chính mình lại không đi bái phòng thật sự không thích hợp, vội nói, thúc thúc, ngài đừng nói như vậy, như vậy đi, ta buổi chiều qua đi xem ngài. Hảo A, ta đây chờ ngươi tới A. Giang Hoài Dương vừa nghe, vui tươi hớn hở nói. Kim Linh nấu rong biển trẻ đậu xanh qua đi, cái này canh đối bệnh tim người tương đối hảo, canh cũng tương đối thanh đạm. Nàng đến lúc đó, vừa lúc Giang Mẫu cũng ở. Kim Linh cho rằng Giang Mẫu nhìn đến nàng, nhất định sẽ nghi ngờ nàng vì cái gì tới, ai biết nàng cái gì cũng chưa nói, còn nói làm nàng làm. Thúc thúc, ta nấu rong biển canh, ngài muốn hay không uống một chút? Kim Linh hỏi. Thật tốt quá, ta đang muốn ăn một chút gì. Giang Hoài Dương biết cái này tức phụ trù nghệ không tồi, lập tức biểu hiện ra hứng thú bừng bừng bộ dáng. Kim Linh liền cầm chén cấp Giang Hoài Dương thịnh một chén canh, canh thực tươi ngon, Giang Hoài Dương khen không dứt miệng. Linh Linh nha, ta đều gần một năm không uống qua ngươi cấp nấu canh, người tay nghề so đổ tẩu đều phải hảo. Giang Hoài Dương khen nói. Giang thúc thúc, tay nghề của ta đều là đồ tẩu giáo, ngài mo đừng trêu ghẹo ta. Kim Linh cười cười, ta nơi nào là trêu ghẹo ngươi, đây đều là lời nói thật. Ngươi là cái hảo hải tử, A Liêm không có ngươi cái này lão bà, là hắn tổn thất. Giang Hoài Dương thở dài. Giang mẫu hừ một tiếng, chỉ chốc lát sau đi ra ngoài. Kim Linh cho rằng Giang Hoài Dương sẽ ở chuyện quan trọng cùng nàng giảng, không nghĩ tới hắn liền cùng chính mình nói nói việc nhà sự. Ta ngày hôm qua còn cùng A Liêm hắn mụ mụ nói, người này thật đúng là kỳ quái, liền giống như ta đi. Trước kia bận về việc công tác, ngược lại sơ sót trong nhà. Đã trải qua lần này sinh tử kiếp, ta liền phản tỉnh chính mình, cái này ra ta làm vẫn là không đủ. Nếu là ta khuyên mẹ ngươi một chút, có lẽ ngươi có cùng A Liêm sẽ không ly hôn. cái này ra cũng sẽ không tán giang hoài dương lại lần nữa thở dài kim kim cùng bạc bạc cũng có thể có một cái hoàn chỉnh gia đình kim linh nghe lời này thật không biết như thế nào đi tiếp chỉ có thể trầm mặc ngươi biết ra liêm buộc ga dô sao giang hoài dương lần người kim linh hơi giật mình nàng mơ hồ nhớ rõ giang liêm nói qua chuyện này nhưng lần đó bọn họ ở cãi nhau nàng cũng không yên tâm đi thậm chí đều tưởng chính mình khả năng nghe lầm hiện tại lại nghe giang hoài dương đề, khó nén nội tâm kinh ngạc hơn nữa hắn buộc Gazo, kia chính mình mang thai là chuyện như thế nào đâu a liêm cùng nhân ra nói muốn đính hôn khi nói thẳng hắn buộc Gazo, cả đời sẽ không trừ bỏ kim kim cùng bạc bạc không cần lại muốn hải tử kỳ thật lúc ấy ta liền biết hắn căn bản không có thành ý muốn cùng nhân ra đính hôn giang hoài dương thở dài hắn nha trong lòng trước sau trang ngươi phía trước những chuyện này đều ở vui lùa mẹ ngươi chơi kim linh tự nhiên nghe ra tới giang hoài dương nói mẹ ngươi chỉ chính là giang mẫu nàng rất tưởng sửa đúng giang hoài dương Giang mẫu chỉ là chính mình trước bà bà, nàng đã sớm không gọi mẹ. Thúc thúc, này đó đều đi qua. Ý tứ là, thật sự không cần thiết nhắc lại. Linh linh, lại cấp Tha liêm một lần cơ hội, không thể sao. Giang Hoài Dương hỏi. Kim Linh nghe cười khổ, thúc thúc, ta cùng hắn đã kết thúc, ta hiện tại thật sự không nghĩ mấy vấn đề này. Giang Hoài Dương xem nàng như thế kiên trì, cũng không ở nhiều lời. Kim Linh từ phòng bệnh ra tới khi, vừa lúc nhìn đến Giang mẫu, Kim Linh vẫn là đạm đạm cười. Giang A -Gi, Ta đi trước. Giang mẫu nhàn nhạt, nhạt gật đầu, cũng không nhiều lời. Từ bệnh viện ra tới, Kim Linh trở lại trong xe, nghĩ Giang Hoài Dương nói những lời này đó, chỉ cảm thấy tâm thần không yên. Giang Hoài Dương là ở đêm bình an trước một ngày xuất viện, Giang Liêm ngày hôm sau cho nàng gọi điện thoại, sở công ty muốn khai cuối năm cổ đông sẽ, làm nàng tham gia. Ta còn tham gia cổ đông sẽ sao? Kim Linh có chút do dự. Vẫn là tham gia một chút đi, tuy rằng ngươi trao quyền cho ta, rốt cuộc ngươi vẫn là công ty cổ đông. Giang Liêm nói, vậy được rồi, vài giờ đâu? Kim Linh hỏi, ta lập tức đến Bích Thủy Lam Thiên, ta tới đón ngươi. Giang Liêm nói, Kim Linh nói thanh hảo, thay đổi quần áo, chờ hắn xuống lầu khi Giang Liêm đã ở dưới lầu. Nay sẽ cổ đông sẽ, sẽ sau còn có một lần liên hoan? Giang Liêm cùng nàng cùng nhau ra cửa nói, bởi vì năm nay công trạng cũng không tệ lắm, công ty cổ đông đề nghị tới một lần đông Nam Á Chi Du, cho phép mang người nhà, người đem kim kim cùng bạc bạc đều mang theo, đi chơi một lần. Không được, Kim Kim còn có muốn đi học đâu, bạc bạc cũng muốn thượng nhà trẻ. Kim Linh nói, cũng không phải hiện tại, khẳng định sẽ ở một tháng lúc sau. Giang Liêm nói, đến lúc đó Kim Kim cũng nên nghỉ. Kia rồi nói sau. Kim Linh nhàn nhạt đáp lại. Giang Liêm cũng không miễn cưỡng, đi khi hắn khai xe, hội nghị còn không có bắt đầu. Giang Liêm mang nàng ở chính mình phòng họp trước chờ một chút. Đúng rồi, ngươi cổ quyền chia hoa hồng đã đánh tới ngươi ạc, ngươi xác minh quá sao. Giang Liêm nói xong. Liên đem một phần văn kiện cùng một chương thẻ ngân hàng cho nàng, đều ở cái này tạp thượng. Ta không. Kim Linh tiếp nhận tới, chính mình còn mơ mơ màng màng, nếu không vẫn là cho ngươi đi, hơn nữa này đó cổ quyền cũng không nên về ta. Linh Linh, cái này cổ quyền là năm đó ta thành lập công ty khi cho rằng ngươi danh nghĩa giúp vốn, lý nên nên là ngươi, cần thiết ngươi nhận lấy. Giang Liêm nói, A Liêm, ngươi đừng đối với ta quá tốt như vậy. Kim Linh theo bản năng lại tưởng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. nhưng lập tức nhìn xuống kỳ thật ta đối với ngươi không tốt giang liêm thở dài bằng không chúng ta cũng sẽ không ly hôn lại về tới vấn đề này kim linh không nghĩ bàn lại không lâu lúc sau mở họp kim linh chỉ đương lắng nghe giả không biểu đạt ý kiến nói tới sang năm quy hoạch khi làm cổ đông biểu quyết khi kim linh là xem giang liêm nói cái gì nàng liền đồng ý cái gì hội nghị một đến tiến hành đến mau giữa trưa giang liêm đính cơm sở hữu cổ đông lại cùng nhau ăn cơm kim linh đi theo cùng nhau tham gia Ăn cơm khi, mọi người đều thực hát, nói tới một tháng lập tức đi du lịch, cổ đông đều nói thay phiên tới làm ông chủ, đi trước Singapore, lại đi nước Mỹ, còn có thể đi Úc Châu, lại đi New Zealand. Sau lại lại kính rượu, ngay từ đầu không ai dám kính Kim Linh, sau lại đại gia uống cao, liền có người tới kính Kim Linh rượu. Kim Linh vội xua tay, ta không thể uống rượu. Giang Thái Thái, hôm nay như vậy uống khách khí, cho đại gia một cái mặt mũi, uống một chén tới. Kia cổ đông nói chuyện khi đều phun mùi rượu. Làm Kim Linh phi thường khó chịu Ta thật sự không thể uống Kim Linh nói xong Trong lúc nhất thời lại chút chịu không nổi Liền đẩy ra người nọ Mạnh liệt làm nôn cảm giác sông lên Nàng lập tức chạy tới Giang Liêm sắc mặt biến đổi Theo sắt đuổi theo đi Chương 113 trở lại quá khứ Kim Linh vốn dị không ăn cái gì đồ vật Kết quả này vừa phun Trong bụng đồ vật toàn nổ ra Chờ nàng phun xong, Thứ toa lét ra tới Giang Liêm ở cạnh cửa nhìn nàng Cảm giác thế nào Giang Liêm nhẹ ôm nàng hỏi, có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Kim Linh lắc đầu, không cần, ta không có việc gì. Ngươi dạ dày như vậy vẫn luôn không hảo cũng là vấn đề, Linh Linh, vẫn là đi tranh bệnh viện đi. Giang Liêm quan tâm hỏi, thật sự không cần. Kim Linh xua tay, ta tưởng đi về trước. Ta đây bồi ngươi, sẽ không sai biệt lắm khai xong rồi. Giang Liêm nói làm nàng chạm chỗ cũ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lấy một chút đồ vật chúng ta liền đi. Kim Linh vốn định nói cái gì, cuối cùng vẫn là nghe hắn. Giang Liêm chỉ chốc lát sau liền đem nàng bao bao cùng hai người quần áo lấy ra tới, nhẹ ôm nàng vai đi ra ngoài. Hôm nay là lễ Giang Sinh, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lên xe sau, Giang Liêm liền nói. Đi chỗ nào đi một chút? Kim Linh hỏi. Thanh Dương sung sướng cốc giống như có hoạt động. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Giang Liêm nói. Kim Linh vạn không nghĩ tới hắn sẽ muốn đi sung sướng cốc, liền nói. Đi sung sướng cốc nói. Vẫn là chúng ta chờ cuối tuần kim kim cùng bạc bạc có rảnh lúc sau, chúng ta lại đi đi. Hôm nay hai ta đi, hôm nào chúng ta lại mang kim kim cùng bạc bạc đi. Giang Liêm nói, Nga, kim linh cũng có mơ hồ, bất quá hôm nay thời tiết cũng còn hành, vì thế liền cùng hắn cùng nhau xuất phát. sung sướng cốc đích xác thực náo nhiệt, nơi nơi đều có hoạt động, biểu diễn, bán hàng từ thiện, gia trưởng mang tiểu hài tử đặc biệt nhiều. Mỗi cái hạng mục đều kín người hết chỗ, cơ hồ đều phải xếp hàng. Người muốn chơi sao? Kim Linh từ hắn ôm đi phía trước đi, này trên đường người tế người, nàng chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực hắn. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Giang Liêm cười thần bí. Hai người bọn họ đến biến thái cực nhanh trời cao nhảy cực hạng mục, cũng chính là cái này hạng mục người tương đối thiếu. Bởi vì nhảy đánh cao tới 100 mét, vượt qua 3 phút, cực nhanh tốc độ không phải người bình thường chịu nổi. Tuy rằng như thế, vẫn là có yêu thích kích thích hạng mục người báo danh chơi cái này. Cái này cực nhanh nhảy cực. Chỉ cần ở trời cao nhảy đánh khi, ở quy định thời gian làm ra quy định động tác cùng hô lên tương ứng khẩu hiệu, còn có thể đạt được phần thưởng. Phần thưởng, chính là một đôi nửa người cao giáng sinh láo ra ra. Ngươi liền tưởng được đến kia đôi giáng sinh láo ra ra. Kim Linh không tư nghị hỏi, lấy hắn hiện tại năng lực, nếu hắn muốn nói có thể chính mình mua sắm. Đúng vậy, ta liền tưởng được đến kia đôi giáng sinh láo ra ra, tặng cho ta hai cái bảo bối. Giang Liêm nói xong, đã đi xếp hàng. Kim Linh đổi kịp. Các nàng cũng chưa chắc sẽ thích. Ngươi biết đến, chỉ cần ta đưa, các nàng đều thích. Giang liêm hồi. Đúng vậy, chỉ cần là hắn đưa, kim kim cùng bạc bạc đều sẽ phi thường thích, nàng quá hiểu biết hai cái nữ nhi. Kim linh nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi hẳn là mang các nàng tới, làm các nàng biết, các nàng ba ba vì các nàng có thể làm bất luận cái gì sự. Không, ta liền tưởng cùng ngươi tới, ta liền muốn cho ngươi biết năm đó ta có thể vì ngươi thắng Long Miêu. hiện tại ta liền có thể vì kim kim cùng bạc bạc được đến này đối dáng xinh láo ra ra giang liêm cười trả lời nói như vậy kim linh là càng ngày càng chống đỡ không được giang liêm hiện tại thật sự là hư hắn biến đổi đa dạng đối nàng lời ngon tiếng ngọt làm nàng vốn dĩ thụ không đủ rắn chắc trái tim rất dễ dàng đã bị tăng ăn dã thực mau đến phiên giang liêm giang liêm muốn ở nhảy đánh khi làm ra ba cái tương đối khó động tác sau đó đôi chính mình yêu nhất người thổ lộ một câu kim linh ở dưới chờ hắn giang liêm đã ngồi thang máy lên rồi. Lúc này người đến người đi, rất nhiều tình lữ đều tới đây quá lễ Giáng sinh, nhìn những cái đó tình lữ, như vậy tuổi trẻ, như vậy tươi sống, như vậy yêu nhau. Kim Linh không khỏi nghĩ đến nàng cùng Giang Liêm yêu nhau thời điểm, bọn họ cũng từng từng có một đoạn thực vô vô lự yêu nhau thời gian, chỉ là kia đoạn thời gian quá ngắn ngủi, sau lại kết hôn, sinh hài tử, bị gia đình mẹ chồng nàng dâu quan hệ sở mệnh, dần dần rất nhiều chuyện đều thay đổi. Đang lúc nàng ở miên man suy nghĩ khi, nàng nghe được một cái rất quen thuộc thanh âm, Kim Linh. Ta yêu ngươi. hoa có người thông báo, hảo lãng mạn. Đúng vậy, hơn nữa thông báo người hảo soái không biết Kim Linh là ai. Thật hâm mộ cái này nữ sinh. Kim Linh nghe được bên cạnh một ít nữ sinh ở thấp giọng nghị luận, mặt nàng tức khắc đỏ, vừa nhấc đầu xem Giang Liêm ở nhảy đánh khi lại làm ra một cái khoa trương động tác, lại lớn tiếng hô một câu, Kim Linh, gả cho ta. Hán, hán điên rồi sao? Này như thế nào sẽ là Giang Liêm làm sự tình, hắn người này bản khắc nghiêm cẩn. Trước kia là liên lụy lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói. Hiện tại cư nhiên ở như vậy trường hợp, như vậy phương thức cùng nàng cầu hôn. Kim Linh là ai nha? Mau trả lời ứng a. Có người ở trong đám người ồn nào? Đúng vậy, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Lại có người đi theo ồn ào. Kim Linh vừa thấy cục diện này rối loạn, liền xoay người liền đi. Chỉ nghĩ rời đi cái này thị phi nơi, nàng là không thể đến đáp ứng hắn, đối, không thể đáp ứng hắn. Nàng như vậy đối chính mình nói, bước chân cũng chân nhanh. liền trên đường có người đụng vào chính mình đều đành phải vậy thằng đến chính mình lấy lại tinh thần đã muốn chạy tới sung sướng trong tóc mặt nàng nhìn đến phía trước có cái gia đình một đôi cha mẹ mang quan hải tử ở phía trước xếp hàng ngồi ngửa gỗ xoay tròn nàng vô ý thức đi theo bài a cuối cùng cũng ngồi trên ngửa gỗ xoay tròn ngửa gỗ từ trên xuống dưới bắt đầu quay đầu phía trước mặt sau bên trái bên phải đều là đại nhân tiểu hài tử cười vui thanh nàng không khỏi cũng đi theo cười đột nhiên nàng nhìn đến bên trái giang liêm Hắn ngồi ở một cái khác ngựa gỗ thượng, đối diện chính mình cười. Nhìn đến hắn khi, Kim Linh lập tức thiếu chút nước khóc. Ngựa gỗ xoay tròn thực hoa lệ, rất tốt đẹp, chính là cũng có tàn nhẫn. Ngồi ở ngựa gỗ xoay tròn thượng, hắn liền ở chính mình trước mắt, chính là hắn cùng nàng khoảng cách vĩnh viễn đều có như vậy xa, nàng không ngừng trục suất, lại không cách nào tới. Từ ngựa gỗ xoay tròn xuống dưới, Kim Linh không để ý tới hắn trực tiếp đi phía trước đi, Giang Liêm lập tức đuổi theo đi, nắm lấy tay nàng. Thấy phía trước một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài sông tới, hắn lập tức đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, cẩn thận. Kim Linh vọt tới trong lòng ngực hắn, bị hắn chặt chẽ ôm, nàng khẽ nâng đầu liền nhìn đến hắn hơi cúi đầu mục bước chuyển tình chăm chú nhìn chính mình. Tiểu tâm Giang Liêm cũng như vậy nhỏ giọng nói một câu, người ở đây nhiều, chúng ta chậm một chút. Ta Kim Linh thanh âm ba hoa, trong lúc nhất thời không biết có thể nói với hắn cái gì. ngươi biết không? Đây là ta lần thứ hai tới công viên trò chơi. Giang Liêm nói. lần đầu tiên chính là 7 năm nhiều trước, từ nhỏ ba sẽ dạy ta muốn điệu thấp, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta đối công viên trò chơi, tựa hồ cũng không có quá nhiều chờ mong. Người dẫn ta tới công viên trò chơi khi ta mới từ nước mỹ trở về, tâm tình rất suy sút. Ta lần đầu tiên biết loại này cực hạn trò chơi cũng có thể thư giải nội tâm thống khổ. Ta cũng là lần đầu tiên cảm thấy cái này cô nương ta muốn hảo hảo nhận thức, tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Người lúc ấy tính tình lãnh thực, mới không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Còn không biết xấu hổ để trước kia, vì truy hắn nàng chịu quá nhiều ít ủy khuất. Chỉ là những cái đó ủy khuất cũng không thể tính ủy khuất, lúc này hồi tưởng cũng có rất nhiều ngọt ngào. Không, ta tưởng, Linh Linh, ta thích ngươi, hơn nữa càng ngày càng thích ngươi. Giang Liêm nói nâng lên nàng mặt, cùng ngươi kết hôn sau, ta vẫn luôn là càng ngày càng thích ngươi. Đừng lại nói này đó. Nàng không thể nghe này đó, nàng chỉ cần vừa nghe hắn nói những lời này, nàng sẽ quên đổ mi cảnh cáo chính mình những lời này đó, bị hắn lời ngon tiếng ngọt lửa đi Nàng cùng hắn lại muốn trở lại quá khứ. Hảo, không nói này đó. Giang Liêm không buông ra nàng, hôm nay là lễ Giáng sinh, chúng ta lại làm một ngày tình lữ được không? Cái gì? Kim Linh không tưởng hắn sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Chúng ta lại làm một ngày tình lữ, giống lúc trước yêu đương khi như vậy. Cái gì đều không nghĩ, làm bộ chúng ta là còn ở đọc sách nam sinh nữ sinh, bàn lại một ngày luyến ái. Không đúng, hẳn là chỉ có một buổi trưa luyến ái. Giang Liêm nói, được không? Linh Linh. Này có cái gì ý nghĩa đâu? A Liêm, Kim Linh không có lập tức đáp ứng hắn, muốn kéo ra hắn tay. Có ý nghĩa, hôm nay nhật tử đặc thù, cái này địa phương cũng thực đặc biệt, chúng ta liền làm 6 tiếng đồng hồ tính lữ, thật sự không hảo sao. Giang Liêm lại lần nữa hỏi, đáp ứng ta, được không? Không thể 6 tiếng đồng hồ, ta trong chốc lát còn muốn đi tiếp nữ nhi. Nữ nhi làm tiểu cho đi tiếp liền có thể. Kim Linh nói, chúng ta kế tiếp tắt máy, chỉ có ta và ngươi 6 tiếng đồng hồ. Chúng ta cái gì đều không nghĩ, trở lại 7 năm trước. Trở lại 7 năm trước. 7 năm trước nàng là cái thiên thẳng không sợ nữ hài nhi, bằng không nàng cũng không dám như vậy tới truy hắn. Cái này đề nghị thực mê người, nàng tâm động. Hảo. Kim Linh vẫn là đồng ý. Giang Liêm lấy ra chính mình di động tắt máy, Kim Linh cũng lấy ra di động đóng cơ. Kia hiện tại muốn đi đâu? Từ hắn năm chính mình tay, nàng hỏi. Công viên trò chơi người quá nhiều, Kim Linh không phải đặc biệt thoải mái. nàng muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương. trước đi ra ngoài lại nói. Giang Liêm nói xong mang nàng đi lánh hai cái ông già Noel thu đông, ra bơi lội chàng, hắn đem đồ vật đặt ở xe ghế sau, lại mang nàng đi ngồi giao thông công cộng. không lái xe, ngồi giao thông công cộng. Kim Linh nghiêng đầu nhìn hắn, hai người ngồi ở hàng phía sau, bọn họ tay mười ngón khẩn thủ sẵn. năm đó ngồi giao thông công cộng khi, bọn họ cũng là lần đầu tiên như vậy mười ngón khẩn khấu. thực bình tĩnh, thực thoải mái, bọn họ cảm thụ lẫn nhau tại bên người. như vậy lẳng lặng rửa sát vào nhau bọn họ giữa đường hạ xe buýt kim linh phát hiện hắn mang chính mình tới thanh dương đại học phụ cận hắn nguyên lai like thuế chỗ cái này phòng ở năm đó là thuê bất quá ta sao lại làm người hỏi thăm phòng chủ có hay không muốn bán ý nguyện quả nhiên phòng chủ tưởng bán phòng ở cho nên ta đem cái này tiểu phòng ở mua tới mau lên lầu khi giang liêm giải thích nói ngươi điên rồi ngươi đều không được ngươi mua cái này phòng ở làm cái gì bảo đảm giá trị tiền gửi sao kim linh hỏi Nơi này có chúng ta chân quý nhất ký ức, không phải sao? Tới rồi cửa, Giang Liêm mở cửa. Giang Liêm đem cái này phòng ở sửa chữa, giản lược mà bỏ túi phong cách, phía trước hắn trang pha lê tấm ngăn còn ở, Kim Linh đi đến phòng ngủ nội, liền nhìn đến kia trường sofa giường cùng tiểu đèn báo. Năm đó bọn họ kết hôn sau muốn dọn về chính phủ đại viện, Kim Linh cảm thấy sofa giường cùng tiểu đèn báo đều là bọn họ mua, cho nên sửa sang lại dọn ra tới. Nhưng mấy thứ này đều làm vật cũ đặt ở chính phủ đại viện xúc vật gian. Hắn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ làm ra tới, lại lộng trở lại cái này phong ở. mười 114 thuần túy nhất tâm. Kim Linh ngực nóng lên, nàng chậm rãi đi vào đi, tay dừng ở cái kia tiểu đèn báo thượng. Năm đó, bọn họ mới vừa ở cùng nhau, vì bố trí cái này ra mua cái này tiểu đèn báo. Lúc ấy Giang liêm trong tay kỳ thật không bao nhiêu tiền, bố trí nơi này là làm thực nghiệm thất dùng, tiểu đèn báo không có gì dùng, nhưng hắn vẫn là mua. Sau lại cái này tiểu đèn báo, làm bạn bọn họ một năm lâu. Linh Linh, nơi này sở hữu hết thảy đều trước kia giống nhau, người cũng giống nhau. Giang Liêm đứng ở bên người nàng, chỉ cần ngươi quay đầu lại, hết thảy đều có thể trọng tới. Kim Linh nhìn chăm chú hắn, nàng biết, hắn vì hai người có thể lại ở bên nhau, làm rất nhiều sự tình. Hắn dùng như vậy nhiều tâm tư, chỉ vì có thể cùng nàng trọng đầu đã đến, mà nàng không có tin tưởng lại trở lại quá khứ. Chúng ta lại ở bên nhau, có thể không được hồi chính phủ đại viện, ngươi không nghĩ đối mặt ta mẹ, chúng ta có thể không đối mặt nàng. kim kim cùng bạc bạc cũng yêu cầu chúng ta ta và ngươi giống nhau yêu cầu lẫn nhau giang liêm nói rất đúng động tình lại cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội được không a liêm ngươi biết không đến bây giờ mới thôi ta nhất định đều không có trách mụ mụ ngươi kim linh ngẩng đầu nhìn nam nhân mấy năm nay ta gả cho ngươi đối nàng nơi trốn nhường nhịn ta tuy rằng có ủy khuất nhưng không có một tia oán hận nàng vì cái gì sẽ hợp ta vì cái gì không nghĩ lại làm ta tiến giang ra môn bởi vì nàng ái ngươi Kim Linh chậm rãi ngồi vào mép giường, tiếp tục nói, nàng đã từng ý đồ tiếp thu quá ta, chúng ta cũng từng có một đoạn rất hài hòa thực không tồi mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Chính là sau lại dần dần thay đổi, ta không có biện pháp dung nhập giang ra thân thích quan hệ chung. Nàng muốn một cái tôn tử, ta thỏa mãn không được nàng. Nàng yêu cầu một cái tiến thối thỏa đáng, có thể giúp nàng xử lý thân thích, bằng hữu cập toàn bộ thượng lưu phu nhân vòng quan hệ con dâu nhi, ta cũng thỏa mãn không được nàng. Nhất muốn mệnh là, ta thương tổn ngươi. Ta làm ngươi không ngừng hy sinh, không ngừng thoái nhượng. Nàng coi ngươi vì chân bảo, mà ngươi lại bởi vì ta không ngừng buôn ba, thậm chí còn muốn quên gan. Ta cũng là một cái mẫu thân, ngươi cũng là một cái phụ thân, kim kim bạc bạc là chúng ta bảo bối tâm can. Nếu có một ngày các nàng phải vì một cái khác thậm chí xem ra là ngoại lai người chịu đựng thoái nhượng, chịu khổ chịu tội, thậm chí còn muốn cắt rất trên người thịt, chẳng lẽ chúng ta không đoán, sẽ không hẳn sao. Giang Liêm lẳng lặng nghe kim linh theo như lời. Kỳ thật Linh Linh nói hắn đều minh bạch, hắn cũng lý giải mẫu thân, cho nên hắn mới cũng sẽ đối mẫu thân có như vậy nhường nhịn. A Liêm, nếu chúng ta lại ở bên nhau, là muốn tránh đi ngươi ba mẹ, là chỉ lo chính chúng ta sung sướng, ta thật sự làm không được. Mà nếu ta muốn lại cùng ngươi ở bên nhau, mụ mụ ngươi vẫn cứ như vậy hơn ta, ta cũng làm không đến. Đây là cái bế tắc, cho nên vẫn là thôi đi. Kim Linh thở dài một tiếng, ngươi hẳn là tìm một cái thích hợp ngươi, thích hợp nhà ngươi nữ tử mới được. Kim Linh nói. Linh Linh, ta tưởng xem thường ngươi. Giang Liêm nói cười một tiếng dài, ngươi so với ai khác đều thông minh, so với ai khác đều thông thấu. Ta không phải thông minh, chỉ là mấy năm nay ta tự mình trải qua, đến ra kết quả này thôi. Kim Linh cũng cười, yêu nhau không nhất định phải bên nhau, yêu nhau cũng không nhất định thật sự liền ở bên nhau. Chúng ta có thể làm cả đời bằng hữu, có thể làm Kim Kim cùng bạc bạc ba ba mụ mụ, như vậy không phải có thể sao. Hảo, ta nghe ngươi. Giang Liêm nắm lấy nàng hai vai. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, làm ta vẫn luôn như vậy chiếu cố ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn như vậy chiếu cố ta sao? Kim Linh cười hỏi lại. Hai người ở phòng nói chuyện hồi lâu, thẳng đến xem thời gian đã khuya, mới chuẩn bị trở về. Trở về khi đã mau 9 giờ, về đến nhà tiểu hứa đang ở gia cấp dầm chân. Linh linh tỉ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta vẫn luôn đánh ngươi điện thoại, vẫn luôn không thông, nhưng đem ta vội muốn chết. Tiểu hứa xông tới cấp đều mau khóc. Làm sao vậy? Kim Linh hỏi. Ta không nhận được kim kim cùng bạc bạc, ta cho rằng xảy ra chuyện, kết quả vừa hỏi mới biết được kim kim cùng bạc bạc bị các nàng mãi mãi tiếp đi rồi. Tiểu hứa nói, kim linh nghe xong lời này, đảo cũng bình tĩnh, đại khái là các nàng ra ra suy nghĩ, cho nên tiếp nhận đi bãi. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng, nhưng là 6 giờ thời điểm giang ra tới người, nói thu kim kim cùng bạc bạc đồ vật, nói về sau các nàng dọn đến chính phủ đại viện đi trụ. Tiểu hứa vội còn nói thêm, kim linh cùng giang liêm đều thay đổi sắc mặt, Kim Linh vẫn luôn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, Giang mẫu đổi ý, muốn đoạt lại Kim Kim cùng bạc bạc nuôi nâng quyền. Ta hiện tại liền hồi chính phủ đại viện. Giang Liêm vừa nghe, lập tức nói. Ta cùng đi với ngươi. Kim Linh vội nói. Ta đi thôi, ta trước cùng ta mẹ nói, bằng không mẹ nhìn đến ngươi ngược lại cảm xúc kích động, nếu là ngang ngược vô lý, liền thật sự không dễ làm. Giang Liêm vội nói. Vậy được rồi, ta ở trong nhà chờ ngươi tin tức. Kim Linh gật gật đầu. Giang Liêm lập tức lái xe trở về. Một hồi chính phủ đại viện liền nghe được bạc bạc tiếng khóc. Bạc bạc ngồi ở phòng khách trên mặt đất, đầy mặt nước mắt. Ta tưởng mụ mụ, ta tưởng mụ mụ. Kim Kim đứng ở muội muội bên người, cũng là hồng con mắt, đứng không nói lời nào. Giang Mẫu ngồi ở trên sofa cũng ở lau nước mắt. Lúc này ngược lại không gặp phụ thân Giang Hoài Dương. Giang Liêm trong lòng căng thẳng, bước đi qua đi bế lên Tiểu Nữ Nhi. Đồ tẩu, ngươi sao lại thế này? Hiện tại thời tiết như vậy lãnh. như thế nào có thể làm bạc bạc ngồi dưới đất thiếu ra bạc bạc không chịu làm ta ôm lại đá lại đánh ta vừa động nàng liền khóc đồ tẩu ủy khuất nói ba ba ta phải về nhà ta muốn mụ mụ giang bạc bạc vừa đến ba ba trong lòng ngực càng là hủy khuất khóc lớn giang mẫu vừa thấy tiểu cháu gái như vậy trong lòng càng là thương tâm lại xem kim kim kia bộ dáng quật cường, càng là cảm thấy thương tâm ta đối với các ngươi không hảo sao ta là các ngươi nãi mãi kim kim Ngươi khi còn nhỏ đều là mãi mãi mang theo ngươi ngủ ngươi không nhớ rõ sao. Ngươi liền nhớ rõ mụ mụ ngươi, chưa bao giờ nhớ rõ nãi nãi. Giang mẫu nghĩ nghĩ càng là thương tâm, nàng đối kim kim là từ nhỏ đau đến đại, cô gái nhỏ này từ nàng mụ mụ cùng A liêm ly hôn sau, liền không nghĩ thân cận chính mình. Giang kim kim đối nãi mãi như thế nào sẽ không có cảm tình, khi còn nhỏ chính là mãi mãi nhất sủng chính mình, nàng muốn mụ mụ không chịu, kêu một tiếng mãi nãi, nãi mãi chỉ biết đầu hàng nói tốt hảo hảo. mãi mãi thay đổi giang kim kim thấp khóc nói ngươi nói cái gì giang Mậu sắc mặt biến đổi hỏi ta nói mãi mãi ngươi thay đổi không hề là cái kia đáng yêu mãi mãi thích kim kim mãi mãi giang kim kim xoa nước mắt nói ta như thế nào không thích ngươi mãi mãi đau nhất chính là ngươi giang Mậu nói khóc càng là thương tâm mụ mụ ngươi là ngươi thân nhân ta liền không phải sao ngươi nói nói như vậy chính là chu mãi mãi tấm a kim kim Từ nhỏ đến lớn ngươi mãi mãi là đau nhất người, nàng thường thường nói ngươi là nàng đại bà bối, bạc bạc là nàng tiểu bà bối, không thể đối mãi mãi nói nói như vậy. Giang liêm nhìn về phía đại nữ nhi, mau tới đây, cùng mãi mãi xin lỗi. Mãi mãi không được ta về nhà, nàng nói về sau đều không được chúng ta về nhà. Giang kim kim không chịu qua đi, ngược lại khóc lóc lên án. Mãi mãi là muốn cho các ngươi nhiều bồi nàng một đoạn thời gian mà thôi, nàng là tưởng các ngươi, đúng không? Mẹ! giang liêm nhìn về phía mẫu thân giang mẫu lau nước mắt cũng không nói chuyện kim kim ngươi hôm nay buổi tối nguyện ý cùng mãi mãi ngủ sao giang liêm thấy mẫu thân không trả lời lại hỏi đại nữ nhi giang kim kim hơi hơi chần trở, cuối cùng gật gật đầu đô tẩu chiếu cố kim kim cùng bạc bạc đi tắm rửa giang liêm đối đồ tẩu nói tốt thiếu gia. đô tẩu nói từ giang liêm trong lòng ngực ôm bạc bạc giang bạc bạc còn không chịu giang liêm hống tiểu nữ nhi bạc bạc ngoan cùng đồ mãi mãi đi tắm rửa, được không? Ta mang bạc bạc đi tắm rửa. Giang kim kim tới kéo bạc bạc tay. Bạc bạc thích nhất chính là tỷ tỷ, ngoan ngoan từ ba ba đầu gối bỏ xuống dưới, từ tỷ tỷ nắm cùng đồ tẩu cùng nhau lên lầu. Ba đâu? Chờ hai tỷ mội lên lầu, Giang liêm hỏi. Người ba đi kinh thành, giữa trưa đi rồi, ta không cho hắn đi, hắn chính là muốn đi. Ta nói bồi hắn đi, hắn cũng không chịu, bất quá tô ngẩng an bài bác sĩ đi theo. Giang mẫu nói, khó trách. Ba đi rồi, mẫu thân trong lòng tịch mịch, cho nên muốn đem hai cái cháu gái tiếp trở về. Mẹ, ngươi xem kim kim ngon sao? Giang liêm hỏi mẫu thân. Nàng, là càng lớn càng không cùng ta đồng tâm. Giang mẫu không vui nói.